vạn cổ ma tổ mười hai, chương ba trăm linh năm xốc thiên địa này thì như thế nào, hắn không có nói bất kỳ nói nhảm, cố đè xuống trong cơ thể áng thương mang đến thống khổ, sau đó liền khẽ quát một tiếng, sử dụng một cái toàn thân đỏ ngầu trường kiếm hướng lý cửa tiêu đánh tới, hắn biết rõ lý cửa tiêu đối với chính mình sinh ra tất phải dết ý, cho nên giờ phút này cũng mất bất kỳ cố kỷ nào, Đối mặt huy kiếm đánh tới cổ thiên công Lý cổ tiêu hung quang chợt lóe Trực tiếp vung quyền nghinh đón Hắn vẫn không có bùng nổ tu vi thật sự Cũng không có sử dụng pháp bào Đối phó một cái cứng ép đột phá Hơn nữa thân có án thương hợp thể sơ kỳ, Căn bản không cần bùng nổ tu vi thật sự Ở người sở hữu nhìn soi mói Lý Cửu tiêu ma quang phun trào hữu quyền cùng cổ thiên công trong tay phát ra kinh thiên kiếm ý xích trường kiếm màu đỏ đụng vào nhau. Đinh! Chỉ nghe một đạo vô cùng chói tai kim thiết tiếng va chạm vang lên. Một cổ lực lượng kinh khủng dọc theo xích trường kiếm màu đỏ cuốn mà ra. Vốn là thân có ám thương. Hơn nữa bị thương nặng cổ thiên công ở kinh khủng như vậy lực lượng trước mặt căn bản là không có cách ngăn cản. Trong tay xích trường kiếm màu đỏ trực tiếp rời tay mà bay Cả người càng là hộp máu lần nữa té bay ra ngoài Nhìn một màn này Đan sư hiệp hội chúng nhiều cường giả nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bịch Đột phá đến hợp thể sơ kỳ hội trưởng ở trước mặt Lý Cửu Tiêu lại không thể chống đỡ một chút nào Hơn nữa cổ thiên công trả đũa cầm pháp bảo Lý Cửu Tiêu nhưng là tay không đối kháng Phía dưới mấy trăm ngàn người vây xem cùng đan thành bên trong mấy triệu tu sĩ cũng là kêu lên liên tục. Chấn kinh đến tột đỉnh. Bị Lý Cửu Tiêu na di đến ngoài 500 thước cổ linh thấy một màn như vậy. Nhất thời phát ra một đạo xé tâm nộ giống. Lý Cửu Tiêu. ngươi muốn giết ra ra của ta. Vậy trước tiên giết ta. Kèm theo xé tâm nộ giống. Mặt đầy nước mắt cổ linh lần nữa xông lại ngăn ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Giờ phút này nàng trong đôi mắt hiện ra hồng sắc tia máu. Hàm chứa vô cùng hối hận cùng phấn nộ. Lý cầu tiêu. Ngươi đổ để bình yên vô sự. Ngụy hùng minh đã bị ngươi như thế hành hạ. Chúng ta đan sư hiệp hội cũng hao tổn nhiều cường giả như vậy. Chẳng nhẽ những thứ này còn chưa đủ phát tiết ngươi tâm lý phấn nộ sao? Chẳng lẽ ngươi không phải là muốn tiêu diệt chúng ta đan sư hiệp hội mới tính thỏa mãn sao? Cổ Linh rơi lệ đầy mặt địa hướng về phía Lý Cửu Tiêu giống giận, Nhìn đến phía dưới mấy trăm ngàn người vây xem mặt lộ không đành lòng cùng thương tiếc. Cổ Linh là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng thân tôn nữ. Nhưng là ở đan thành bên trong chưa bao giờ ỉa thế hiếp người. Ngược lại trợ giúp quá không ít người. Cho nên đan thành bên trong tu sĩ cũng thích cái thiên phú này đỉnh phong. Đẹp đẽ phi phàm nữ hài. Bây giờ nhìn tận mắt cổ Linh bị bức bách thành bộ dáng này. Bọn họ làm sao có thể không thương tiếc? Ai? Làm việc lưu lại một đường. Người này đã giết nhiều người như vậy. Cũng nên dừng tay. Đúng vậy. Đệ tử của hắn không thể không tử sao? Về phần như thế sát phạt sao? Này ma tu thật là quá tàn nhẫn. Không có một cách tốt. Phía dưới mấy trăm ngàn vây xem giờ phút này tu sĩ tất cả đều nhỏ giọng mắng chinh phạt lên Lý Cửu Tiêu tới. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ở ngoài miệng nói một chút mà thôi. Để cho bọn họ tự mình đi lên ở trước mặt Lý Cửu Tiêu chỉ trích. Cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám. Nhìn lên trước mặt khóc kể chất hỏi mình cổ linh. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu không chỉ không có bất kỳ thương hại. Ngược lại bột phát lạnh giá. Giờ phút này cổ Linh Tư Thái chỉ cảm thấy để cho hắn chán ghét. Đan sư hiệp hội cao cao tại thượng thời điểm. Có thể tùy ý khi dễ người khác. Khi đó không cảm thấy quá đáng. Bây giờ ngược lại thì cảm giác mình thật là quá đáng. Nếu là hôm nay chính mình không có như vậy Tu Vi. Không có thực lực như vậy. Bọn họ còn có thể cùng chính mình nói cái gì tha cho người được nên tha sao? Không những thứ này cao cao tại thượng gia họ chỉ có thể càng tàn nhẫn địa đem chính mình thầy trò hai người chém chết tới bảo vệ bọn họ quyền uy cùng mặt mũi gặp phải người yếu lúc bọn họ muốn quyền uy cùng mặt mũi không cho phép tự thân được đến bất kỳ khiêu khích mà gặp phải cường giả thời điểm bọn họ lại bắt đầu chỉ trích cường giả quá mức chỉ trích cường giả không biết rõ nhẫn nhịn đây đều là đạo lý chó má gì vậy người yếu liền đáng đời bị khi dễ người yếu liền đáng đời thành vì bọn họ chấn nhích bảo vệ quyền uy vật hy sinh sao lần này là bọn họ khi dễ đến trên đầu mình đã vào tấm sắt rồi người khác có lẽ sẽ bởi vì cổ linh khóc kể chất vấn mà cảm thấy mềm lòng cảm thấy áy náy nhưng hắn tâm giống như hàn băng trừ quá đối đãi người bên cạnh sẽ phát ra một tia ấm áp Còn lại đều chỉ có vô tiêu hàn lạnh. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cổ tiêu tâm niệm vừa động. Cổ Linh trực tiếp bị khống chế đến không cách nào nhúc nhích. Nhìn mặt đầy phấn nộ cổ Linh. Lý cổ tiêu thần sắc hờ hứng vô cùng lạnh lùng nói. Bổn tỏa làm việc. Không tới phiên bất luận kẻ nào nói ba đạo bốn. Khi dễ bổn tỏa nhân. Chính là muốn sở hữu địch nhân trôn theo. Thiên như ngăn trở ta. Ta liền diệt thiên. Địa như cản ta. Ta liền phúc địa. Như thiên địa cùng ngăn trở. Bổn tỏa sốc thiên địa này thì như thế nào? Vang vang có lực thanh âm bá đạo giống như cái thế ma âm một loại truyền khắp toàn bộ đan thành. Vang vọng ở từng cái tu sĩ bên tai. Lục thần kích động đến cả người run rẩy, Sắc mặt đỏ lên. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Bởi vì kích động đến quá mức dùng sức Đầu ngón tay trực tiếp lâm vào lòng bàn tay Tươi mới máu nhuộm đỏ chỉnh bàn tay Mà giờ khắc này hắn nhưng là không có chút nào giờ phút này Trong ánh mắt chỉ có sư tôn bóng người Trong ánh mắt chỉ không có cách nào nói rõ kính sợ cùng sùng bái Đây mới là hắn muốn theo đuổi mục tiêu Đây mới là tu sĩ chắc có dáng vẻ Dù là dốc cả một đời Hắn cũng muốn thành vi sư tôn như vậy Đan tháp lầu cuối trong phòng khách một bên Giác viến mặt đầy phức tạp Tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh Hắn gặp quá nhiều quá nhiều tuyệt đại thiên kiêu, Từng cái cũng có thể nói kỳ tài Nhưng là không có bất kỳ một người có thể cùng trước mắt vị này so sánh Đừng nói tương đối liền cùng hắn như nhau tư cách cũng không có Đây mới thực sự là tu sĩ Hội trí đại sư nhìn một màn này, thở một hơi thật dài, chắp hai tay, xuất phát từ nội tâm địa khẽ thở dài. Thiên không thể ếp, địa không thể trôn cất. Người này không phải là Phật môn, đúng là vạn năm chi tiết. Đan thành quảng trường phủ cận một một tiểu lâu nóc, tiêu mộ bạch mặt đầy phức tạp nhìn vân tiêu. Nhìn chăm chú đắt lâu. Hắn mới mặt đầy khổ sở cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch. cô đơn vô cùng lẩm bẩm nói. ta sai lầm rồi. Hắn mới là thật thiên tuyển chi tử ta nơi nào có cùng so với hắn so với tư cách. ha ha ha. từ dếu cười một tiếng. tiêu mộ bạch bay vọt đồ nhắm lầu. lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía vân tiêu lúc. trong mắt nhưng là hiện ra kiên định thần sắc. Coi như không thể cùng ngươi so sánh. Vậy cũng không thể khoảng cách quá xa. Ta tiêu mộ bạch tuyệt không chịu thua. Vô cùng kiên định dứt tiếng nói. Tiêu mộ bạch xuất ra trong nhẫn chứ vật đỏ thấm lệnh bài hướng sau lưng ném một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại biến mất ở trong đám người. Vân tiêu trên. Lý Cửu tiêu vô cùng băng lãnh nói xong lời nói này. Trực tiếp một tay phất lên. Trong nháy mắt đem không cách nào nhúc nhích cổ linh vứt xuống phía dưới đan thành trung. Tiếp lấy hắn liền thân hình chợt lóe. Đi thẳng tới bị thương nặng trước mặt cổ thiên tông. Ngay tại cổ thiên tông muốn phản kháng thời điểm. Lý cửu tiêu thần sắc bình thản phun ra một câu nói. Nếu là ngươi tiếp tục phản kháng. Bổn tỏa liền hoàn toàn phá hủy đan thành. Vừa nói ra lời này. Cổ thiên tông động tác nhất thời cứng lại. Mặt hiện lên ra tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Người khác nói lời này hắn không sẽ tin tưởng. Nhưng là đối mặt Lý Cửu Tiêu hắn không dám hứa chắc. Cố nén tâm lý khi dễ cùng hối hận. Hắn run rẩy nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Ta có thể chết. Nhưng không cho phép ngươi tổn thương chúng ta đan sư hiệp hội còn lại. Không đợi hắn nói xong. Lý Cửu Tiêu liền thần sắc hờ hứng mở miệng cắt đứt ngươi không có cùng bổn tòa thương nhị tư cách, không nghi ngờ gì nữa dứt tiếng nói, lý cửa tiêu giơ tay lên đè ở cổ thiên công trên đầu, ngay tại hắn muốn bắt đầu thi triển sưu hồn thuật thời điểm, chân mày trong nháy mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía đan tháp phương hướng, vạn cổ ma tổ mười hai, chương ba trăm linh sáu độc chiến hai vị hợp thể lão tổ, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Lưỡng đạo vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt ở đan tháp trung phóng lên cao. Hàm chứa kinh người sát ý. Cảm nhận được này hai cổ khí thế kinh khủng. Cổ thiên công tràn đầy tuyệt vọng trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc mừng như điên. Là hai vị nhắm sinh tử quan lão tổ bị thức tỉnh. Vân tiêu bên trên bốn vị phó hội trưởng cùng rất nhiều đan sư hiệp hội cường giả giờ phút này cũng là kích động hưng phấn. Là hai vị lão tổ là lão tổ xuất quan. Hai vị lão tổ rút cuộc xuất quan. Hiện ở cách này tiểu xúc sinh nhìn hắn có thể như thế nào. Quảng trường bốn phía mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ cùng đan thành bên trong mấy triệu giờ phút này tu sĩ cũng cảm nhận được này khí thế kinh khủng. Lúc này nhị luận âm y ở. ở người sở hữu ánh mắt nhìn soi mói. Lưỡng đạo bóng người từ đan tháp trung phóng lên cao. Kia vô cùng kinh khủng hai cổ khí thế uy áp chính là từ này lưỡng đạo bóng người trên người tản ra. Mà lưỡng đạo bóng người rõ ràng là hai gã lão giả tóc trắng. Mặt trên người màu trắng đan sư trường bào. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu cũng tùy tiện nhìn sang. Trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. Này hai gã lão giả tóc trắng chung. Một người trong đó rõ ràng là hợp thể trung kỳ tu vi mà một người khác chính là hợp thể sơ kỳ tu vi. bất quá hai người này tu vi khí thế không phải cổ thiên công loại này cứng ép đột phá người có thể so với so với hai người tu vi khí thế vững chắc vô cùng. hơn nữa cũng vững chắc cảnh giới nhỏ đỉnh phong. lúc nào cũng có thể đột phá. bất quá lý cẩu tiêu nhưng là không có chút nào kiêng kỵ. bằng vào hắn bây giờ tu vi và chiến lực. Hợp thể cảnh trong giới hạn không người có thể định Tịch diệt thương còn không có nhuốm máu khai phong Hai người này làm tịch diệt thương hiến tế chi lễ cũng coi như có thể miễn cưỡng Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau đó Lý cửa tiêu lúc này đem cổ thiên công thu vào rồi cửa tháp trung Cái này lão ra hỏa tạm thời còn có một chút chỗ dùng Ngược lại không có thể nhanh như vậy giết Ngay tại hắn thu hồi cổ thiên công sau Đan sư hiệp hội hai vị này lão tổ đi tới trước người Lý Cửu Tiêu 10 mét nơi. Ba người cách không mắt đối mắt. Lạnh lùng sát ý từ tam trên người không tự chủ được tản ra. Hợp thể trung kỳ tu vi đan sư hiệp hội lão tổ nhìn Lý Cửu Tiêu lạnh lùng nói. Dám xông vào vào chúng ta đan thành tứ vô kỵ đạn làm việc nhân. Ngươi là người thứ nhất. Ngươi không đợi tên này hợp thể trung kỳ lão tổ nói xong. Lý Cửu Tiêu liền thần sắc hờ hững mở miệng cắt đứt. Cuối cùng là có hai cái da dáng mặt hàng. Nói nhảm cũng không cần nói. Hai người cắt ngươi cùng lên đi. Không nên để cho bồn tòa thất vọng. Lạnh giá hờ hững dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu đem vẩn dưỡng ở trong đan điền bên tịch diệt thương cầm lấy ra. Làm tịch diệt thương xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tay lúc. Vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy trong nháy mắt bùng nổ. Hảo hảo đáng đáng vết sạch toàn bộ đan thành. Tại này cổ kinh khủng ma uy dưới ảnh hưởng. Lý cổ tiêu bốn phía linh khí toàn bộ đều biến thành ma khí. Ngưng kết ở lý cổ tiêu dưới chân. Biến thành làm người sợ hãi màu đen ma vân. Mà trên người lý cổ tiêu cũng ngưng tụ ra một bộ màu đen ma giáp cùng màu đen áo khoác ngoài. Người mặc ma giáp áo khoác ngoài. Tay cầm kinh khủng ma thương chân đạp cuồn cuồn ma vân giờ phút này lý cẩu tiêu giống như ma tổ hiện thế một dạng để cho người ta cảm nhận được không cách nào nói rõ rung động cùng sợ hãi lục thần cùng lục bằng hải hai cha con phong đạo nhân cùng giờ phút này cổ hạ đều là kích động sắc mặt đỏ lên chuyện này đây mới là sư phó chân thực lực lượng sao phía dưới mấy trăm ngàn người vây xem giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm Mặt hiện lên ra không cách nào tin thần sắc, hắn, hắn mới vừa rồi căn bản không hề sử dụng toàn lực. Giờ phút này mới bộc phát chân thực lực lượng. Không có bùng nổ toàn lực là được dễ dàng nhìn ép hợp thể sơ kỳ cổ hội trưởng. Giờ phút này toàn lực bùng nổ. Đan sư hiệp hội hai vị lão tổ có thể chống đỡ sao? Vốn là mặt đầy sát ý hai vị đan sư hiệp hội lão tổ đang cảm thụ đến như thế ma uy sao? Cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhất là làm hai người bọn họ ánh mắt rơi vào lý cổ tiêu trong tay tịch diệt thương bên trên lúc. Trong mắt càng là hiện ra không cách nào che giấu kiêng kỵ thần sắc. Hai người bọn họ đang do dự. Nhưng trong mắt tràn đầy sát ý cùng đấu ý lý cổ tiêu lại thì sẽ không do dự. Thân hình chợt lóe. Trong nháy mắt tay cầm tịch diệt thương hướng đan sư hiệp hội hai vị lão tổ vọt tới. Nhìn vọt tới lý cổ tiêu. Đan sư hiệp hội hai vị lão tổ nhất thời sắc mặt kịch biến. Không có chút gì do dự. Hai người lập tức lắc mình bay ngược về phía sau. Kéo ra giữa song phương khoảng cách. Ngay tại hai người mau tránh ra trước mắt. Tịch diệt thương từ bọn họ đứng lập địa phương càn quét mà qua. Lắc mình tránh hai người nhìn một màn này lần nữa mở ra hơn mười thước khoảng cách. Lúc này mới mặt đầy sát ý nhìn lý cổ tiêu lạnh lùng nói. Tiểu xúc sinh. Ngược lại là có một chút thực lực. Bất quá hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Kèm theo thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Đan sư hiệp hội hai vị lão tổ cũng mỗi người sử dụng pháp bảo. Hợp thể trung kỳ lão tổ sử dụng rõ ràng là một cái màu đỏ thấm con dấu. Mà hợp thể sơ kỳ lão tổ sử dụng rõ ràng là một cái trường kiếm màu xanh. Nhận lấy cái chết. Quát lên một tiếng lớn. Hai người trong nháy mắt đem pháp bảo về phía trước ném ra. Vô cùng kinh khủng khí tức từ hai cái pháp bảo bên trên tàn mát ra. Chỉ thấy màu đỏ thấm con dấu đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt biến thành một tỏa to như núi. Mà trường kiếm màu xanh chính là trực tiếp huyến hóa ra thành thiên thượng vạn đem giống nhau như đúc trường kiếm. Sau một khắc. To như núi màu đỏ thấm con dấu cùng dày đặc trường kiếm màu xanh tất cả đều hướng Lý Cửu Tiêu công kích đi. Đối mặt hai cái pháp bảo công kích. Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang chợt lóe. Không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp tay cầm tịch diệt thương dẫn đầu hướng to như núi màu đỏ thấm con dấu công kích đi. Công kích đi trước mắt. Tịch diệt thương thường tán phát làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Vô cùng kinh khủng ba đồng ở tịch diệt mỗi một thương trên ngọn hội tụ. Làm cho cả tịch diệt mỗi một thương thân cũng run rẩy Tịch diệt thương công kích về phía màu đỏ thấm con dấu thời điểm. Tay phải của Lý Cửu tiêu bên trên nâng lên. Tiếp lấy tay phải của hắn phía trước bất ngờ xuất hiện một cái bùng nổ kinh khủng hấp lực vòng xoáy. Mới xuất hiện vòng xoáy này không tới đường kính nửa thước. Nhưng là trong nháy mắt biến thành đường kính trăm mét lớn nhỏ. Hướng lý cổ tiêu công kích tới vô số trường kiếm màu xanh bị đường kính trăm mét vòng xoáy khổng lồ ngăn trở. Hơn nữa ở vòng xoáy khổng lồ bùng nổ kinh khủng hấp lực trước mặt. Phóng tới vô số trường kiếm màu xanh tất cả đều bị hít vào rồi trong vòng xoáy. Nhìn một màn này. Đan sư hiệp hội vô số cường giả cùng phía dưới mấy trăm ngàn người vây xem đều là khẩn trương hai quả đấm nắm chặt. Mắt không hề nháy một cái. Ở mấy triệu nói ánh mắt nhìn soi mói, ầm chứa lòng rung động khí tức hủy diệt tịch diệt thương cùng to như núi màu đỏ thấm con dấu đụng vào nhau, ầm, hai người đụng nhau trước mắt, đinh tai nhức ớp vang lớn truyền khắp trong vòng ngàn dặm, ầm chứa ở tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn lực lượng kinh khủng tất cả đều khuyên tả tại va chạm đốt, làm đinh tai nhức ớp tiếng nổ lớn lúc rơi xuống, Lại vừa là một đạo nhanh như tia chớp, thanh âm chói tai tiếp liền vang lên. Rắc rắc, chỉ thấy to như núi màu đỏ thấm trên con dấu bất ngờ xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Làm này một vết nứt kéo dài đến toàn bộ màu đỏ thấm con dấu lúc. Lại vừa là liên tiếp không ngừng răng rắc răng rắc âm thanh vang lên. Chỉ thấy to như núi màu đỏ thấm con dấu trực tiếp hiện ra dày đặc vết nứt. Ở từng đạo tiếng kinh hô chung, Tràn đầy vết nước màu đỏ thấm con dấu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn rơi vãi lạc vân tiêu. vạn cổ ma tổ mười hai, chương ba trăm linh bảy trận pháp hiện, dày đặc trường kiếm màu xanh toàn bộ bị hít vào rồi vòng xoáy khổng lồ, chỉ còn lại cuối cùng một cái tải đối kháng vòng xoáy kinh khủng hấp lực, nhưng mà lúc này vòng xoáy khổng lồ hấp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Không đợi hợp thể sơ kỳ lão tổ đem trường kiếm màu xanh thu hồi đi Một đạo màu xám lưu quang liền từ vòng xoáy khổng lồ trung tâm bắn ra Vèo Theo một đạo tiếng xé gió vang lên Cái này màu xám lưu quang trực tiếp công kích được rồi trường kiếm màu xanh bên trên Sau một khắc Trường kiếm màu xanh trực tiếp hóa thành bột rơi vãi lạc vân tiêu Màu xám lưu quang cũng biến mất theo không thấy Nhìn tận mắt một màn này Đan thành bên trong sở hữu tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Hai món vô cùng kinh khủng bảo vật dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như trở bàn tay bị công kích vỡ vụn. Mà đan sư hiệp hội hai gã hợp thể lão tổ cũng vào giờ khắc này mỗi người phun ra búng máu tươi lớn. Bị hủy này hai cái pháp bảo là bọn hắn dùng tâm huyết gần dưỡng mấy trăm năm tồn tại. Bây giờ cùng bọn họ tâm thần tướng liền bảo vật bị cường thế phá hủy. Bọn họ tự nhiên cũng bị thương nặng. Theo phun ra một ngụm máu tươi đến. Hai khí tức người nghề hoài vô cùng. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệt một mảnh. Nhìn tịch diệt thương uy lực. Lý cổ tiêu mặt hiện lên suốt mãn ý thần sắc. Sau một khắc. Trong mắt của hắn sát ý cùng hung quang càng đậm đà. Lần nữa tay cầm tịch diệt thương hướng hai gã hợp thể lão tổ đánh tới. Nhìn lần nữa cầm súng giết tới Lý cổ tiêu. Hai vị hợp thể lão tổ trên mặt nhất thời hiện ra oán độc vô cùng thần sắc. Tiểu xúc sinh. Ngươi lại dám hủy chúng ta pháp bảo. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải cho ngươi hồn tán tại chỗ. Đối mặt chết đã đến nơi còn mạnh miệng hai cái này lão già kia. Lý cổ tiêu lười nói bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp huy động tịch diệt thương càn quét đi. Ngay tại hai người lần nữa muốn né tránh thời điểm lý cẩu tiêu nhưng là đột nhiên thi triển di hình hoán ảnh. Quét, thân hình hắn dẫn đầu đi tới hai vị đan sư hiệp hội lão tổ trước người. tịch diệt thương hướng tên kia hợp thể sơ kỳ lão tổ đâm đi ra ngoài. phúc suy, tên này hợp thể sơ kỳ lão tổ tránh tránh không đến. trực tiếp bị tịch diệt thương xuyên thủng rồi tim. tim bị xuyên thủng chớp mắt. lý cẩu tiêu rung cổ tay. tịch diệt thương chợt đi lên thẳng chém. Phúc suy, tên này hợp thể sơ kỳ lão tổ nhục thân trực tiếp bị tịch diệt thương chia ra làm hay, máu tươi vấy xuống trường không, hồn thể mới vừa vỡ vụn nhục thân trung hiện hiện ra, còn chưa kịp chạy trốn, liền trực tiếp bị tịch diệt thương xuyên thủng, a, hồn thể bị xuyên thủng, tên này hợp thể sơ kỳ lão tổ hồn thể trong miệng phát ra một đảo vô cùng thê lương tiếng kêu, Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang lên liền hơi ngừng. Hắn hồn thể trực tiếp nổ tung. Hết thảy các thứ này nhìn như chậm chạp. Nhưng kỳ thực ở trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Mà một gã khác hợp thể trung kỳ lão tổ lại thừa dịp cái này kẽ hở cùng Lý Cửu tiêu kéo dài khoảng cách. Chỉ giờ phút này là trên mặt hắn tràn đầy thì không cách nào nói rõ rung động cùng sợ hãi. Hợp thể sơ kỳ đồng bạn lại cũng bị chém giết. Đan Thành nhìn chăm chú một màn này vô số tu sĩ trên mặt cũng là vẻ mặt chết lặng thần sắc. Bọn họ đã bị liên tiếp cảnh tượng cho rung động chết lặng. Vốn là bởi vì hai vị lão tổ xuất hiện mà dâng lên hy vọng đan sư hiệp hội chứa nhiều cường giả. Giờ phút này lần nữa như cha mẹ chết. Từng cây sắc mặt trắng bịch. Mặt hiện lên ra nồng nặc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hợp thể sư kỳ tu vi hội trưởng cùng lão tổ một cách bị bắt. Một cách bị giết Bây giờ còn lại hợp thể trung kỳ lão tổ Cũng hiển nhiên không phải là đối thủ Bị chém chết cũng chỉ là vấn đề thời gian Ngay tại sở hữu đan sư hiệp hội Cường giả là chi sợ hãi vô cùng thời điểm Bốn đạo sát ý lấm nhiên tiếng cười lạnh Truyền tới Lý cầu tiêu Dám mạo phạm chúng ta đông châu luyện Đan sư hiệp hội Hôm nay dù cho ngươi có thông thiên khả năng Cũng chỉ có một con đường chết chỉ thấy phát ra cười lạnh rõ ràng là kia bốn gã phó hội trưởng. sát ý lắm nhiên tiếng cười lạnh hạ xuống. bốn gã phó hội trưởng trong nháy mắt bay vút đến đó danh hợp thể trung kỳ lão tổ sau lưng. những người còn lại thấy một màn như vậy đều là không giải thích được. không biết gió này bốn gã phó hội trưởng là ý gì. chỉ có lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra nhàn nhạt dễu cợt và khinh thường. mới vừa rồi cùng cổ thiên công khi đối chiến. Này bốn người liền phân biệt hướng đan thành bốn phương tám hướng chạy như bay Như vậy động tác tự nhiên không gặp được hắn Bất quá hắn căn bản không có ngăn cản Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ này bốn người đi làm cái gì rồi Ngay tại lý cổ tiêu mặt lộ khinh thường nhìn còn lại tên này đan sư hiệp hội lão tổ cùng bốn gã phó hội trưởng lúc Đan sư hiệp hội hợp thể trung kỳ lão tổ hít sâu một hơi Ánh mắt vô cùng băng lãnh trầm giọng nói, "Tiểu Súc Sinh, ngươi xác thực lợi hại, có thể đem chúng ta bước đến mức này. Bất quá chúng ta Đông Châu Luyện Đan sư hiệp hội có thể sừng sững Đông Châu mấy ngàn năm. Ừm có để lần há là ngươi có thể tưởng tượng. Hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút chúng ta đan sư hiệp hội nổi tình. Ngươi cho dù chết cũng đáng." Vô cùng băng lãnh sức tiếng nói. Hợp thể trung kỳ lão tổ trong tay nhất thời xuất hiện một cái hắc bạch song sắc vòng tròn. Hợp thể trung kỳ lão tổ xuất ra hắc bạch song sắc vòng tròn thời điểm. Long lão đầu thanh âm liền ở lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Cái này đó là ngũ hành âm dương trần trần pháp hạc tâm. Cũng coi là một món hữu dụng bảo vật. Đợi một hồi khác đánh nát. Nghe long lão đầu nhắc nhở. Lý cẩu tiêu nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, mà đan sư hiệp hội hợp thể trung kỳ lão tổ trong nháy mắt cầm trong tay hắc bạch song sắc vòng tròn hướng không trung ném ra, trận lên. Theo hợp thể trung kỳ lão tổ trong miệng phun ra hai chữ này, lớn như vậy đan thành nhất thời dung động kịch liệt đứng lên, đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời đem đan thành bên trong vô số tu sĩ sợ hết hồn. Ngay tại vô số tu sĩ kinh hoàng không dứt thời điểm. Thành Đông bất ngờ có một đạo màu đỏ thấm trùm tia sáng phóng lên cao. Tiếp lấy thành Nam bùng nổ thổ cột sáng vàng. Thành Tây bùng nổ thúy lục sắc trùm tia sáng. Thành Bắc bùng nổ màu xanh ra trời trùm tia sáng. Bốn cái lớn vô cùng trùm tia sáng chiếm cứ đan thành bốn phương tám hướng. Giống như bốn cái kình thiên chỗ lớn. Nhìn này bốn cái chỗ lớn vốn là còn hơi nghi hoạt một chút kinh hoàng đan thành tu sĩ nhất thời phản ứng kịch là trận pháp. là trong tin đồn thủ hộ toàn bộ đan thành trận pháp. không nghĩ tới cái này trận pháp lại thật tồn tại. ai ra. đây chính là trong tin đồn cái kia trận pháp sao. thật sự quá kinh khủng. vốn là mặt lộ tuyệt vọng sở hữu luyện đan sư cùng đan sư hiệp hội cường giả giờ phút này cũng hưng phấn vô cùng kêu gào. ha ha ha. Là chúng ta đan sư hiệp hội thủ hộ trận. Chúng ta được cứu rồi. Cái kia tiểu xúc sinh không phải rất lợi hại sao? Bây giờ lão tổ kích hoạt thủ hộ trận pháp. Nhất định có thể đem cái này tiểu xúc sinh hoàn toàn chém chết. Đan thành bên trong có rất nhiều tu sĩ cũng không biết rõ cái này trận pháp uy lực. Vì vậy trận pháp đã có bách năm dài không có mở ra rồi. Dù sao nơi này là đông châu luyện đan sư hiệp hội ồ ở. Cường giả vô số. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giống như Lý Cẩu Tiêu Sông đến Đan Thành tới càn dỡ làm việc. Cho dù có một ít không sợ chết cường giả đi tới Đan Thành gây chuyện. Cũng sẽ bị Đan Thành thủ về cùng cường giả dễ dàng chấn áp. Căn bản chưa dùng tới mở ra trận pháp. Mà khoảng cách lần gần đây nhất mở ra trận pháp. Đó là 150 năm trước Đông Châu để nhất lánh đời thế lực tấn công Đan Thành. Một vị hợp thể cường giả, mười mấy vị xuất khiếu cường giả và mấy chục trên trăm vị phân thần hóa thần cường giả liên hiệp giết tới đan thành. Trận chiến ấy đánh thiên hôn địa ám, hủy diệt hơn nửa đan thành, tu sĩ vô số tử thương. Cuối cùng đan sư hiệp hội lão tổ mở ra thủ hộ trận pháp, đem đến xâm phạm đan thành người sở hữu toàn bộ xóa bỏ. Không một sống sót, những bí ẩn này người ngoài không biết rõ nhưng đan sư hiệp hội cường giả toàn bộ cũng biết được rõ rõ ràng ràng. cho nên giờ phút này trận pháp sau khi xuất hiện, bọn họ mới sẽ hưng phấn như vậy kích động. ở người sở hữu kích động hưng phấn thời điểm, cuối cùng một đạo kim sắc chùm tia sáng từ đan tháp trung phóng lên cao. vạn cổ ma tổ 12. hai, chương ba trăm linh tám ngũ hành thần lôi. ở nơi này cuối cùng một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao sau. Bị đan sư hiệp hội hợp thể trung kỳ lão tổ ném ra vân tiêu trên hắc bạch song sắc vòng tròn đột nhiên trở nên lớn. Trong nháy mắt, hắc bạch song sắc vòng tròn biến thành đường kính ngàn mét lớn nhỏ. Năm đảo phóng lên cao chùm tia sáng mỗi người có một vệt sáng bay về phía lớn vô cùng hắc bạch song sắc vòng tròn. Làm ngũ đảo lưu quang dung nhập vào to lớn hắc bạch song sắc vòng tròn sau. Một cái lớn vô cùng năm màu vòng bảo vệ vô căn cứ ngưng tù mà ra. Đem chọn cách đan thành bao phủ ở bên trong. Lý Cửu tiêu cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy thần sắc bình thản hờ hứng nhìn. Làm năm màu vòng bảo vệ bao phủ đan thành sau. Bốn gã phó hội trưởng nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu tiêu giống như đang nhìn một người chết. Hợp thể trung kỳ tu vi lão tổ giờ phút này cũng thần sắc oán độc nhìn Lý Cửu tiêu gắn từng chữ tiểu xúc sinh, có thể bức lão phu kích hoạt thủ hộ trần pháp, ngươi có thể kiêu ngạo, sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống, hợp thể trung kỳ lão tổ quát lên một tiếng lớn, ngũ hành thần lôi, lạc, kèm theo hợp thể trung kỳ lão tổ tiếng quát to này, vân tiêu trên một tiếng ầm vang, ở đan thành vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Một đạo phát ra ngũ sắc thần quang lôi điện trống giống xuất hiện. Cách này phát ra ngũ sắc thần quang lôi điện chừng người lớn hông lớn như vậy. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Cách này vô cùng kinh khủng năm màu thần lôi ở vân tiêu trên vườn quanh một vòng mấy lúc sau. Nhất thời hướng lý cổ tiêu hạ xuống. Cách này thần lôi đi xuống lúc hạ xuống. Không gian phát ra đâm lạp lạp thanh âm xuất hiện một đảo màu đen ghẻ hở. Cái này màu đen ghẻ hở đó là không gian liệt phùng. Chỉ có uy lực công kích đạt đến đến chỗ này không gian cực hạn chịu đựng sau mới có thể xuất hiện không gian liệt phùng. Như vậy đủ để có thể thấy cái này năm màu thần lôi uy lực khủng bố cỡ nào. Đối mặt này một đảo hướng chính mình đáp xuống năm màu thần lôi. Lý Cẩu Tiêu trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng thần sắc. Hắn ở này một đảo thần lôi bên trên cảm nhận được uy hiếp. Cố uy hiếp này mặc dù không trí mạng. Nhưng là có thể cho hắn tạo thành không nhẹ thương thí. May hắn trước thời hạn làm chuẩn bị. Nếu không giờ phút này thật đúng là sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Bất quá có hôm qua chuẩn bị. Vậy liền không có bất kỳ yêu cầu lo lắng. Ở ngũ hành thần lôi đáp xuống lúc. Lý Cửu Tiêu trong nháy mắt mở ra thần thức kích hoạt một chi trận cơ. Tiếp lấy hắn thần thức theo một chi trận cơ trực tiếp tiến vào lớn vô cùng hắc bạch song sắc vòng tròn chung. Bởi vì một chi trận cơ bị luyện hóa duyên cớ. Làm trận pháp hạch tâm hắc bạch song sắc vòng tròn không chút nào bài xích Lý Cửu Tiêu thần thức. Thần thức tiến vào vòng tròn sau. Lý Cửu Tiêu liền trong nháy mắt khống chế hắc bạch song sắc vòng tròn. Cũng khống chế thủ hộ đan thành ngũ hành âm dương trận. Nhưng đan sư hiệp hội hợp thể trung kỳ lão tổ không có chút nào phát hiện. Trong mắt tràn đầy lạnh giá cùng sát ý. Bốn gã phó hội trưởng trên mặt càng là mang theo đắc ý cùng dễu cợt. Cùng với không cách nào che giấu oán hận. Hôm nay lý cửu tiêu hại bọn họ đông châu luyện đan sư hiệp hội lăng nhục. Còn hao tồn vô số cường giả. Như vậy cửu hận không cách nào hóa giải. Tốt vào thời khắc này Lý Cửu Tiêu sắp bị ngũ hành thần xét đánh vỡ thành cặn bã. Mọi người đối Đông Châu luyện đan sư hiệp hội sẽ không có bất kỳ dễu cợt. Chỉ có thể bộc phát kính sợ. Dù sao liền Lý Cửu Tiêu kinh khủng như vậy ngoan nhân cũng tàn sát. Còn có ai dám khiêu khích Đông Châu luyện đan sư hiệp hội. Lục thần cùng Lục Bằng Hải cùng với phong đạo nhân cùng giờ phút này cổ hạ nhưng là mặt lộ vội vàng lo âu thần sắc. Phong tiền bối Sư phó hắn sẽ không có nguy hiểm chứ Mặc dù lý cổ tiêu liên tiếp chém giết đan sư hiệp hội nhiều cường giả như vậy Còn đánh bại hội trưởng Chém chết một tên lão tổ Nhưng giờ phút này đối mặt lại là thủ hộ đan thành mấy ngàn năm nội tình trận pháp Cho nên lục thần cùng lục bằng hải đợi nhân trong lòng cũng không chắc chắn rồi Không tự chủ được lo lắng Đối mặt lục thần lo âu vô cùng hỏi phong đạo nhân đè xuống tâm lý lo âu cười híp mắt nói yên tâm đi Này điểm thủ đoạn còn uy hiếp không được ngươi sư phụ ngươi an tâm nhìn là được lấy được phong đạo nhân sau khi trả lời lục thần tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm lý cửa tiêu đan tháp lầu cối cái kia trong phòng khách một bên rác viến trên mặt cũng hiện ra lo âu ngưng trọng thần sắc sư phụ Này một đạo công kích lý huyên hắn có thể chống đỡ sao Trước hắn đối lý cổ tiêu ngược lại là không có bất kỳ lo âu Cho dù là hai vị đan sư hiệp hội hợp thể lão tổ cùng xuất hiện Nhưng giờ phút này thủ hộ đan thành mấy ngàn năm trận pháp bị kích hoạt Hắn lại là có chút thay lý cổ tiêu lo lắng Đối mặt giác viễn hỏi huệ trí đại sư thở một hơi thật dài trầm giọng nói Rất khó Cái này trận pháp bảo vệ Đông Châu Đan thành mấy ngàn năm thời gian. Chém chết hợp thể cường giả không phải số ít. Lý mặc dù thi chủ thực lực tuyệt đỉnh. Nhưng đối mặt như thế cường đại trận pháp công kích Sợ rằng cũng phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Nghe được sư phó trả lời. Giác viễn nhất thời mặt lộ vội vàng. Sư phó. Lý huyên hắn tặng cho đệ tử một viên xá lợi tử. Phần ăn tình này đệ tử không thể quên. Sư phó, ngài có thể hay không xuất thủ cứu Lý Huyên. Trên thực tế trừ quá Lý Cẩu Tiêu tặng cho xá lợi tử ăn tình bên ngoài. Giác viễn càng nhiều hay lại là kính nể Lý Cẩu Tiêu. Dù là hắn là Phật, mà Lý Cẩu Tiêu là ma. Hắn vẫn kính nể Lý Cẩu Tiêu. Cho nên hắn không muốn nhìn thấy Lý Cẩu Tiêu như vậy tu sĩ cứ như vậy chết ở chỗ này. Ở Đông Châu luyện đan sư hiệp hội cùng Lý Cẩu Tiêu giữa. Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Lý Cửu Tiêu. Mặc dù hắn và Lý Cửu Tiêu chỉ là đơn giản xuyên gặp một lần. Nhưng lại thật giống như quen biết hồi lâu lão hữu Nhìn thỉnh cầu tự mình ra tay giác viễn. Hội trí đại sư nhưng là lần nữa lắc đầu một cái. Vi sư không thể ra tay. Coi như xuất thủ. Giờ phút này cũng không kịp rồi. Hơn nữa coi như là vi sư. Cũng không nhất định có thể chống đỡ cái này công kích. Những lời này hắn nói là sự thật. Cũng không phải tận lực cử tuyệt lý cửu tiêu. Hắn tu vi cũng chỉ là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong thôi. Nếu là đúng bên trên đan sư hiệp hội tên này hợp thể trung kỳ lão tổ. Hắn có 100% nắm chặt cứu lý cửu tiêu. Nhưng giờ phút này hắn phải đối mặt lại là thủ hộ đan thành mấy ngàn năm kinh khủng trận pháp. Hắn cũng không có nắm chắc. Lấy được sư phó bất đắc dĩ trả lời. Giác viễn tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ. Chắp hai tay ở tâm lý mặt niệm. Lý huyên. Người nhất định phải chống nổi. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Phát ra ngũ sắc thần quang kinh khủng thần lôi khoảng cách lý cửa tiêu càng ngày càng gần. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy thần lôi. Lý cửa tiêu vẫn là không tránh không né. phảng phất buông tha chống cự. Nhìn dụ gì như vậy một màn Đan thành bên trong gần ngàn vạn tu sĩ đều là mặt lộ nghi ngờ Tình huống gì Tên kia sẽ không phải là bị này một đạo kinh khủng thần lôi làm cho sợ choáng váng đi Hắn chả thế nào không né tránh Chẳng lẽ là đã bỏ đi ngăn cản tính toán đời tử sao Phía dưới vô số phụ thông tu sĩ nghị luận âm ị thời điểm Lục thần cũng gấp Phát ra một đạo vội vàng vô cùng kêu lên Sư phó Cẩn thận a Hợp thể trung kỳ đan sư hiệp hội lão tổ cùng bốn vị phó hội trưởng cùng với còn lại đan sư hiệp hội cường giả chính là mặt đầy cười lạnh Giờ phút này đừng nói là lý cỡ tiêu không phản kháng Coi như là phản kháng thì như thế nào Như cũ chỉ có một con đường chết Cái này thần lôi một khi đáp xuống Sẽ phong tỏa mục tiêu không buông tha Cho nên lý cỡ tiêu căn bản không thể tránh né trong nháy mắt, năm màu thần lôi liền đi tới đỉnh đầu của lý cửu tiêu ba bốn m địa phương, ngay tại người sở hữu cho là lý cửu tiêu sẽ bị này một đạo ngũ hành thần lôi cho chém thành bã vụn lúc, phát sinh ngoài ý muốn, vạn cổ ma tổ mười hai, chương ba trăm linh chín bụi bậm lắng xuống, chỉ thấy hạ xuống đỉnh đầu của lý cửu tiêu ba bốn m ngũ hành thần lôi cũng không có đánh xuống tới, Mà là liền ruột gì như vậy vô cùng ngừng lại Chiếm cứ ở đỉnh đầu của Lý Cầu Tiêu Đối mặt như thế cổ quái vô cùng một màn Riêng lớn vô cùng đan thành nhất thời thay đổi nghe được cả tiếng kim rơi Người sở hữu đều là trợn mắt hốt mồm Mặt hiện lên ra kỳ lạ tựa như không dám tin thần sắc Mặt đầy đắc ý cười lạnh bốn vị phó hội trưởng cùng hợp thể trung kỳ lão tổ cũng là như thế Bọn họ mới vừa rồi tựa như nói đã thấy Lý Cửu Tiêu bị đánh vỡ thành cảnh bã cảnh tượng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới kinh khủng như vậy ngũ hành thần lôi đột nhưng bất động rồi. Giống như chết yên tĩnh ước chừng kéo dài 7-8 cái hô hấp. Mới bị từng đảo hít vào khí lạnh thanh âm cùng tiếng kinh hô cắt đứt. a đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái này thần lôi thế nào đột nhưng bất động rồi hả? Chẳng nhẽ người này sẽ thi triển cái gì yêu thuật không được Để cho ngũ hành thần lôi mất đi hiệu quả Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Đây là chúng ta đan thành thủ hộ trận pháp Thủ hộ đan thành mấy ngàn năm thời gian Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề Đan sư hiệp hội cường giả sau khi phản ứng Tất cả đều là mặt đầy không dám tin thần sắc Bọn họ căn bản không dám tin tưởng thấy một màn như vậy là thực sự Thủ hộ mấy ngàn năm trận pháp tại đối phó Lý Cửu Tiêu lúc đột nhiên mất đi hiệu quả. Cái kết quả này bọn họ làm sao có thể đổ tiếp được? Giờ phút này hợp thể trung kỳ tu vi lão tổ cũng phản ứng kịp. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu khiếp sợ và nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vân Tiêu trên đường kính ngàn mét to lớn hắc bạch song sắc vòng tròn. Hắn lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Ngũ hành thần lôi, lạc Kèm theo tiếng gầm nhỏ hạ xuống. Lại một đảo vô cùng kinh khủng ngũ hành thần lôi đáp xuống. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Cái này vô cùng kinh khủng ngũ hành thần lôi cùng mới vừa rồi kia một đảo như thế. Lại một lần nữa ở đỉnh đầu của Lý Cửu tiêu ba bốn mét ngừng lại. Nếu như nói một đảo là ngoài ý muốn. Kia đảo thứ hai liền tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn. Lần này không chỉ có sở hữu đan sư hiệp hội cường giả không bình tĩnh, hợp thể trung kỳ lão tổ càng không bình tĩnh. Không thể nào, trận pháp tuyệt đối không thể nào xảy ra vấn đề. Nhất định là không có thi triển đúng, không dám tin tự lầm bầm âm thanh hạ xuống. Tóc bạc hoa dâm hợp thể trung kỳ lão tổ trực tiếp trong miệng phun ra một hớp lớn tinh huyết bị hắn phun ra tinh huyết hóa thành một đảo huyết sắc lưu quang hướng vân tiêu chi hơn một ngàn mét vòng tròn bay vút đi. giờ phút này hắn phải dùng chính mình tinh huyết tới thúc giục trận pháp, hạ xuống càng kinh khủng hơn thần lôi. cái này trận pháp bảo vệ đông châu đan thành mấy ngàn năm, chém chết kẻ địch mạnh mẽ không biết mấy mấy. hắn tuyệt đối không tin tưởng như này trận pháp đang đối mặt lý cửa tiêu tình hình đặc biệt lúc ấy mất đi hiệu lực. Làm một hớp lớn tinh huyết sung vào vân tiêu trên cử đại viên bàn. Hợp thể trung kỳ lão tổ lần nữa triệu hoán ngũ hành thần lôi. đạo thứ ba ngũ hành thần lôi đáp xuống. Cùng chức lưỡng đạo ngũ hành thần lôi không giống nhau. Này đạo thứ ba ngũ hành thần lôi trừ quá ngũ sắc quang mang bên ngoài. Còn lói lên dù gì huyết sắc quang mang. Vì vậy tản mát ra khí thế uy áp cũng càng kinh khủng hơn. Trực tiếp xé xách ra một đạo nửa thước trường không gian kẽ hở. nhưng chính là kinh khủng như vậy đạo thứ ba ngũ hành thần lôi. vẫn ở chỗ cú đỉnh đầu của lý cửu tiêu ngừng lại. liên tiếp cho gọi ra ba đạo ngũ hành thần lôi. kết quả tam đạo thần lôi tất cả đều ngừng ở đỉnh đầu của lý cửu tiêu không có bất cứ đồng tính gì. đối mặt dược gì như vậy cảnh tượng. bất luận kẻ nào đều không cách nào ổn định. càng không thể tin nổi. Bốn gã phó hội trưởng trên mặt đắc ý cười lạnh biến mất không thấy gì nữa Cướp lấy là vô cùng kinh hoàng Đan tháp tầng chót trong phòng khách bên giác viến cùng hội trí đại sư giờ phút này cũng là vẻ mặt mộng bức Sư phó Chuyện này Đây rốt cuộc là chuyện gì Tam đạo thần lôi làm sao sẽ dừng lại Nhưng mà lần này tổ trí cũng không biết Vẻ mặt vô cùng nghi hoạt lắc đầu nói Vì sư cũng không biết rõ So sánh vô cùng hoảng sợ đan sư hiệp hội cường giả Lục thần cha con cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ bốn người nhưng là hưng phấn vô cùng cười lớn Phá phá phá phá Cái gì chó má trận pháp Một chút uy lực cũng không có Đặc biệt hồ giỏ nhân đi Phong đạo nhân tràn đầy dễu cực khinh thường tiếng cười lớn vang vọng ở vân tiêu trên Để cho sở hữu đan sư hiệp hội cường giả sắc mặt đỏ lên Giờ phút này bọn họ đã là sợ hãi lại vừa là xấu hổ Còn có nồng nặng nghi ngờ Đang lúc này Vẫn không có bất kỳ động tác gì Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói Muốn dùng trận pháp đối phó bồn tỏa Như vậy bản tỏa cũng liền dùng trận pháp tới đối phó các ngươi Theo Lý Cửu Tiêu bình thản vô cùng dứt tiếng nói Hắn chầm rãi nhấc lên tay trái chỉ hướng ngoài trăm thước hợp thể trung kỳ lão tổ cùng bốn vị phó hội trưởng chết làm chữ chết từ trong miệng hắn bên phun ra lúc trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn ba đạo ngũ hành thần lôi thuấn gian đổi lại phương hướng bay thẳng đến hợp thể trung kỳ lão tổ cùng bốn gã phó hội trưởng công kích đi qua thấy một màn như vậy nguyên bản là nghi ngờ vô cùng người sở hữu càng trợn tròn mắt xảy ra chuyện gì Này trận pháp không phải thủ hộ đan thành trận pháp sao? Vì sao lại nghe theo tên kia mệnh lệnh? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Lại vừa là từng đạo không dám tin tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi giờ phút này tự mình thấy một màn như vậy. Thủ hộ đan thành trận pháp lại nghe ngược lại từ lý cẩu tiêu chỉ huy. Ai đây dám tin tưởng? Hợp thể trung kỳ lão tổ cùng bốn gã phó hội trưởng nhìn hướng bọn họ cuốn tới ba đạo kinh khủng thần lôi. Nhất thời con ngươi trợn to, không, bọn họ chỉ kịp phát ra một đạo vô cùng hoảng sợ tiếng hô to. Sau đó liền bị ba đạo vô cùng kinh khủng ngũ hành thần lôi bao phủ hoàn toàn. Ầm, liên tiếp ba đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ ở Vân Tiêu bên trên vang lên, truyền khắp trong vòng ngàn dặm tam đạo thần lôi bạo nổ trung tâm xuất hiện bảy tám đạo không gian kẽ hở tản mát ra một ít màu đen cương phong bất quá này bảy tám đạo không gian kẽ hở rất nhanh khép lại tản mát ra màu đen cương phong cũng biến mất theo không thấy làm hết thầy sau khi bình tĩnh lại bốn gã phó hội trưởng cùng hợp thể trung kỳ lão tổ đứng lập địa phương chỉ còn lại ngũ cách nhẫn chữ vật nhẹ nhàng trôi nổi mà hợp thể trung kỳ lão tổ cùng bốn gã phó hội trưởng đã biến mất vô ảnh vô tung giờ khắc này thiên địa lần nữa lâm vào giống như chết yên tính liền phong thanh cũng không nghe được nhìn tận mắt một màn này gần ngàn vạn tu sĩ tất cả đều con ngươi trợn to hô hấp đóng chặt hoàn toàn ngây ngô sững sờ tại chỗ đan tháp lầu cối trong phòng khách bên giác viến cùng hội trí đại sư cũng lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn Ước chừng hai ba cái hô hấp sau. Hội trí đại sư mới giựt mình tỉnh lại. Mặt hiện lên ra không che giấu chút nào thán phục cùng tán thưởng. Thiên phú tuyệt đỉnh. Chiến lực kinh khủng. hữu dũng hữu mưu. Như vậy thiên kiêu nếu là thuộc về Phật môn. Ngã Phật lo gì không thể lớn hứng thú. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc a, Hội trí đại sư mặt đầy tiếc nối liên tiếp nói ra ba cái đáng tiếc. Tâm lý vô cùng thất vọng Vốn là hắn chỉ cho là lý cổ tiêu là bằng vào thực lực bản thân xông vào nơi này Cũng không có dữ liệu đan thành thủ hộ trận pháp Có thể vạn vạn không nghĩ tới đan thành thủ hộ trận pháp đã sớm bị lý cổ tiêu cướp lấy quyền khống chế Vân tiêu trên Lý cổ tiêu cầm trong tay tịch diệt thương thu hồi đan điền Tiếp lấy vấy tay một cái Đem ngoài trăm thước ngũ cái nhẫn chứa vật cũng thu vào Làm xong hết thầy các thứ này Hắn mới đưa thu vào u tháp cổ thiên công thả ra Vạn cổ ma tổ 12 Trường 310 không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi Làm cổ thiên công nhìn đến đỉnh đầu to lớn hắc bạch song sắc vòng tròn cùng lý cổ tiêu lúc Trên mặt nhất thời hiện ra tuyệt vọng cùng thần sắc sợ hãi Đông châu luyện đan sư hiệp hội lại thua Kích hoạt thủ hộ trận pháp sau cũng thua Nhìn phía dưới giày đặc tu sĩ cùng lớn vô cùng đan thành Cổ thiên công thân hình nhất thời thay đổi còng lưng vô cùng Trên người cũng tàn mát ra tử khí Ta có thể chết Ngươi có điều kiện gì ta cũng đều có thể đáp ứng ngươi Chỉ cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đan sư hiệp hội những người khác run dậy nói ra những lời này đồng thời Cổ thiên công ngay trước đan thành gần ngàn vạn tu sĩ mặt ở vân tiêu bên trên quỳ xuống Đan thành bên trong. Cổ linh hai mắt đỏ ngầu nhìn một màn này. Hai hàng huyết lệ từ áng mắt của nàng bên trong chảy ra. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Móng tay lâm vào lòng bàn tay. Máu tươi tí tách địa chảy xuống. Lý Cầu tiêu. Ta cổ linh thề. Đời này kiếp này không tiếc bất cứ giá nào muốn giết ngươi. Chảy huyết lệ ở tâm lý thề. Cổ Linh nhìn một cái quỳ xuống trước mặt lý cửa tiêu ra ra. Sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng cửa thành đi tới. Giờ phút này kết quả đã định trước. Căn bản không phải nàng có thể thay đổi. Cho nên hắn chỉ có thể đem mối hận này ếp ở tâm lý. Làm có một ngày có đầy đủ thực lực thời điểm. Nàng sẽ đích thân đi giết lý cửa tiêu. Cổ thiên công quỳ dưới đất cầu xin tha thứ thời điểm. Đan tháp lầu cối trong phòng khách bên giác viễn cùng hội trí đại sư rốt cuộc đạp không mà tới. Đi tới Lý Cửu Tiêu bên cạnh sau. Giác viễn lúc này mới khẽ thở dài một cách nói. Lý huyên. Dếp hắn đi liền kết thúc đi. Trên người của ngươi sát nhiệt quá nặng. Đem tới đối với ngươi tu hành bất lợi. Nhìn khuyên giải an ủi chính mình giác viễn. Lý Cửu Tiêu không nói gì. Đem thiêu đốt được chỉ còn lại hồn thể ngụy hùng minh cách không thu lấy mà tới Ngụy hùng minh là kẻ cầm đầu Hắn đương nhiên sẽ không để cho bị chết thống khoái như vậy trừ quá ngụy hùng minh bên ngoài Còn có đối lục ra xuất thủ Bắt tới đồ để mình những người đó cũng toàn bộ đều phải chết Đem ngụy hùng minh hồn thể thu tới sau Lý cửu tiêu trực tiếp thi sư hồn thuật Một lát sau Ngụy hùng minh hồn thể đang phát ra một đạo oán độc kêu thê lương thảm thiết sau hoàn toàn tiêu tan. Mà còn lại hung thủ cũng bị Lý Cửu Tiêu biết rõ. Mở ra thần thức bao phủ toàn bộ đan thành. Lý Cửu Tiêu rất nhanh liền tìm được đối lục ra xuất thủ hơn 10 người cường giả. Về phần ngụy hùng minh sáu gã người theo đuổi đã sớm bị hắn chém giết. Theo hắn tâm niệm vừa động. Bị dọa đến trốn này hơn 10 người cường giả trực tiếp bị chân linh ma diễm thiêu thành cho tàn. Làm xong hết thầy các thứ này. Lý cổ tiêu mới nhìn quỳ xuống trước mặt cổ thiên công nhàn nhạt nói. Đem đông châu luyện đan sư hiệp hội tích lũy sở hữu tài nguyên giao cho bổn tỏa. Đổi lấy đan sư hiệp hội những người khác tánh mạng. Nghe được lý cổ tiêu nói ra điều kiện. Cổ thiên công không có chút gì do dự gật đầu. Được. Hắn rất rõ ràng chính mình không đáp ứng cũng vô dụng. Lý cổ tiêu vẫn có thể tìm được những tài nguyên kia. Cùng với vi sinh càng nhiều đan sư hiệp hội thành viên. Còn không bằng dùng những tư nguyên này đem đổi lấy những người khác cơ hội sống sót. Mình đã thành đông châu luyện đan sư hiệp hội tội nhân. Hắn không thể để cho đông châu luyện đan sư hiệp hội trong tay hắn hoàn toàn tiêu diệt. Thấy cổ tiên công đáp ứng lý cổ tiêu điều kiện rác viến trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, Bởi vì hắn thật đúng là sợ cổ thiên công không đáp ứng lý cổ tiêu điều kiện đem chọc giận Kia có thể gặp phiền toái Dù sao lý cổ tiêu tính cách đã rõ ràng Người khác nói hủy diệt đan thành có lẽ chỉ là một câu uy hiếp Nhưng lý cổ tiêu lại là tuyệt đối có thể nói được là làm được Mà hắn và sư phó tự nhiên không thể chơ mắt nhìn lý cổ tiêu hủy diệt đan thành Tàn sát gần ngàn vạn tu sĩ. Cho nên bây giờ cổ thiên công thức thời đáp ứng điều kiện. Coi như là tốt nhất kết cục. Lý Huyên, Bốn thiên hậu chúng ta cùng đi đi Tây Châu. Đừng quên. Nói xong lời này sau đó. Giác viễn cùng hội trí đại sư hướng về phía hai tay Lý Cửu Tiêu chắp tay. Sau đó liền hướng đến phía dưới hạ xuống. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu muốn vơ vét Đông Châu luyện đan sư hiệp hội tài nguyên. Bọn họ đi theo hiển nhiên không thích hợp Đợi giác viễn cùng hội trí đại sư sau khi rời đi Cổ thiên công này mới chậm rãi chuyển thân đứng lên Cô đơn vô cùng thở dài nói Đi theo ta Nói xong hắn liền xoay người hướng đan tháp phương hướng đạp không lên Thân hình lộ ra cô đơn vắng lặng Giống như một cái gần đất xa trời thi thể Lý cẩu tiêu nhìn một cái cổ thiên công bóng lưng Cũng không có lập tức theo sau mà là vấy tay một cái. Vân tiêu trên kia lớn vô cùng hắc bạch song sắc vòng tròn trong nháy mắt co rút tiểu phi đến trong tay hắn, tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động, nút ở đan thành bốn nội thành lớn cùng với đan tháp nóc năm viên ngũ hành linh châu cũng toàn bộ phóng mà tới, thu hồi hắc bạch song sắc vòng tròn cùng năm viên ngũ hành linh châu sau, năm đạo cột sáng ngất trời cùng bao phủ đan thành vòng bảo vệ chậm rãi tiêu tan lý cửu tiêu lúc này mới thần sắc hờ hứng hướng cổ thiên công đi theo phong đạo nhân cùng cổ hạ bốn người theo sát phía sau nhìn một màn này đan sư hiệp hội vô số luyện đan sư nhất thời không nhìn được gào khóc đan thành là bọn hắn những thứ này luyện đan sư tâm lý thánh địa cũng là bọn hắn ra nhưng hôm nay cái nhà này bị người phá hung hăng khi dễ một phen Còn phải vơ vét cái nhà này bên trong tất cả mọi thứ. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. liền đứng ra dũng khí cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại này không có năng lực làm bực bội cảm để cho bọn họ tâm lý sát ý cùng phấn nộ toàn bộ đều biến thành tuổi thân cùng bất lực. Mà đan sư hiệp hội chứa nhiều cường giả chính là bất đắc dĩ than thở. Tâm lý có loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Bất đắc dĩ là bọn hắn không cách nào ngăn cản Lý Cửu Tiêu. Vui mừng là cổ thiên công dùng sở hữu tài nguyên đổi về rồi mạng bọn họ. Mặc dù để cho Lý Cửu Tiêu vơ vét đi sở hữu tài nguyên để cho bọn họ vô cùng oán độc phấn hận. Nhưng là so sánh tánh mạng mình. Tài nguyên liền lộ ra không còn gì nữa rồi. Mà đan thành bên trong gần ngàn vạn giờ phút này tu sĩ cũng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đông Châu luyện đan sư hiệp hội dĩ nhiên cũng làm như vậy thua. Bị một người đánh bại. Ai? Chúng ta Đông Châu xuất hiện như vậy một vị nhịp thiên vô cùng thiên kiêu. Cũng không biết rõ là phúc hay họa. Thật là buồn cười. À, Đông Châu đế nhất thế lực bá chủ. Lại bị một người thanh niên đè được quỳ xuống đất nhượng bộ. Đan thành bên trong vô số tiếng nghị luận cùng lý Cửu tiêu không có bất cứ quan hệ nào. Ở cổ thiên công dưới sự hướng dẫn. Lý cổ tiêu đám người đi tới đan tháp lầu cuối. Đan tháp vốn là lớn vô cùng. Trừng thập lục tầng cao. Nóc tầng này cũng là lớn vô cùng. Trừ qua một cách có thể nhìn xuống toàn bộ đan thành đại sảnh ngoại. Còn có mấy cái bế quan mật thất. Mà cổ thiên công mang theo mọi người đi tới một cách đặc thù trong căn phòng bên. Nơi này bất ngờ có một cách tiểu hình truyền tống trận. Cổ Thiên Công trực tiếp đi đi lên. Lý Cửu Tiêu thấy vậy liền đối với Phong Đạo Nhân cùng Cổ Hạ hai người trầm giọng nói: Các ngươi ở chỗ này chờ. Cái này truyền tống chẳng không biết rõ truyền tống hướng nơi nào, cho nên Lý Cửu Tiêu tự nhiên không thể để cho bọn họ đồng thời mạo hiểm. Đến khi hắn chính mình cũng không sao, bởi vì bây giờ muốn muốn đả thương đến hắn cũng không có đơn giản như vậy. Chớ nói chi là chém chết hắn. Trên mặt nổi giao phó đồng thời. Lý cổ tiêu cũng trong bóng tối cho phong đạo nhân truyền âm nói. Nếu là có tình huống gì. Các ngươi lập tức rời đi đan thành. Không phải ở lại chỗ này. Đợi hắn giao phó xong. Phong đạo nhân gật đầu một cái. Lục thần chính là nhìn lý cổ tiêu nói. Sư phó. Ngài cẩn thận một chút. Chúng ta ở nơi này chờ ngài. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu bay vút bên trên truyền tống trận cùng Cổ Thiên Công đứng chung một chỗ. Làm truyền tống trận khởi động sau đó. Cổ Thiên Công cùng Lý Cửu Tiêu hai người thân ảnh bị một đạo ngũ thải quang mang bọc lại. Ngay tại truyền tống lực đem hai người bọc lại trước mắt. Cổ Thiên Công bữa thời thần sắc giữ tợn điên cuồng cười lớn. Vạn Cổ Ma Tổ 12. Chương 311 truyền tống trận nổ mạnh. Phá phá phá phá. Tiểu xúc Sinh cùng chết đi. Kèm theo dữ tợn điên cuồng đại tiếng cười vang lên. Vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên từ trên người cổ thiên tông tản ra, ầm, um, theo một đạo đinh tai nhức ức nổ vang rung trời tiếng vang lên. Truyền tống trận trực tiếp ầm um, ầm um vỡ vụn. Vô cùng kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phía cuốn đi. Đã sớm nhận ra được không đúng phong đạo nhân lập tức sử dụng một cái cổ phát cử trung đem bốn người bao phủ ở bên trong. Đùng Làm vô cùng kinh khủng khí lãng đụng vào cử trung bên trên lúc Phát ra một đạo minh mông tiếng trung Cử trung trực tiếp bị này cổ vô cùng kinh khủng khí lãng hất bay Xô ra rồi đan tháp Ngay tại cử trung xô ra đan tháp trước mắt Lớn vô cùng đan tháp cũng một tiếng ầm vang hoàn toàn sụp đổ Nhìn ầm ầm sụp đổ đan tháp Đan thành quảng trường phủ cận tụ tập mấy trăm ngàn tu sĩ nhất thời trợn tròn mắt Cả đám trợn mắt há mồm, khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ. Đan tháp, lại sụp đổ. Cùng với rác viến hồ trí đại sư càng là sắc mặt kịch biến. Kêu lên một tiếng nói. Không được, kèm theo cách này tiếng kinh hô. Tổ trí nắm lên rác viến tại chỗ biến mất. Làm lúc xuất hiện lần nữa bất ngờ đi tới sụp đổ đan tháp nơi phế tích. Giờ phút này đan tháp cùng với đan tháp chu vi 500 mét toàn bộ đều biến thành một vùng phế tích. Chu vi 500 mét bên trong tu sĩ cũng toàn bộ bỏ mình. Bị dìm ngập ở phế tích bên dưới. Tổ chí cùng giác viễn mở ra linh thức tìm kiếm. Nhưng là không chút nào phát hiện lý cổ tiêu cùng cổ thiên công khí tức. Lúc này bị khủng bố khí lãng đánh bay cử trung cũng lần nữa bay trở lại sắc mặt khó coi âm trầm phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục thần cùng lục bằng hải xuất hiện ở nơi phế tích nhìn trước mắt một vùng phế tích lục thần nhất thời hai mắt đỏ ngầu phát ra một đạo tan nát tâm can kêu khóc sư phó hai hàng huyết lệ từ lục thần hai mắt đỏ ngầu chung chảy ra thân hình hắn đang rôn rẩy phong tiền bối yêu cầu ngài mau cứu sư phụ ta mau cứu sư phụ ta Nhìn chảy ra huyết lệ lục thần. Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng là hốc mắt ướt át, Tựa như nổi điên mở ra linh thức ở trong phế tích bên lục loại. Nhưng mà tùy ý bọn họ như thế nào tìm kiếm. Chính là không có phát hiện lý cổ tiêu khí tức. Giác viễn cũng nhìn về phía sư phó hội trí đại sư. Âm thanh run rẩy địa hỏi dò, Sư phó? Lý huyên hắn. Đáng tiếc. Đại châu giữa truyền tống trận bị nổ. Sẽ lưu lạc ở không gian loạn lưu chung Coi như là tán tiên cũng rất khó sống sót Theo hội trí đại sư những lời này đi ra Giác viễn nhất thời sắc mặt trắng nhợt Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng là sắc mặt trắng bịch Tâm lý xông ra đậm đà chua sót Người khác không biết rõ hội trí đại sư lời hại Nhưng hai người bọn họ mơ hồ có thể cảm thụ được Hơn nữa Phong Đạo Nhân cũng biết rõ chuyện tống trận nổ mạnh ý vì như thế nào. Còn sống hy vọng rất lớn. Nhưng hai mắt chảy huyết lệ lục thần nhưng là điên cuồng kêu khóc lắc đầu. Không, sư phó nhất định sẽ không chết. Hắn nhất định sẽ không chết. Nhìn hai mắt chảy xuống huyết lệ điên cuồng kêu khóc lục thần. Giác viễn cùng tổ trí đại sư cùng với Phong Đạo Nhân cùng cổ hạ tâm lý đều là chua sót không dứt mà giờ khắc này đan sư hiệp hội chứa nhiều cường giả cũng mau tốc độ chạy tới nhận ra được hướng nơi này chạy tới từng đạo khí thế mạnh mẽ phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời nhớ lại lý cửa tiêu mới vừa rồi đóng thay bọn họ sự tình nghĩ tới đây hai người nhất thời hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt hiện ra thần sắc mừng như điên lý cửa tiêu nếu truyền âm như thế khai báo bọn họ tất nhiên sẽ kịp chuẩn bị hơn nữa trên người lý cửu tiêu có rất nhiều pháp bảo, còn có lần trước xuất hiện thần bí cường giả khủng bố. người khác nếu là truyền tống thời điểm gặp gỡ truyền tống trận nổ mạnh, có lẽ chắc chắn phải chết, nhưng là lý cửu tiêu liền không nhất định, bởi vì hắn không phải phổ thông tu sĩ. nghĩ tới đây, phong đạo nhân cùng cổ hạ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời phun ra hai chữ, đi mau, dứt tiếng nói, phong đạo nhân lập tức đem phi vân toa lấy ra về phía trước ném ra, tiểu ra hỏa, nghe sư phụ của ngươi lời nói, vội vàng theo chúng ta đi, vừa nói liền muốn đem quỳ dưới đất lục thần kéo lên, nhưng mà lục thần nhưng là kêu khóc hất ra phong đạo nhân tay, không, ta phải ở lại chỗ này chờ sư phó, hắn nhất định sẽ trở lại, nhìn kêu khóc không muốn rời đi lục thần, Phong đạo nhân nhìn lục bằng hải liếc mắt. Lúc này sơ bàn tay lên chém ở lục thần sau cổ. Theo bàn tay hắn chém xuống đi. Kêu khóc không chỉ lục thần nhất thời bất tỉnh đi. Phong đạo nhân không chút do dự ôm lấy lục thần. Hướng về phía giác viến cùng hội trí đại sư nói. Cáo từ hai vị. Dứt tiếng nói hắn liền ôm lục thần đi vào phi vân toa chung. Cổ hạ cùng lục bằng hải theo sát phía sau đi vào theo. Sau một khắc, phi vân toa hóa thành một vệt sáng sông lên vân tiêu. Trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại phi vân toa biến mất không thấy gì nữa sau. Đan sư hiệp hội còn thừa lại chứa nhiều cường giả cũng chạy tới nơi này. Nhìn lên trước mặt này một vùng phế tích. Đan sư hiệp hội sở hữu cường giả đều là lòng đang dì máu. Đan thành bị sông. Đan sư hiệp hội cường giả liên tiếp bị chém chết thủ hộ trận pháp bị người khác cướp đi trận cơ bây giờ bọn họ tâm lý duy nhất tín ngưỡng đan thành cùng đan sư hiệp hội ký hiệu đan tháp cũng ngã nay liên tiếp đả kích để cho bọn họ hoàn toàn rớt xuống thâm uyên. thật lâu không cách nào tỉnh hồn hội Hồ trí đại sư nhìn phi vân toa rời đi phương hướng chân mày hơi nhíu lại trong mắt lói lên vẻ nghi hoặc hắn kết luận lý cựu tiêu hẳn là khó mà sống sót rồi Phong đạo nhân cùng cổ hạ mới vừa rồi hiển nhiên cũng công nhận. Nhưng sau đó hai người bọn họ thần sắc nhưng là phát sinh biến hóa. Một màn này thần sắc biến hóa người khác có lẽ không có phát hiện để ý. Nhưng hội trí đại sư nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên hắn tâm lý tự nhiên sẽ có một ít suy đoán. Bất quá cũng chỉ có thể là suy đoán thôi. Đi thôi. Khẽ vô một hơi thở. Hội trí đại sư mang theo giác viến đạp không lên Hướng đan thành bên ngoài chạy tới Đan sư hiệp hội chứa nhiều cường giả nhận biết giác viến cùng hội trí đại sư Biết rõ thân phận của bọn họ rất tôn quý Cho nên bọn họ căn bản không dám ngăn trở chút nào Nhìn hai người đạp không rời đi Ở hai người sau khi rời đi Đan sư hiệp hội may mắn sống sót bảy tám tên trưởng lão lúc này bắt đầu tổ chức sở hữu cường giả dọn dẹp phế tích. Bây giờ bụi bậm lắng xuống. Sự tình toàn bộ kết thúc. Bọn họ tự nhiên muốn xử lý những thứ này cuộc diện rối rắm Mặc dù đan thành thủ hộ trận pháp không có. Đan tháp ngược lại cũng rồi. Nhưng nơi này còn là đan thành. Hay lại là đông châu luyện đan sư hiệp hội địa bàn. Bọn họ còn sống. Cho nên bọn họ vẫn là phải đem nơi đây chỉnh lý rõ ràng. Đem đan thành bề mặt trống lên tới. Dù sao đông châu luyện đan sư hiệp hội chỉ là luyện đan sư hiệp hội một cách phân bộ. Xuất hiện sự tình như thế. Trung châu luyện đan sư hiệp hội chủ sở chính nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Mà rời đi đan thành giác viễn tựa hồ cũng phát hiện một ít không đúng. Lúc này nhìn sư tôn hỏi dò. Sư phó. Lý huyên hắn có phải hay không là có thể còn sống sót. Mới vừa rồi tổ trí trả lời là khó mà sống sót. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là trần chờ một chút nói. Thì nhìn trên người hắn tạo hóa. Nếu là có thể còn sống sót. Một ngày nào đó hắn sẽ lần nữa dương danh. Lấy được sư tôn câu trả lời này. Giác viễn giống như là nghĩ thông suốt cái gì như thế. Trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mà giờ khắc này lý cổ tiêu chính bản thân nơi cổ tháp bên trong. Cổ tháp quanh thân quấn vòng quanh một cổ nhàn nhạt truyền tống lực. Ở không gian loạn lưu trung trầm rãi về phía trước bồng bình. Vạn cổ ma tổ 12. Trường 312 không gian loạn lưu luyện thể. Lão già kia quả nhiên chưa hết hy vọng. May bổn tỏa kịch chuẩn bị. Nếu không coi như lật thuyền trong mưng. Đứng ở cửa tháp để nhị tầng một tòa linh mạch đỉnh nối lý cửa tiêu sắc mặt khó coi Trong mắt càng là sát ý hiện lên Vốn là cổ thiên công dẫn đường đi đan tháp thời điểm hắn ngược lại là không có nhận ra được cái gì Cổ thiên công cũng không có bất kỳ gì thường Sở dĩ sẽ cho phong đạo nhân cùng cổ hạ giao phó một câu Cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi Cho đến truyền tống trận mở ra thời điểm Hắn mới từ trên người cổ thiên công cảm nhận được một tia sát ý. Mặc dù kia một tia sát ý rất nhạt rất nhạt. Nhưng đủ để để cho hắn cảnh giác. Mà hắn cảnh giác phòng bị cũng không sai. Cổ thiên công cái kia lão ra hỏa lại trực tiếp từ bão nổ. Muốn kéo đến hắn cùng chết. May đang nổ trong trước mắt ấy hắn tiến vào cửa tháp bên trong. Không có bị thương gì. Nếu là ở chậm trước nhất nhiều chút. Hắn coi như đi vào cửa tháp Cũng sẽ người bị thương nặng Mặc dù kịp thời đi vào không có bị thương gì Nhưng lý cửa tiêu tâm lý lửa giận cùng sát ý Nhưng là không có chút nào yếu bớt Ngược lại bộc phát đậm đà Sớm biết rõ nên trực tiếp đem chọn cách đan thành hoàn toàn tiêu diệt Hoàn toàn để cho Đông Châu luyện đan sư hiệp hội xóa tên mới đúng Nhìn sắc mặt âm trầm khó coi lý cửa tiêu Bên cạnh Long lão đầu nhưng là nở nụ cười. Tiểu tử, tiến vào không gian loạn lưu đối người khác mà nói là chắc chắn phải chết sự tình, nhưng đối với ngươi mà nói ngược lại coi như là một trận cơ duyên. Nghe được Long lão đầu lời này, Lý Cẩu Tiêu không khỏi cau mày, mặt hiện lên ra vẻ nghi hoặc. Không đợi hắn mở miệng hỏi, Long lão đầu liền một tay phất lên, Trước mặt hai người hiện ra cửa tháp bên ngoài cảnh tượng. Rõ ràng là không gian loạn lưu cùng thỉnh thoảng thổi qua màu đen cương phong. Làm người sợ hãi vô cùng. Tiểu tử. Ma tổ cường đại không chỉ có biểu hiện ở tu vi bên trên. Người có thể biết ma tổ nhục thân so với long tộc tổ. tổ long còn kinh khủng hơn. Chỉ bất quá ma tổ tu vi quá cường đại. Cho nên thế nhân cũng bỏ quên ma tổ kia vô cùng kinh khủng nhục thân. Muốn bước lên chân chính đỉnh phong. Nhục thân cùng Tu Vi thiếu một thứ cũng không được. Không có kinh khủng nhục thân. liền không cách nào khống chế cường hãn Tu Vi. Đối với ngươi mà nói. Loại trình độ này không gian loạn lưu cùng cương phong đó là luyện thể tuyệt cao bảo vật. Làm long lão đầu nói ra lời nói này sau. Lý cửu tiêu sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái vô cùng. Lão gia hòa Ngươi không phải là muốn hại chết ta đi. Ngươi chắc chắn bổn tỏa đi ra ngoài sẽ không bị trong nháy mắt xếp chết. Đối mặt Lý Cửu Tiêu nghi ngờ. Long lão đầu khinh thường nhẹ rên một tiếng. Tiểu tử ngươi tỏa hùng bảo sơn mà không biết. Ngươi cho là mình hay lại là phàm tục nhục thai không được. Những thứ này không gian loạn lưu cùng cương phong có lẽ có thể hủy diệt ngươi nhục thân. Nhưng tuyệt đối hủy không được ngươi hồn thể. Chỉ cần hồn thể bất diệt. Nhục thân liền có thể sinh sôi không ngừng địa lần nữa tố tạo ra. Duy nhất cần muốn thừa nhận chỉ là không ngừng chui luyện nhục thân thống khổ mà thôi. Nghe long lão đầu lần này sau khi giải thích. Lý cổ tiêu không khỏi con mắt sáng lên. So sánh tăng cao tu vi. Chịu đựng một ít thống khổ lại tính là cái gì. Hơn nữa giờ phút này cổ tháp muốn đến này cổ truyền tống lực điểm cuối. Cũng cần không thiếu thời gian. Đã có như vậy tuyệt cao luyện thể cơ hội. Vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu lúc này không chút do dự gật đầu một cái. Được. Ta nên làm thế nào? Rất đơn giản. Vừa mới bắt đầu làm đơn giản một chút phòng vệ bắt đầu rèn luyện nhục thân. đợi dần dần thói quen sau liền có thể rút lui hết phòng vệ. Làm long lão đầu toàn bộ giao phó xong sau đó Lý cổ tiêu lúc này mới cắn răng rời đi cổ tháp Bất quá giờ phút này đỉnh đầu hắn lơ lứng hà đồ lạc thư Cả người một tầng nhàn nhạc màn sáng bao phủ ở bên trong Nhìn ở bên ngoài màn sáng bên không ngừng vạch qua không gian loạn lưu cùng cương phong Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài Chậm rãi rút lui hết bao phủ hai chân màn sáng Ngay tại hắn rút lui hết màn sáng một sát na. Không gian loạn lưu từ hai chân bên trên vải qua. Ừ, không cách nào nói rõ đau nhói trong nháy mắt từ hai chân tràn ngập toàn thân. Hắn hai chân máu thịt trong nháy mắt hóa thành bột biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có phát ra điểm một cái quang mang cước cốt hạ hiển lộ bên ngoài. Không gian loạn lưu cùng màu đen cương phong không ngừng ăn mòn cước cốt. rên lên một tiếng sau. Lý Cẩu tiêu cố ném đau nhói Nhanh chóng ngồi xếp bằng Bắt đầu vận hành hồng mông ma kinh Theo công pháp vận chuyển Đan Điền nội ma tức đang vận chuyển Tuần thiên hậu hướng hắn chỉ còn lại cước cốt hai chân vọt tới Ngoài trừ ma khí bên ngoài Còn có một tia tia năng lượng đặc thù bị dẫn sắt mà tới Cùng ma khí đồng thời dung nhập vào cước cốt Bắt đầu lần nữa có máu thịt chậm rãi ngưng tụ mà ra Nhưng mà mới vừa ngưng tụ ra máu thịt lần nữa thay đổi thành bụi phấn. Lại vừa là tân thống khổ cuốn toàn thân. Bất quá có mới vừa rồi kinh nghiệm sau. Lần này lý cỡ tiêu ngược lại là cắn răng kiên trì đi xuống. Cứ như vậy một lần lại một lần ngưng tụ máu thịt. Thống khổ cũng chịu đựng qua một lần lại một khắp. Liên tiếp rèn luyện gần ngàn khắp sau đó. Lần nữa ngưng tổ ra máu thịt rốt cuộc tiếp nhận được rồi không gian loạn lưu cùng màu đen cương phong ăn mòn Lý cổ tiêu không do dự Lúc này bắt đầu rèn luyện chân trái Tiếp tục lặp lại trước động tác Tính mịt vô cùng không gian loạn lưu chung Lý cổ tiêu ngồi xếp bằng Giống như một cố thi thể Ở cổ tháp dân sắt hạ Từ từ hướng truyền tống lực điểm cuối chạy tới Ngay tại lý Cửu tiêu đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong lúc. Phong đạo nhân khống chế phi vân ta cũng đi tới vạn quật thành. Giờ phút này lục thị gia tộc đã lần nữa xây dựng lên đến. Chỉ bất quá vốn là mấy trăm tên tộc nhân giờ phút này chỉ còn lại không tới 50 người. Làm lục bằng hải cùng lục thần trở lại lục thị gia tộc sau. 50 danh tộc nhân tất cả đều hội tụ đến rồi tân xây cất trong tiền thính bên. Không đợi này 50 danh tục người hưng phấn. Lục bằng hải liền thở một hơi thật dài tuyên bố. Bây giờ lập tức tương gia tục ở vạn quật bên trong thành sở hữu sản nghiệp mua bán. Lấy tốc độ nhanh nhất mua bán. Sau đó người sở hữu thu dọn đồ đạc. Lục gia chúng ta rời đi này vạn quật thành. Vừa nói ra lời này. 50 danh tục người nhất thời sắc mặt kịch biến. Dối rít gấp giọng mở miệng. Gia chủ. Xảy ra phát chuyện gì? Chúng ta vì sao phải đột nhiên rời đi? Đúng vậy gia chủ. Em đẹp tại sao phải rời khỏi? Ngày và đại thiếu gia không phải an toàn trở lại sao? Lục thần cùng Lục Bằng Hải về tới đây. Hiển nhiên là luyện đan sư hiệp hội sự tình giải quyết. Kia còn có cái gì tốt chạy trốn? Nhìn dối dít mở miệng tuần hỏi tộc nhân mình. Lục Bằng Hải trầm giọng nói. Sự tình có chút phức tạp. Nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Bây giờ các ngươi lập tức dựa theo ta nói đi làm. Nhất định phải nhanh. Những thứ kia sản nghiệp coi như giá cả thấp một chút bán tháo cũng không có quan hệ. Toàn bộ đổi thành linh thạch. Thấy lục bằng hải vẻ mặt nghiêm túc. Hiếu kỳ vô cùng hai tên trưởng lão cũng không do dự. Lúc này mang theo sở hữu tộc nhân xoay người đi làm. Đợi rất nhiều tộc nhân mỗi người rời đi đi mua bán sản nghiệp lúc Hai mắt còn hiện ra tia máu lục thần nhìn về phía phong đạo nhân Phong sư thúc Ta sư phụ hắn thật còn sống không Vì để cho lục thần cùng lục bằng hải yên tâm Phong đạo nhân cùng cổ hạ ở phi vân toa bên trên cũng đã hướng lục thần cùng lục bằng hải nói bọn họ suy đoán Yên tâm đi Người sư phụ nếu không phải nguyện ý không người nào có thể giết chết hắn, so sánh không gian loạn lưu. Bọn họ trước đây không lâu gặp phải cái kia a tu la tộc cường giả hiển nhiên càng kinh khủng hơn. ở dưới tình huống như vậy bọn họ cũng còn sống. tiến vào không gian loạn lưu lại tính là gì đây. vạn cổ ma tổ mười hai, chương ba trăm mười ba truyền tống tiết điểm, lấy được phong đạo nhân câu trả lời này. lục thần trên mặt nhất thời hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. Phong sư thúc, sư phó không phải muốn đi trung châu sao, ta muốn đi trung châu. Sư phó muốn là vẫn còn sống nhất định sẽ ở trung châu xuất hiện, nhìn thần sắc vô cùng kiên định lục thần. Phong đạo nhân cùng cổ hạ hai mắt nhìn nhau một cái, nghĩ tới một năm sau thiên kiêu cuộc chiến, nếu là lý cửu tiêu coi là thật còn sống, như vậy hắn nhất định sẽ ở một năm sau thiên kiêu cuộc chiến xuất hiện, nghĩ tới đây phong đạo nhân nhìn lục thần gật đầu nói được hai người chúng ta mang ngươi đồng thời đi trung châu tìm ngươi sư phụ nửa ngày sau một chiếc vân thuyền từ vạn quật thành bay lên trời hướng xa xa chạy như bay không ít vạn quật bên trong thành tu sĩ tất cả đều đưa mắt nhìn chiếc này vân thuyền rời đi trong miệng nhị luận âm ỉ Toàn bộ đều đang suy đoán lục thị gia tục tại sao phải đột nhiên mua bán cho nên sản nghiệp rời đi vạn quật thành. Bất quá bọn hắn nghị luận như thế nào cũng không có một dĩ nhiên. Cũng liền ai đi đường nấy rồi. Lục thị gia tục cứ như vậy biến mất ở vạn quật thành. Dần dần bị vạn quật thành quên lãng. Không có bất kỳ phương hướng yên tĩnh không gian loạn lưu chung. Lý cử tiêu ngồi xếp bằng. Thân thể không có bất kỳ phòng vệ. Hắn ở không gian loạn lưu chung đã vượt qua suốt thời gian một tháng. Thời gian một tháng này bên trong. Từ hắn hai chân bắt đầu từng điểm từng điểm không ngừng rèn luyện. Cho tới bây giờ toàn bộ nhục thân đã rèn luyện không biết được bao nhiêu khắp. Vốn là không gian loạn lưu cùng màu đen cương phong năng trong nháy mắt nghiền nát máu của hắn thịt. Nhưng giờ phút này không gian loạn lưu cùng màu đen cương phong nhưng là đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này hai mắt nhắm nhìn Lý cẩu Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Mặt hiện lên ra vô cùng thất vọng thần sắc. Đáng tiếc không thể tiếp tục tăng lên. Vô cùng thất vọng lầm bầm lầu bầu một tiếng sau. Lý cẩu Tiêu lúc này thân hình chợt lóe trở lại Cửu Tháp bên trong. Khi hắn trở lại Cửu Tháp để nhị tầng thời điểm. Long lão đầu đã đời sau khi ở chỗ này. Tiểu tử. Cảm giác như thế nào? Long lão. Có còn hay không còn lại tăng lên nhục thân phương pháp. Không gian loạn lưu cùng cương phong đã không hiệu quả gì rồi. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mỗi một tấc máu thịt ẩm chứa lực lượng kinh khủng. So với một tháng trước chính mình. Bây giờ chính mình nhục thân cường độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu là đổi thành một tháng trước. Đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng chính mình nhục thân có thể tăng lên nhiều như vậy. Bây giờ không hiển lộ mặt cho Tu Vi thế nào. Vẹn vẹn bằng vào sức mạnh thân thể. Hắn đủ để dễ dàng chém chết hợp thể sơ kỳ cùng cảnh giới cường giả. Nếu là vô cùng kinh khủng nhục thân cùng Tu Vi phối hợp. Coi như là vượt qua hắn một cách đại cảnh giới địch nhân. Cũng không đủ gây sợ. Hơn nữa trong vòng một tháng này hắn không chỉ có ở luyện hóa chính mình nhục thân. Giống vậy ở rèn luyện tịch diệt thương. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được không gian loạn lưu cùng cương phong chung cũng hàm chứa một loại đặc thù vô bị lực lượng. Chính là những thứ này đặc thù vô bị lực lượng để cho hắn nhục thân thu được khổng lồ như vậy tăng lên. Hơn nữa những thứ này đặc thù lực lượng bị tịch diệt thương hấp thu sau đó. Tịch diệt thương cũng thu được thu hoạch không nhỏ. Nghe lý cỡ tiêu chưa thỏa mãn lời nói. Long lão đầu tức giận hừ nhẹ nói. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý. Nơi này không gian loạn lưu cùng cương phong đều là yếu nhất. So với thật chính không gian loạn lưu cùng không gian cương phong. chinh lệch trăm lẻ tám ngàn dặm đây. Này không phải chân chính không gian loạn lưu cùng cương phong. Lý cẩu tiêu mặt lộ kinh ngạc. Là không gian loạn lưu cùng cương phong. Bất quá đây chỉ là vùng thế giới nhỏ này tối bên ngoài không gian loạn lưu cùng cương phong. Thấy Lý Cửu Tiêu đối với lần này tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Long lão đầu liền kiên nhẫn cho Lý Cửu Tiêu giải thích. Không gian loạn lưu dựa theo phá hư trình độ chia làm không ít cấp bậc. Mà hắn mới vừa rồi trải qua coi như là yếu nhất một loại. Cũng tỉ như phía thế giới này. Không gian loạn lưu tổng cộng chia làm bốn tầng. Hắn trải qua đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất không gian loạn lưu đối phổ thông tu sĩ mà nói đủ để trí mạng. Nhưng là đối với một ít đặc thù tu sĩ mà nói cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở Từ đó dùng để rèn luyện nhục thân. Đệ tứ tầng không gian loạn lưu chỉ có ở phía thế giới này khu vực nòng cốt mới có thể đi vào. Mà đệ tứ tầng không gian loạn lưu là kinh khủng nhất. Lực tàn phá lớn nhất. uy lực mạnh nhất một loại. Cũng chính là để tứ tầng tựa như không gian loạn lưu thủ hộ phía thế giới này. Tránh cho những thế giới khác sinh linh tiến vào phía thế giới này. Chỉ bất quá làm lý cử tiêu hỏi những thế giới khác tin tức lúc. Long lão đầu lại nói sang chuyện khác. Thấy long lão đầu tựa hộ không muốn nói. Lý cử tiêu cũng không có truy hỏi. Sắp có quan không gian loạn lưu tin tức giới thiệu một phen sau. Long lão đầu lúc này mới nói. Bây giờ ngươi nhục thân cường độ so với trước xác thực cường rất nhiều rồi. Nhưng so với chân chính kinh khủng còn kém rất nhiều nhiều nữa. Tăng lên nhục thân cường độ quá trình cùng tăng cao tu vi là giống nhau như đúc. Toàn bộ cũng cần phải kiên trì bền bỉ giữ vững. Cũng cần đủ loại tăng lên nhục thân tài nguyên linh vật. Nghe long lão đầu nghiêm túc vô cùng cảnh cáo. Lý cửa tiêu thần sắc cũng nghiêm túc ngưng trọng. Cặn kẽ cảnh cáo một phen sau long lão đầu lúc này mới biến mất không thấy gì nữa lưu lại lý cẩu tiêu một người đứng ở linh mạch nóc suy nghĩ trầm tư suy nghĩ tốt một lúc sau lý cẩu tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài đè xuống rất nhiều hỗn loạn suy nghĩ thân hình chợt lóe hắn đi tới đệ nhất tòa đại điện bên cạnh mở ra thần thức trong triều bên dò xét đi vào muội muội lý nhiên như cố đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong từ bắt đầu tiếp nhận luyện hóa yêu đế truyền thừa sau đó, muội muội Lý nhiên liền vẫn không có tỉnh lại. Như không phải Long lão biểu thì muội muội cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lý Cẩu Tiêu sớm liền xông vào, cũng may muội muội trên người khí thế một mực ở không ngừng tăng lên. Đây cũng là để cho Lý Cẩu Tiêu tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, nhàn nhạt mùi thơm truyền tới. Tiếp lấy liền có một đôi cánh tay ngọc thật chặt từ phía sau lưng ôm lấy Lý Cửu Tiêu. Vô cùng dịu dàng thanh âm từ sau bên truyền tới. Phu quân. Còn chưa tới truyền tống điểm cuối sao. Nghe Lâm Duyệt thanh âm ôm nhu Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cái. Xoay người đem Lâm Duyệt ôm vào trong ngực. Đã đã qua một tháng thời gian. Chắc sắp rồi. Lâm Duyệt nhô thuận gật đầu. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm nhau. Hưởng thụ hiếm thấy yên lặng cùng ấm áp. Hai người đơn độc sống chung một sau hai canh giờ. Này mỗi người mới tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Cứ như vậy ở cửa tháp chung lần nữa tu luyện ngủ ngày sau. Nhắm mắt tu luyện lý cửa tiêu bị long lão đầu thanh âm kêu tỉnh lại. Tiểu tử. Bên ngoài cảm ứng được một nơi truyền tống tiết điểm. Không biết rõ đi thông nơi nào. Ngươi tiếp tục dựa theo nguyên lai truyền tống lực đến điểm cuối. Hay lại là tiến vào cách này truyền tống tiết điểm. Thông qua truyền tống tiết điểm liền có thể tiến vào đường hầm vận chuyển. Ở tương thông truyền tống trần xuất hiện. Bất quá truyền tống tiết điểm cũng không cố định một cách đường hầm vận chuyển. Tiến vào đường hầm vận chuyển có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào. Đợi long lão đầu dứt tiếng nói. Lý cử tiêu trầm ngâm một chút sau ở tâm lý hỏi dò Long lão, nếu là tiến vào cái này truyền tống tiết điểm, sẽ sẽ không rời đi phía thế giới này. Nếu là trực tiếp truyền tống đến rời đi phía thế giới này, vậy cũng được có một chút phiền toái. Yên tâm đi, truyền tống điểm cuối hay là ở phía thế giới này. Lấy được long lão đầu khẳng định trả lời sau đó, lý cỡ tiêu trong mắt lói lên một tia kiên quyết, kia liền tiến vào chỗ này truyền tống tiết điểm. Bây giờ bên ngoài không gian loạn lưu cùng không gian cương phong không cách nào tiếp tục thối thể. Hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở nơi này ám vô thiên nhật địa phương. Làm ra quyết định. Lý cử tiêu lúc này rời đi cử tháp. Sau đó dựa theo long lão đầu chỉ dẫn. Trong nháy mắt bay vút vào một cái vòng xoáy màu xám chung. Ngay tại lý cử tiêu vọt vào vòng xoáy màu xám một hồi lâu sau. Một danh người đàn ông trung niên ở không gian loạn lưu trung nhanh chóng qua lại đến nơi này. Vạn cổ ma tổ 12, chương 314 hạ xuống Tây Châu. Nhìn lên trước mặt vòng xoáy màu xám. Người đàn ông trung niên không khỏi Cao Mày. Kỳ quái. Rõ ràng cảm giác được thiên tuyển thần vật tin tức. Tại sao sẽ đột nhiên biến mất? Cao Mày tự nói một câu. Người đàn ông trung niên nhìn chăm chú lên trước mặt vòng xoáy màu xám như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, người đàn ông trung niên cũng không chút do dự vọt vào vòng xoáy màu xám. Này, tiểu tử, còn đứng ở trên truyền tống trận làm gì? Cút nhanh lên đi xuống. Khác ảnh hưởng người khác truyền tống. Đánh thẳng lượng bốn phía cảnh tượng Lý Cửu Tiêu bị một đạo quát lạnh âm thanh rực mình tỉnh lại. Bị rực mình tỉnh lại sau. Lý Cầu Tiêu thần sắc nhất thời âm trầm xuống, vô cùng băng lãnh hai tròng mắt hướng phát ra quát lạnh một danh người đàn ông trung niên nhìn sang, cùng Lý Cầu Tiêu lạnh giá mắt đối mắt chung một chỗ, người đàn ông trung niên nhất thời bị sợ hết hồn, liền vội vàng cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Mà giờ phút này Lý Cầu Tiêu cũng bay vọt hạ truyền tống trận, thẳng đi tới này danh người đàn ông trung niên bên cạnh. Thấy Lý Cửu Tiêu đi tới trước chân Này danh người đàn ông trung niên nhất Thời hồ dọa sắc mặt của được trắng bịch Ngươi Ngươi muốn làm gì Mới vừa rồi hắn không có cảm nhận được Lý Cửu Tiêu đặc thù Cho nên mới mở miệng quát lạnh Nhưng giờ phút này hắn Nhưng ở trên người Lý Cửu Tiêu Cảm nhận được vô cùng kinh khủng lòng rung động nguy cơ Nơi này là nơi nào Đối mặt Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hứng hỏi người đàn ông trung niên cố nén tâm lý sợ hãi run giọng nói chuyện này nơi này là cẩu nguyên thành cẩu nguyên thành lý cẩu tiêu cao mày tự nói một câu lần nữa hỏi dò nơi này là đông châu sao a bẩm tiền bối chuyện này nơi này không phải đông châu nơi này là tây châu lấy được mình muốn câu trả lời Lý Cửu tiêu trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Chính mình trước liền muốn cùng giác viến cùng đi đến Tây Châu hiến thức một chút. Ai biết rõ bị cổ thiên công lão già kia âm. Vốn tưởng rằng hiện tại đến rồi những địa phương khác. Kết quả lại là âm sai dương thác địa đi tới Tây Châu. Nghĩ tới đây. Lý Cửu tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Trực tiếp xoay người hướng tòa này truyền tống bên ngoài đại điện vừa đi đi. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu rời đi truyền tống đại điện sau. Này danh người đàn ông trung niên mới nuốt một cái phun nước miếng. Này là vị tiền bối nào đoạt xá một cái tiểu gia hỏa Chạy đến nơi này giả heo ăn thịt hổ. Hù chết lão tử. Mặt đầy sợ đích nói thầm một câu. Người đàn ông trung niên lúc này mới tiếp tục xem thủ truyền tống trận vận hành mà rời đi truyền tống đại điện lý cẩu tiêu chính là thẳng đi tới phồn hoa vô cùng trên đường phố mở ra cường đại vô cùng thần thức trong nháy mắt liền đem điều này lớn vô cùng cẩu nguyên thành bao phủ ở bên trong ở cường đại thần thức dò xét bên dưới tòa thành trì này đại khái tình huống hắn cũng có nhất định giải tòa thành trì này kích thước so với đan thành hơi ít một chút bất quá cường giả lại không phải ít Hóa thần cường giả ước chừng có vài chục vị. Phân thần cường giả có mười vị. xuất khiếu cường giả cũng có hai vị. Thu hồi thần thức sau. Lý cổ tiêu liền dọc theo đường phố từ từ đi về phía trước. Vừa đi vừa đánh giá bốn phía cảnh tượng. Ngược lại là phát hiện một ít thú vị địa phương. Trên đường phố có không ít tu sĩ tất cả đều người mặt đặc thù trường bào. Trường bào sau lưng có một cái hát bạch song sắc hình tròn âm dương ngư đồ án. Thấy mặt loại này trường bào tu sĩ lúc. Còn lại tu sĩ trên mặt sẽ hiện ra kính sợ cùng hâm mộ thần sắc. hiển nhiên người mặt loại này trường bào tu sĩ cũng có cái gì đặc thù bối cảnh. Chưa quá thân mặt cái này loại trường bào tu sĩ bên ngoài. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một hai vị người mặt gì trùng đặc thù trường bào tu sĩ. Loại này tu sĩ đều là mặt trường bào màu trắng trường bào màu trắng nơi ngực theo một cái kim sắc văn tử người mặc loại này trường bào tu sĩ nhìn nho nhã vô cùng trên người mang theo một cổ đặc thù khí chất hơn nữa nhìn đến còn lại tu sĩ sau trên mặt cũng là mang theo ấm áp nụ cười lộ ra phi thường ôn hòa kết hợp hắn từ giác viễn trong miệng biết có quan tây châu tin tức lý cẩu tiêu mơ hồ đoán được này hai loại thân phận của tu sĩ Trường bào phía sau có hát bạch song sắc âm dương ngư đồ án tu sĩ. Chắc là đạo môn tu sĩ. Mà thân xuyên trường bào màu trắng. Ngực theo một cái kim sắc văn tự tu sĩ. Chắc là nho môn tu sĩ. Nhưng để cho lý cổ tiêu hiếu kỳ là hắn con đường đi tới này. Lại không nhìn thấy một cái Phật môn tu sĩ. Này cổ nguyên trong thành có câu môn tu sĩ. Có nho môn tu sĩ còn có không thuộc về hai người tán tu nhưng là duy chỉ có không có phật tu ôm như vậy nghi ngờ hiếu kỳ lý cẩu tiêu đi tới một nhà phồn hoa náo nhiệt trong tiểu lầu bên tiểu lâu này diện tích không nhỏ nhưng lầu một trong phòng khách bên ngồi tràn đầy bất quá ngồi ở lầu một trong phòng khách bên cơ bản đều là tán tu cũng không nhìn thấy đạo môn cùng nho môn tu sĩ lý cẩu tiêu tùy ý đi tới một cái bàn trống Muốn hai ba giờ thức ăn cùng một bình linh tửu. Lần đầu đến Tây Châu. Mà hắn đối Tây Châu hiểu cũng vẹn vẹn giới hạn với giác viến trong miệng một ít tin tức. Những tin tức kia dĩ nhiên là không đủ. Cũng không thể nói rõ cái gì. Hắn tự nhiên muốn đích thân hỏi thăm một chút. Đợi rượu thức ăn sau khi đi lên. Lý cử tiêu một bên uống rượu dùng bữa. Một vừa nghe trong phòng khách bên tán tu nói đùa nghị luận. Tôn gia đại tiểu thư hôm qua bị trộm môn ngũ chấp sự thu làm đệ tử thân truyền. Thật là làm người ta hâm mộ á. Chặt chặt. Kia tôn gia đại tiểu thư không chỉ cho phép mạo tuyệt mỹ. Hơn nữa thiên phú tu luyện cũng là đỉnh phong. Nếu là có thể cưới được nàng làm đạo lữ. Cho dù chết cũng đáng. Ngay tại rất nhiều tán tu nghị luận tôn gia đại tiểu thư thời điểm. Lại có một người mặt đầy hiếu kỳ nói. Một năm trước không phải xuất hiện một vị thần bí quân công tử sao Liên tiếp chiến thắng đạo môn cùng nho môn mười mấy vị thiên kiêu Tin đồn gần đây hắn cũng tới khiêu chiến chúng ta ở nguyên thành thiếu thành chủ Không biết rõ là thật hay giả Theo quân công tử này ba cách tự thuyết đi ra Bên trong đại sảnh rất nhiều tán tu bữa lúc hưng phấn Lập tức không lại bàn luận tôn ra đại tiểu thư mà là bắt đầu đàm luận vị này thần bí quân công tử chuyện này thiên chân vạn xác mười ngày trước quân công tử ở bình dương thành chiến thắng bình dương để nhất thiên tài mà hắn tự mình mở miệng tỏ rõ trạm kế tiếp chính là cẩu nguyên thành chắc hẳn hai ngày này sẽ chạy tới kia quân công tử cũng không biết rõ là người nào lại liên tiếp chiến thắng đảo môn cùng nho môn nhiều như vậy thiên tài Vị kia quân công tử hình như là một tên tán tu. Hơn nữa còn là một danh kiếm tu. Nghe nói là không môn không phái. Nghe bên trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ nghị luận. Lý cổ tiêu đối cách này thần bí quân công tử ngược lại là cũng có một chút hứng thú. Một thân một mình liên tiếp khiêu chiến nói môn cùng nho môn nhiều ngày như vậy kêu. Chắc hẳn thiên phú và thực lực cũng không đơn giản. Chỉ bất quá vì kia quân công tử tại sao chỉ khiêu chiến nói môn cùng nho môn thiên kiêu? Cũng không chọn chiến Phật môn thiên kiêu. Chẳng nhẽ vì kia quân công tử là Phật môn đệ tử hay sao? Ngay tại Lý Cửu Tiêu một bên uống rượu một bên nhiều hứng thú suy đoán mọi người nghị luận vị kia thần bí quân công tử lúc. Một đảo bóng người bước vào tửu lầu đại sảnh. Ngay tại cách này bóng người lúc đi tới. Vô cùng lạnh lẽo kiếm ý cũng theo đó vết sạch toàn bộ đại sành Ở lạnh lẽo như vậy kiếm ý cuốn hạ Bên trong đại sành sở hữu tu sĩ tất cả đều mặt lộ khiếp sợ Ánh mắt đồng loạt nhìn cái này bóng người nhìn sang Lý cổ tiêu tự nhiên cũng không thể ngoại lệ Ánh mắt hướng cửa đại sành nhìn Vạn cổ ma tổ 12 mười 315 trời sinh kiếm thể Chỉ thấy cái này bóng người rõ ràng là một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử. Thần sắc lạnh lùng vô cùng. Mặt trên người một món trường bào màu đen. Cóng ở sau lưng một cái hộp kiếm. Cuốn toàn bộ đại sảnh kiếm ý chính là từ sau lưng của hắn trong hộp kiếm bên tản mát ra. Vèn vèn chỉ một cái liếc mắt. Lý cổ tiêu trong mắt liền hiện ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Thanh niên này trên người kiếm ý phi thường thuần túy hiển nhiên là một cái đỉnh phong kiếm đạo thiên tài. Ngay tại hắn đánh giá người thanh niên này kiếm tu lúc. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin ở trong đầu hắn bên vang lên. Ồ! Trời sinh kiếm thể! Không đúng! Trời sinh kiếm thể bị buộc! Đáng tiếc! Đáng tiếc! Long lão đầu lời nói âm vang lên trước mắt. Bên trong đại sảnh vô cùng khiếp sợ rất nhiều tán tu tựa hồ cũng nhận ra người thanh niên này thân phận kiếm tu. Là quân công tử Hắn là quân công tử Không nghĩ tới hắn thật đi tới cậu Nguyên Thành Nguyên Lai like đây chính là trong tin đồn vị kia quân công tử Trên người kiếm ý thật sự quá kinh khủng Theo thân phận của quân công tử bị người nhận ra Bên trong đại sảnh rất nhiều tán tu nhất thời trở nên vô cùng kích động Dối rít đứng dậy nhường chỗ ngồi Quân công tử Mau mau mời ngồi Quân công tử Ngồi ở đây đi. Rượu ngon thức ăn ngon bao đủ. Đối mặt bên trong đại sảnh sở hữu tu sĩ nhiệt tình mời. Quân công tử lạnh lùng vô cùng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đảo mắt nhìn toàn bộ đại sảnh một vòng sau. Quân công tử thẳng đi tới Lý Cửu tiêu cách bàn này trước ngồi xuống. Còn lại bàn đều là 4 năm người hoặc là 3. 4 người. Ít nhất cũng là 2 người một bàn. Chỉ có Lý Cửu Tiêu cách bàn này là một người. Cho nên quân công tử trực tiếp đi tới ngồi xuống. Nhìn tại chính mình cách bàn này trước ngồi xuống quân công tử. Lý Cửu Tiêu trên mặt ngược lại là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có nói gì. Mà là ở tâm lý tò mò hỏi dò. Long lão! Tiểu tử này trời sinh kiếm thể xảy ra vấn đề gì? Trời sinh kiếm thể sẽ ở trong đan điền bên tạo ra một đem thần kiếm. Này đem thần kiếm sẽ theo kiếm thể tu vi mà tăng lên. Tương đương với bản mệnh Pháp bảo Bất quá này tiểu tử đan bên trong ruộng bên rừng rục thần kiếm vỡ vụn. Thành hạn chế hắn tăng lên trở ngại. Nếu là hắn ở dạng này tiếp tục tu luyện đi xuống. Không chỉ biết tẩu hỏa nhập ma. Bên trong đan điền thần kiếm cũng sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Hắn tu vi cũng sẽ toàn bộ tiêu tan. Làm long lão đầu nói ra người này trong cơ thể vấn đề sau. Lý cửa tiêu trong lòng cũng là một trận tiếc cho. Như vậy thiên kiêu nếu là lớn lên. Nhất định là vô cùng kinh khủng. Dù sao sở hữu tu sĩ bên trong kiếm tu lực công kích số một. Này căn bản là công nhận sự thật. Nhất là trời sinh kiếm thể. Lớn lên càng là kinh khủng. Ngắn ngủi tiếc cho sau lý cẩu tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này ở tâm lý hỏi dò. Long lão. Vậy người này trong đan điện uẩn dưỡng thần kiếm còn có biện pháp nào hay không bổ túc. người khác dĩ nhiên là không có cách nào bất quá đối với lão phu mà nói hoàn toàn chính là một đĩa đồ ăn. hơi lộ ra đắc ý trả lời xong tất. phong đạo nhân không khỏi hỏi dò. tiểu tử. ngươi không phải là muốn thu phục tiểu tử này đi. Bất quá tiểu tử này là trời sinh kiếm thể Nếu là đem thu phục cũng không tệ Lớn lên đối với ngươi cũng có trợ lực Vốn là lý cổ tiêu ngược lại là không có thu phục người này ý tưởng Chỉ là tò mò địa hỏi thăm một chút mà thôi Nhưng là theo long lão đầu những lời này nói ra sau Lý cổ tiêu lại là có một chút hứng thú Đúng như long lão đầu từng nói Nếu là thu phục một trời sinh kiếm thể Đem tới ngược lại là có thể có một ít công dụng. Dù sao một lực lượng cá nhân hay lại là quá yếu. Thủ hạ cũng phải nhất định có một ít người có thể xài được mới được. Phổ thông tu sĩ hắn tự nhiên là coi thường. Trời sinh kiếm thể như vậy mới có thể vào mắt của hắn. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu lúc này khóe miệng hơi vểnh lên. Nhìn về phía bên cạnh muốn một bầu rượu tự rót tự uống quân công tử. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Cửu Tiêu. Quân công tử cao mày. Thần sắc lạnh lùng trầm giọng nói. Có chuyện gì sao? Nhìn thần sắc lạnh lùng. Một bộ cử người ngoài ngàn giảm quân công tử. Lý Cửu Tiêu lắc đầu cười một tiếng đứng lên. Trời sinh kiếm thể. Chỉ tiếc. Khẽ cười nói xong câu đó. Lý Cửu Tiêu liền bỏ lại mấy khối linh thạch hướng bên ngoài quán rượu vừa đi đi. Mà vốn là thần sắc lạnh lùng quân công tử nghe được Lý Cửu tiêu câu này còn chưa nói hết lời nói sau nhất thời sắc mặt kịch biến. Ly rượu trong tay cũng bởi vì quá mức dùng sức. Bị hắn rắc rắc một chút tạo thành nghiền nát. Không có chút gì do dự. Quân công tử trong nháy mắt đứng dậy hướng đi ra tiểu lầu Lý Cửu tiêu đuổi theo. Thấy một màn như vậy. Bên trong đại sảnh rất nhiều tán tu nhất thời mặt đầy nghi ngờ nghị luận âm ỉ tình huống gì, tên kia là ai, thế nào câu nói đầu tiên để cho quân công tử kích động như vậy, tên kia thật giống như nói cái gì trời sinh kiếm thể, khó khăn đạo quân công tử chính là trời sinh kiếm thể hay sao, liền ở tửu lầu bên trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ nghị luận âm ỉ lúc, quân công tử đã đuổi kịp lý cửa tiêu, không có chút gì do dự, quân công tử trực tiếp ngăn ở trước mặt lý cửa tiêu, Lạnh lùng mở miệng nói Ngươi rốt cuộc là ai Làm sao sẽ biết rõ ta là trời sinh kiếm thể Nhìn cản ở trước mặt mình quân công tử Lý cẩu tiêu thần sắc hờ hứng cười nhạt nói Bổn tỏa không chỉ có nhìn ra ngươi là trời sinh kiếm thể Hơn nữa còn biết rõ ngươi kiếm thể xảy ra vấn đề Như là tiếp tục tu luyện đi xuống Chờ đợi ngươi chỉ có tu vi mất hết Bình Thản Vô Cùng nói xong lời này sau đó, Lý Cẩu Tiêu liền vòng qua Quân công tử tiếp tục đi về phía trước, mà nghe được Lý Cẩu Tiêu những lời này, Quân công tử trực tiếp sững sờ tại chỗ, khắp khuôn mặt là âm trầm không cam lòng thần sắc, ngắn ngủi ngốc lăng sau, Quân công tử lần nữa đuổi kịp Lý Cẩu Tiêu ngăn cản đường đi, không có bất kỳ nói nhảm, Quân công tử tử tử địa nhìn chằm chằm Lý Cẩu Tiêu trầm giọng nói: Ta vấn đề ngươi có thể giải quyết sao Đối mặt quân công tử hỏi Lý cổ tiêu cũng là không có bất kỳ nói nhảm, Dứt khoát phun ra một chữ Có thể Lấy được lý cổ tiêu câu trả lời Quân công tử thân thể nhất thời khẽ run rẩy, Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ Ngươi giúp ta chữa khỏi thương Ta giúp ngươi sát ngươi muốn giết nhân Cho đến sát tràn đầy 50 người mới thôi như thế nào nhìn cho mình nói ra điều kiện quân tông tử lý cẩu tiêu nhất thời cười ha ha ha có ý tứ nhưng bổn tỏa muốn giết người không cần người khác động thủ ngươi cũng không tư cách đó động thủ bởi vì ngươi không giết được bình thản vô cùng dứt tiếng nói lý cẩu tiêu cũng không thèm nhìn tới địa tiếp tục đi về phía trước đi ngay tại hắn đi về phía trước đi lúc Sau lưng truyền tới khanh một đạo âm thanh. Tiếp lấy một đạo vô cùng lạnh lẽo kinh khủng kiếm ý từ phía sau hướng Lý Cầu Tiêu đầu công kích mà tới. Cảm thủ sau lưng công kích tới kinh khủng kiếm ý. Lý Cầu Tiêu trên mặt thoáng qua một tia cười nhạt, tiếp lấy hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp xoay người về phía trước lộ ra hai ngón tay. Mà hắn lộ ra này hai ngón tay vô cùng chuẩn xác kẹp lấy công kích tới một thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải phổ thông bảo kiếm. Chỉ là một thanh trung phẩm bảo khí cấp bật kiếm. Mà giờ khắc này thanh kiếm này mũi kiếm vị trí nhưng là trực tiếp bị Lý Cửu tiêu dùng hai ngón tay cho kẹp lấy. Nắm cái thanh này kiếm quân công tử thấy một màn như vậy. Cả người trực tiếp ngây ngẩn. Lạnh lùng vô cùng trên gò má hiện ra nồng nặc không dám tin cùng thần sắc khiếp sợ. Chính mình đột nhiên chém ra một kiếm này. Lại bị nhân dùng hai ngón tay cho kẹt lấy. Mặc dù một chiêu này chính mình chỉ dùng một nửa lực lượng. Nhưng là tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn trở. Nhưng hôm nay nhưng là bị hai ngón tay ngăn trở lại. Ngay tại quân công tử đắm chìm trong này vô cùng rung động một màn chung lúc. Lý cổ tiêu hai ngón tay nhẹ nhàng run lên. Vạn cổ ma tổ 12. mười 316 quân công tử thân thế. Rắc rắc. Chỉ thấy cái thanh này trung phẩm bảo khí cấp bật bảo kiếm ở lý cổ tiêu hai ngón tay rung rung hạ trực tiếp đứt gãy. Mũi kiếm vị trí hóa thành mười mấy mảnh vụn tán loạn trên mặt đất. Trên thân kiếm cũng xuất hiện dày đặc vết nứt. Nhìn một màn này. Vốn là vô cùng khiếp sợ quân công tử thẳng con mắt của tiếp trợn to. phảng phất gặp dùm sống tựa như. Dùng hai ngón tay ngăn trở đã biết một kiếm vậy thì thôi. Hơn nữa chỉ dùng hai ngón tay thì ung dung vỡ vụn rồi trung phẩm bảo khí cấp bật bảo kiếm Đây thật là một tên tu sĩ có thể làm được sao Hơn nữa lý cổ tiêu nhìn tuổi tác cùng hắn chinh lệch không bao nhiêu Tại sao có thể có kinh khủng như vậy thực lực Hắn tự nhận ở Tây Châu tuổi trẻ bên trong Mặc dù không tính là tối đỉnh phong thiên tài Nhưng cũng có thể đứng hàng thay đổi thứ hai nhưng giờ phút này lại gặp rồi kinh khủng như vậy tồn tại ngay tại quân công tử khiếp sợ ngây người như phóng lúc lý cẩu tiêu nhưng là xoay người tiếp tục đi phía trước đi dạo giờ phút này hắn cũng không nóng nảy nên gấp là quân công tử hắn tin tưởng một cách chuyên tu kiếm đạo tuyệt đại thiên kiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy hắn có thể giúp quân công tử nhưng là tuyệt đối sẽ không bại băng Hắn muốn cho quân công tử chính mình cầm ra. Vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Không có bất kỳ lợi ích sự tình hắn không biết làm. Làm Lý Cẩu Tiêu đi ra hơn 100 mét sau. Ngốc lăng ở trên đường phố quân công tử rốt cuộc phản ứng kịp. Không có chút gì do dự. Hắn lập tức bỏ lại trong tay kiếm gầy. Hướng Lý Cẩu Tiêu đuổi theo. Lần này ngăn ở trước mặt Lý Cẩu Tiêu sau. Hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp hai đầu gối quỳ ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Mới vừa rồi vãn bối có mắt không trọng mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối thứ lỗi. Nặng nề dập đầu nhận lỗi sau. Quân công tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lý Cửu Tiêu rung giọng nói. Tiền bối. Yêu cầu ngài giúp ta một chút đi. Chỉ cần ngài có thể giúp ta. Ta điều kiện gì cũng có thể đáp ứng ngài giờ phút này quân công tử trong mắt hiện ra nồng nặc cừu hận cùng bực bội thần sắc. người khác chỉ có thấy được hắn gần đây quật khởi tin tức. lại không biết rõ hắn bảy. tám năm qua chịu đựng vô tận khuất nhục. hắn sở dĩ tựa như nổi điên khiêu chiến nói môn cùng nho môn thiên kiêu. liền là muốn thông qua điên cuồng chiến đấu để đề thăng tu vi của mình. mặc dù hắn biết rõ điên cuồng như vậy tăng cao tu vi sẽ để cho hắn trong đan điền thần kiếm vỡ nát nhưng là hắn không có đừng tuyển chọn vốn cho là hắn thương thế căn bản không người có thể trị nhưng vạn vạn không nghĩ tới lý cửu tiêu lại nói có thể giúp hắn chữa khỏi hắn làm sao có thể không kích động nhìn quỳ ở trước mặt mình quân công tử lý cửu tiêu nhàn nhạt nói ngươi chắc chắn điều kiện gì cũng có thể đáp ứng nhìn thần sắc hờ hứng lý cửu tiêu quân công tử cắn răng vô cùng kiên định địa trầm giọng nói chỉ cần tiền bối giúp ta chữa khỏi thương thế. ta cái mạng này đều có thể cho tiền bối. bất quá ở muốn tính mạng của ta trước. muốn cho phép ta trả thù tuyết hận liền có thể. nhìn vô cùng kiên định nói ra lời nói này quân công tử. lý cửa tiêu ngược lại là mơ hồ có chút biết. lúc này trầm giọng nói. bổn tòa có thể giúp ngươi. cũng không cần mạng ngươi. chỉ cần ngươi thành tâm ra sức. Vĩnh viễn sẽ không phản bội. Như thế nào? Nghe được Lý Cẩu Tiêu nói lên cách điều kiện này. Quân công tử không khỏi hơi sưởng sờ. Bất quá ngắn ngủi ngẩn ra sau hắn liền phản ứng kịp. Không chút do dự dơ lên tay trái thể. Ta dương quân đối thiên thể. Từ nay về sau đối tiền mối trung thành cảnh cảnh. Không bao giờ phản bội. Như vi thể này. Trời đánh ngũ lôi. Chọn đời không được siêu sinh. Nhìn lập được như thế lời thề Dương quân. Lý cổ tiêu mặt hiện lên suốt mãn ý thần sắc. Nhàn nhạt nói. Đã như vậy. Vậy thì đứng lên đi. Với bổn tỏa đi. Dứt tiếng nói. Lý cổ tiêu liền tiếp tục đi về phía trước. Mà Dương quân sau khi đứng dậy liền vội vàng đi theo. Đợi hai người sau khi rời đi bốn phía tổ đến tu sĩ nhất thời nghị luận âm ỉa. trong đó không thiếu một ít từ tiểu lâu nào đuổi tới tu sĩ. giờ phút này khắp khuôn mặt là rung động thần sắc. ai ra. người thiếu niên kia rốt cuộc là thân phận gì. đại danh đỉnh đỉnh quân công tử lại quỳ trước mặt hắn tuyên thể thành tâm ra sức. các ngươi cũng đừng coi thường thanh niên kia. mới vừa rồi thanh niên kia nhưng là dùng hai ngón tay chặn lại quân công tử một kiếm. Hơn nữa đem bảo kiếm trực tiếp vỡ nát. Vừa nói ra lời này. Bốn phía lần nữa một mảnh xôn xao. Dối rít suy đoán nhị luận lên thân phận của Lý Cửu Tiêu. Bất quá tùy ý bọn họ như thế nào suy đoán. Cũng sẽ không đoán được thân phận của Lý Cửu Tiêu. Ngay tại rất nhiều tu sĩ nhị luận âm ỉ thời điểm. Lý Cửu Tiêu mang theo Dương Quân đi tới một nhà khác tửu lầu. Ở tiểu lâu này muốn một cách an tĩnh lô vế riêng sau đó. Lý Cẩu Tiêu lúc này mới hỏi dò, "Nói một chút đi, ngươi trời sinh kiếm thể tại sao lại biến thành như vậy?" Làm Lý Cẩu Tiêu hỏi thăm tới cái này sau, Dương Quân sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn vô cùng. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ, máu tươi từ giữa kẽ tay bên chảy ra. Bất quá hắn cũng không có hướng Lý Cẩu Tiêu giấu giếm. Mà là trầm rãi giảng thuật đứng lên. Hắn vốn là cỡ lính thành dương thị gia tộc đại thiếu gia. ùm có người khác hâm mộ vinh hoa phú quý cùng tài nguyên. Mặc dù hắn là trời sinh kiếm thể. Bất quá vừa mới bắt đầu cũng không có hiện ra. Không chỉ không có hiện lộ ra cái gì thiên phú. Hơn nữa căn bản là không có cách tu luyện. phảng phất là một cái phế nhân. Theo hắn không thể tu luyện tin tức truyền ra sau. Hắn ở gia tộc cùng trong thành trì thành công nhận phế vật. trên người lưng đeo phế vật danh hiệu. Hắn không biết rõ chịu đựng biết bao nhiêu khuất nhục cùng hành hạ. nếu như chỉ là chính bản thân Hắn chịu đựng hành hạ thì coi như xong đi. còn làm liên lụy phụ thân Hắn. phụ thân Hắn vì cho Hắn tìm tu luyện linh dược xông vào một nơi cấm địa. kết quả phụ thân Hắn ở cái kia trong cấm địa bên gặp kinh khủng linh thú công kích. Mặc dù giữ lại tính mạng rồi, nhưng là đan điền bị hủy. Một thân tu vi hoàn toàn không có. Vốn là dương thị gia tộc tộc nhân đối với hắn là phế vật không thể tu luyện. Nhưng vẫn ổn định thiếu chủ vì rất bất mãn. Bất quá ngại vì phụ thân hắn kinh khủng tu vi. Coi như rất bất mãn cũng không dám nói gì. Nhưng phụ thân hắn tu vi hoàn toàn biến mất. Những tộc nhân kia tự nhiên cũng không sao tốt cố kịa cho nên cùng phụ thân hắn có thù oán đại trưởng lão lập tức phế trừ phụ thân hắn chức tộc trưởng, cũng phế trừ hắn thiếu tộc trưởng vì đem bọn họ hai cha con đuổi ra khỏi dương thị gia tộc. nhắc tới cũng là buồn cười. bọn họ hai cha con bị đuổi ra dương thị gia tộc sau, hắn trời sinh kiếm thể lại ngoài ý muốn bị kích hoạt, trời sinh kiếm thể bị kích hoạt sau nhất thời kinh hãi chu vi mấy trăm dặm mà dương thị gia tộc cũng là trước tiên nhận được tin tức đại trưởng lão tự mình đem bọn họ cha con tiếp về gia tộc dương quân vốn cho là bọn họ cha con có thể trở lại trước có thể vạn vạn không nghĩ tới đón hắn môn trở về đại trưởng lão chỉ là muốn cướp lấy hắn trời sinh kiếm thể cho con mình ngay tại cướp lấy trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn hắn trong đan điền góc trời sinh uẩn dưỡng thần kiếm trực tiếp vỡ vụn uẩn dưỡng thần kiếm vỡ vụn Hắn trời sinh kiếm thể cũng liền hoàn toàn phá hủy. Cho nên đại trưởng lão lần nữa trở mặt. Trực tiếp giết phụ thân hắn. Còn muốn chạm sát hắn. Bất quá hắn trên người cha trước khi chết bí mật cho hắn một tấm truyền tống phù. Vì vậy hắn liền bóp vỡ kia một tấm truyền tống phù may mắn trốn khỏi kia một kiếp. Mà tránh được kia một kiếp hắn bởi vì ngoài ý muốn lần nữa lấy được một cọp cơ duyên. Có thể một lần nữa bắt đầu tu luyện. Vì vậy hắn liền bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện. Điên cuồng khiêu chiến con đường. Vì đó là có thể về sớm một chút trả thù tuyết hận. Vạn Cổ Ma Tổ 12 mười 317 Tam Đại đạo Thống Bí Mật Làm Dương Quân hai mắt đỏ ngầu mà đem tự thân trải qua nói ra sau. Lý Cửu Tiêu Tông Khai Hắn biết rõ Dương Quân thân thế không đơn giản. Nhưng không nghĩ đến sẽ thê thảm như vậy. Không trách Dương quân sẽ không chút do dự đáp ứng chính mình điều kiện. Bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ lựa chọn. Nếu là đem chính mình đổi thành Dương quân. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng. Nghĩ tới đây. Lý Cầu tiêu khẽ vô một hơi thở. Nhìn Dương quân mở miệng nói. Yên tâm đi. Nếu đáp ứng ngươi. bổn tòa liền nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi thương thí. Khôi phục hoàn chỉnh trời sinh kiếm thể Nhìn thần sắc nghiêm túc nói ra những lời này lý Cửu tiêu Dương quân lần nữa quỳ ở trước mặt hắn Đa tạ chủ tông Từ nay về sau ta Dương quân cái mạng này chính là chủ tông ngươi Ngày nói cái gì Ta thì làm cái đó Cho dù là muốn ta tử Ta cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào Đối mặt thần sắc vô cùng kiên định Dương quân Lý Cẩu tiêu vấy tay một cách đưa hắn cách không đỡ lên. Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Mặc dù ngươi thần phục với ta. Nhưng là không cần quỳ xuống. Đến tương lai ngươi lớn lên sau đó. Có thể trở thành bổn tòa trong tay một thanh kiếm. Chính là đối với bản tòa tốt nhất hồi báo. Giờ phút này Dương Quân chẳng qua chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi mà thôi. Với hắn mà nói không có bất kỳ trợ giúp. Dù sao bây giờ Dương Quân ở trước mặt hắn chính là một cái con kiến hôi, một đầu ngón tay là có thể dễ dàng nghiền chết. Bất quá Dương Quân là trời sinh kiếm thể, chỉ cần mình giúp hắn khôi phục thương thế, sau đó cho hắn đủ tài nguyên tu luyện, là hắn có thể nhanh chóng lớn lên, một cái hoàn toàn lớn lên trời sinh kiếm thể, kia nhất định là vô cùng rung động nhân vật khủng bố. Lý Cửu tiêu rất chờ mong ngày hôm đó đến Hơn nữa loại này bồi dưỡng cường giả cảm giác cũng để cho hắn có loại kiểu khác cảm giác thỏa mãn Nghe Lý Cửu tiêu những lời này Dương quân thần sắc vô cùng kiên định gật đầu một cái Mời chủ công yên tâm Dương quân tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng Vô cùng kiên định dứt tiếng nói Dương quân lúc này mới ở ngồi xuống Nhìn mặt hiện lên ra thần sắc kích động Dương quân liếc mắt. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở hỏi dò Nói một chút Tây Châu tình huống đi. Bổn tỏa lần đầu tiên tới Tây Châu. Đối Tây Châu cũng không biết. Đem ngươi biết rõ sở hữu tin tức toàn bộ nói hết ra. Nghe được Lý cổ tiêu nói mình là lần đầu tiên tới Tây Châu. Dương quân mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp hít sâu một hơi kể lể Tây Châu Trung Quy mà nói chia làm ba thế lực lớn. Dương quân giảng thuật tin tức cùng giác viễn lời muốn nói cũng không quá trinh lệch lớn. Không giờ phút này quá Dương quân giảng thuật được càng thêm tường nhỏ một chút. Tỉ như Phật môn chiếm cứ Tây Châu Tây Phương cùng Bắc Phương. Đạo môn chiếm cứ Đông Phương khu vực. Nho môn là chiếm cứ Nam Phương khu vực. Tam Đại Tông môn giữa tranh cướp lẫn nhau tín đồ. Một cách không cho một cái Nhưng bất đồng là đạo môn cùng nho môn đại thể thuộc về lương tính cạnh tranh Song phương tu sĩ cũng có thể đi còn lại với nhau địa bàn Chỉ cần không ở đối phương lá bài tẩy bên trong phát triển tín đồ cùng thế lực Thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì Nhưng nếu là ở đối phương trong địa bàn phát triển thế lực hoặc là truyền bá giáo nghĩa Một trận huyết chiến dĩ nhiên là không thể tránh khỏi Bất quá song phương cũng biết rõ một điểm này Coi như là phát triển tín đồ cùng thế lực Tất cả đều là ở trong tối bí mật bên trong tiến hành Mà chuyện này cũng là song phương cao tầng lòng biết rõ sự tình Chỉ cần không bị phát hiện Đó chính là mở một con mắt nhắm một con mắt Nhưng là Phật môn bất đồng Đạo môn cùng nho môn đối Phật môn cùng với Phật môn tu sĩ toàn bộ đều vô cùng căm thù phàm là Phật môn tu sĩ xuất hiện ở đảo môn cùng nho môn địa bàn Sẽ lập tức bị khu trục nghiêm trọng một chút sẽ tại chỗ chém chết Mà đảo môn cùng nho môn tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không đi Phật môn địa bàn Làm Dương Quân nói tới chỗ này thời điểm Lý Cửu Tiêu không khỏi mặt lộ nghi ngờ hỏi dò Này là vì sao? Khó khăn đảo Phật môn đắc tội qua đảo môn cùng nho môn hay sao? đạo môn cùng nho môn cũng là cạnh tranh quan hệ nhưng song phương tu sĩ lại là có thể với nhau qua lại đối phật môn nhưng là như thế căm thù hiển nhiên không hợp với lẽ thường chẳng lẽ là bởi vì phật môn thế lực quá mạnh cho nên đạo môn cùng nho môn mới liên hợp lại ở lý cửu tiêu nhìn soi mói dương quân lắc đầu một cái cũng không phải Đạo môn cùng nho môn chi sở dĩ như vậy căm thù Phật môn? Là bởi vì Phật môn quá dự dị, quá kinh khủng. Mà trực tiếp đưa đến đạo môn cùng nho môn như thế căm thù Phật môn sự tình Còn phải từ 200 năm trước nói đến. Tiếp lấy Dương Quân liền nói với Lý Cửu Tiêu nổi lên 200 năm trước chấn động toàn bộ Tây Châu một chuyện. 200 năm lúc trước, Tây Châu vẫn một mảnh tường hòa. Đạo môn cùng nho môn cùng với Phật môn tu sĩ lẫn nhau qua lại Với nhau luận đạo Nhưng là ngay tại 200 năm trước một ngày Phật môn cử hành một trận Tây Châu Thiên Kiêu luận đạo cuộc so tài Mà luận đạo cuộc so tài địa phương vào vị trí với Phật môn thánh địa Đại lôi âm trên núi Đại lôi âm tự Hơn nữa Phật môn cho lần này Thiên Kiêu luận đạo cuộc so tài cho ra phong dày vô cùng khen thưởng phàm là tiến vào to hai mươi thiên kiêu, đều có thể tiến vào đại lôi âm tự sửa luyện thánh trong đất bế quan nửa năm. đại lôi âm tự nhắm quan thánh địa là đát gia danh. tin đồn phật môn người sáng lập đó là ở nơi nào phi thăng thượng giới, còn có tin đồn xưng nơi đó có phật môn người sáng lập trước khi phi thăng lưu lại kinh khủng truyền thừa. chính vì vậy phong phú cám dỗ, đạo môn cùng nho môn rối rít hưởng ứng, Ước chừng mấy ngàn sanh thiên kiêu tề tổ đại lôi âm tử. Khi đó đạo môn cùng nho môn lưng chừng trời kiêu số lượng nhiều nhất là Phật môn nhiều gấp mấy lần. Cho nên đạo môn cùng nho môn đối một lần kia luận đạo cuộc so tài lòng tin mười phần. Mà đạo môn cùng nho môn thiên kiêu cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhất cử bắt lại to hai mươi cái vị trí chung mười lăm. Phật môn thiên kiêu vẹn vẹn chiếm cứ năm cái mà thôi. Phật môn cũng tin thủ hứa hẹn để cho luận đạo toại hai mươi thiên kiêu toàn bộ đều tiến vào đại lôi âm tử kia một nơi thánh địa bế quan tu luyện thời hạn nữa năm rất nhanh liền kết thúc ngay tại đạo môn cùng nho môn cường giả tự mình đến đến đại lôi âm tử muốn mang về mỗi người tuyệt đại thiên kiêu lúc ngoài ý muốn xuất hiện đạo môn cùng nho môn mười lăm tên tuyệt đại thiên kiêu sau khi xuất hiện cứ việc tam cử tuyệt trở lại hơn nữa nói thẳng muốn thối lui ra đạo môn cùng nho môn, gia nhập phật môn trở thành phật tu. theo biến cố này xuất hiện, đạo môn cùng nho môn cường giả nhất thời nổi giận, bọn họ muốn muốn mạnh mẽ đem mỗi người thiên kiêu mang về, nhưng là phật môn cường giả lại xuất hiện ngăn trở bọn họ, còn nói đạo môn cùng nho môn này mười lăm tên tuyệt đại thiên kiêu cùng phật môn hữu duyên, Vô cùng phẫn nộ, Đạo Môn cùng Nho Môn triển khai một trận hỗn chiến, chừng hai mươi mấy danh cường giả chết trận. Cuối cùng nói Môn cùng Nho Môn cường giả gắt gao, gia nhập Phật môn, gia nhập Phật môn. Dù sao cũng không có một trở về. Tin tức này truyền tới sau, toàn bộ Tây Châu nhất thời xôn xao một mảnh. Đạo Môn cùng Nho Môn càng là hoàn toàn nổi giận, liên hợp lại phái mấy trăm tên cường giả muốn đòi một lời giải thích. Nhưng mà đi đại lôi âm tử này mấy trăm tên cường giả trực tiếp bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về. Mấy trăm tên cường giả trừ quá chết trận hơn 10 người. Những người còn lại không biết rõ tại sao tất cả đều gia nhập Phật môn. Thành tử trung Phật tu. Mặc dù ngoài giới không biết rõ trong đó chi tiết cụ thể. Nhưng chính là bởi vì cái này oanh động Tây Châu sự tình sau đạo môn cùng nho môn bắt đầu điên cuồng căm thù phật môn, mà phật môn cũng không ý đạo môn cùng nho môn, chuyên tâm phát triển tây châu tây phương cùng bắc phương. ở phật môn kinh khủng kinh doanh hạ, tây phương cùng bắc phương sở hữu tu sĩ đều là phật tu, căn bản không có một cách ngoại lệ. xem xét lại đạo môn đông phương cùng nho môn nam phương, trừ hành lang sửa cùng nho tu bên ngoài còn có đông đảo tán tu thậm chí còn không nhiều lượng không ít ma tu cùng yêu tu hỗn tạp căn bản là không có cách cùng một khối thiết bản phật môn so sánh mà nghe song dương quân cặn kẽ vô cùng sau khi giải thích lý cẩu tiêu tâm lý không khỏi âm thầm khiếp sợ vạn cổ ma tổ mười hai chương ba trăm mười tám gì phật môn thủ đoạn này phật môn thật là ngoan độc Lại trực tiếp lừa chạy rồi đảo môn cùng nho môn 15 tên đỉnh phong thiên tài. Nếu là đổi thành đệ tử của mình bị Phật môn lừa chạy. Hắn sợ là diệt Phật môn tâm đều có. Hơn nữa trừ quá kia 15 tên đỉnh phong thiên tài ngoại. Phật môn còn lừa chạy rồi đảo môn cùng nho môn mấy trăm tên cường giả. Quan trọng hơn là những cường giả kia hoàn thành rồi Phật môn tử trung. Này liền không phải đơn giản có thể làm được dù sao lợi dụng ngoại lực đem thu phục, những cường giả kia trong lòng vẫn là sẽ có oán hận cùng ngăn cách, căn bản sẽ không tử trung. ngay tại hắn âm thầm cảm khái thời điểm, dương quân hơi có chút buồn cười địa tiếp tục nói. từ kia một chuyện sau đó, rất nhiều phật tu thấy đạo môn cùng nho môn tu sĩ sẽ gặp nói bọn họ và phật môn hữu duyên loại lời nói ngữ, nghĩ hết biện pháp đào đạo môn cùng nho môn góc tường, Đạo môn cùng nho môn không phải Phật môn đối thủ, lại không cách nào ngăn cản loại tình huống này, thì có hiện ở cảnh tượng như vậy. Nói tới chỗ này, Dương quân trên mặt cũng không khỏi hiện ra lòng rung động vô cùng thần sắc, chủ công. Phật môn thủ đoạn sắc thực quá kinh khủng. Ta từng nhìn tận mắt một tên Phật môn tu sĩ thi triển thủ đoạn độ hóa một cây xanh tử địch. Vốn là tên ghia hận không giết được tên ghia Phật Môn Tu Sĩ. Nhưng là bị đổ hóa sau đó. Trở thành trung thành vô cùng tín đồ. Mặc cho tên ghia Phật Môn Tu Sĩ sai xử. Trước sau không tới thời gian ngắn ngủi. Đích thực quá đáng sợ. Ngay tại Dương quân lòng rung động vô cùng lời nói lúc rơi xuống. Long lão đầu thanh âm cũng ở đây lý cử tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Phật môn độ hóa thủ đoạn xác thực rất khủng bố. Coi như là chúng ta phe kia thế giới rất nhiều cường giả đỉnh cao cũng không nhất định có thể chống đỡ. Bất quá phía thế giới này Phật môn hẳn yếu hơn nhiều. Nếu không phía thế giới này đã sớm trở thành Phật môn thiên hạ. Vốn là long lão đầu liền cảnh cáo quá lý cổ tiêu. Giờ phút này lần nữa báo cho đứng lên. Mà giờ phút này lý Cửu tiêu nhưng là nghĩ tới giác viễn cùng hộ trí đại sư. Đối với giác viễn ấm tượng hắn ngược lại là rất không tồi. Về phần đem sư tôn hộ trí đại sư ngược lại cũng còn có thể. Này thầy trò hai người nhìn ngược lại không như cái gì âm hiểm đồ hèn hạ. Tựa hồ là đoán được lý Cửu tiêu tâm lý suy nghĩ. Long lão đầu tiếp tục nói. Bất kỳ tu sĩ đều là giống nhau. Có không tốt thì có được. Phật môn thủ đoạn rượu gì kinh khủng. Một ít Phật tu lòng dạ càng là đáng sợ. Nhưng trong nhà Phật cũng có một chút chân chính tu Phật chân Phật. Tâm hệ thương sinh. Tạo hóa ức vạn tu sĩ. Đó là chân chính cao tăng. Đối với long lão đầu những lời này lý Cửu tiêu ngược lại là rất đồng ý. Tựa như cùng chính đạo giống như ma đạo. Thế nhân cũng cho là chính đạo tu sĩ đều là quang minh lỗi lạc mà ma đạo tu sĩ đều là hung tàn ác độc hạng người. nhưng nào ngờ có chút chính đạo tu sĩ hoàn toàn chính là dối trá đồ. mặt ngoài là chính nhân quân tử, nhưng trên thực tế làm một ít cướp gà trộm chó chuyện xấu xa. những ý niệm này ở não hải thoáng qua sau đó, lý cẩu tiêu lại để cho dương quân nói đến đạo môn cùng nho môn tu sĩ, phật môn tu sĩ hắn đã tiếp xúc qua rồi nhưng là đạo môn cùng nho môn tu sĩ nhưng là chưa có tiếp xúc qua. Dương Quân cũng không nói nhảm, tiếp tục giới thiệu với hắn kề lề Lý Cẩu Tiêu Thiên lắng nghe. Đạo môn tu đạo, sẽ thi triển đủ loại đạo pháp bí thuật, phi thường thần kỳ kinh khủng. Nho môn sửa văn, Vũ văn lộng mặt, nhưng thực lực nhưng là không thể so với tu sĩ kém. Há mồm liền có thể chém địch. Trong tay múa bút liền có thể ngăn cản triệu quân Đồng dạng là thần kỳ mà vượt dị Như vậy tu luyện thủ đoạn lý cẩu tiêu chưa bao giờ nghe Trước giờ chưa từng thấy Cho nên hắn đối nho môn tu sĩ hứng thú so với đạo môn tu sĩ hứng thú lớn hơn nhiều lắm Mà hắn mới vừa mới thấy được thân mặt áo bào trắng Ngực theo một cái kim sắc văn tự tu sĩ chính là nho môn tu sĩ mà trưởng bảo phía sau có hát bạch song sắc âm dương ngư đồ án tu sĩ chính là đạo môn tu sĩ ngay tại lý cửu tiêu kiên nhẫn lắng nghe dương quân giảng thuật lúc bên ngoài quán rượu bên lại truyền tới tiếng cải vả vốn là lý cửu tiêu cũng không có để ý nhưng rất nhanh này cổ cãi vã tiếng mắng chửi ngọn nguồn liền xuất hiện ở trong tửu lầu đang lúc hắn nhíu mày định dùng thần thức dò xét một phen lúc Hai người chỗ cửa bao xương bị người phanh một tiếng đạp ra. Kèm theo cửa bao xương bị đá văng. Một đạo tràn đầy khinh thường tiếng xếu cợt âm truyền vào. Ai là quân công tử? Cút ra đây để cho bồn thiếu nhìn một chút. Có phải hay không là cùng trong tin đồn như thế có ba đầu sáu tay. Kèm theo cái này khinh thường tiếng xếu cợt âm. Một tên thần sắc bướng bình thanh niên nam tử đi vào mà người thanh niên này phía sau nam tử còn đi theo bốn gã hộ vệ, giống vậy đều là mặt đầy kinh thường. nhìn một màn này, lý cẩu tiêu thần sắc nhất thời âm trầm xuống, trong mắt hiện ra sát ý lạnh như băng. giờ phút này dương quân càng là mặt lộ hung quang, vô cùng băng lãnh hai tròng mắt nhìn về phía sông tới thanh niên nam tử, quỳ xuống nói xin lỗi, tự phế giơ lên hai cánh tay. Ta lưu ngươi một mạng. Nếu không, chết. Chính mình đang ở cho chủ công giảng thuật Tây Châu những bí ẩn này. Kết quả lại bị như vậy không biết sống chết con kiến hôi sông tới hư mất tâm tình. Hắn làm sao có thể không nộ. Nếu như không phải hắn không muốn vì chủ công bằng bạc gây phiền toái. Hắn sớm liền trực tiếp giết người này. Nhưng mà đối mặt dương quân uy hiếp. Xông tới thanh niên nam tử không chỉ có không có sợ hãi chút nào. Ngược lại cười lớn. ha ha ha ha Ngươi dám uy hiếp bồn thiếu. Ngươi biết rõ bồn thiếu là. Không đợi người thanh niên này nam tử tiếng cười điên cuồng hạ xuống. Dương quân trên mặt sát cơ chợt lóe. Trực tiếp cầm lên trên bàn một chiếc đũa lăng ra ngoài. Vèo. Kèm theo tiếng xé gió vang lên. Này căn đúa tử trực tiếp xuyên thủng thanh niên nam tử mi tâm. Tứ vô kia đạn tiếng cười điên cuồng hơi ngừng. Thanh niên nam tử trên mặt còn duy trì khinh thường giễu cợt biểu tình. Nhìn một màn này, đi theo thanh niên phía sau nam tử bốn gã hộ vệ trực tiếp ngây ngẩn. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Dương Quân lại không chút do dự xuất thủ. Ước chừng ngẩn ra tốt mấy hơi thở. Bốn gã hộ vệ mới phản ứng được. Sắc mặt quét một chút trở nên trắng mệt vô cùng. Quân công tử, ngươi, ngươi lại dám xếp nhà ta thiếu ra, ngươi, ngươi nhất định phải chết. nhìn uy hiếp đã biết bốn gã hộ vệ, dương quân trên mặt sát cơ sâu hơn. ngay tại hắn dự định lần nữa lúc đồng thủ, lý cửu tiêu vô cùng băng lánh hai tròng mắt nhìn về phía này bốn gã hộ vệ, khi hắn nhìn sang lúc Này bốn gã trong hộ vệ có tam trên người trống giống xuất hiện ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt. Này ba gã hộ vệ liền biến mất được vô ảnh vô tung. Chỉ có tam cái nhẫn chứ vật huyền phù tại không trung Nhìn một màn này. Mới vừa dự định đồng thủ Dương quân nhất thời con mắt trợn to. Hắn thấy rõ lý cửu tiêu căn bản không có bất kỳ động tác gì. Vẹn vẹn chỉ là nhìn ba người này liếc mắt. Ba người này đã chết rồi. Muốn biết rõ này ba gã hổ vệ đều là nguyên anh đỉnh phong cấp bật tu vi Dương quân còn như vậy khiếp sợ Còn thừa lại tên hổ vệ này thì càng thêm không cần nói Hai chân mềm nhũng Còn lại tên hổ vệ này trực tiếp tê liệt trên mặt đất Sắc mặt trắng bệt một mảnh Trước, tiền bối, tha, tha mạng A Các ngươi là người nào? Tại sao tới nơi này tìm phiền toái? Lý Cửu tiêu thần sắc hờ hứng trực tiếp mở miệng hỏi Những người này biết rõ Dương quân danh hiệu còn dám tới khiêu khích Hiển nhiên là kịp chuẩn bị Nếu như Dương quân không có quan hệ gì với chính mình vậy thì thôi Nhưng bây giờ Dương quân là mình thuộc hạ Dám đánh chính mình thuộc hạ chủ ý Đó chính là khiêu khích hắn Lý Cửu tiêu Vạn cổ ma tổ 12 mười 319 khôi phục kiếm thể Đối mặt Lý Cửu tiêu hỏi. Bị sợ mất mật tên hộ vệ này căn bản không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Vội vàng trả lời. bẩm tiền bối. Tiểu nhân là tôn gia hộ vệ. Chuyện này. Đây là chúng ta hai thiếu gia. Các ngươi hai thiếu gia vì sao phải tới tìm ta phiền toái. Dương quân không nhìn được cao mày hỏi. Hắn căn bản không nhận biết vị này tôn gia hai thiếu gia. Người này êm đẹp tới khiêu khích mình làm cái gì? Ừ, là thiếu thành chủ để cho nhà ta thiếu ra đến so xét một chút quân công tử. Cho nên, làm tên hộ vệ này nói ra tin tức này sau. Lý Cẩu tiêu cùng dương quân trong nháy mắt công khai. Nguyên lai like phía sau màn chủ sứ giả là Cẩu nguyên thành thiếu thành chủ. Cũng là dương quân lần này muốn khiêu chiến tồn tại. Biết rõ một điểm này sau đó. Lý Cầu Tiêu liếc mắt một cái. Tên này mất đi tác dụng hộ vệ trực tiếp hóa thành bột, đem bốn gã hộ vệ cùng Tôn gia hai thiếu gia nhẫn chứ vật thu sau. Lý Cầu Tiêu này mới nhìn Dương Quân nói: "Này Cẩu Nguyên Thành thiếu thành chủ rất lợi hại phải không? Ngươi đặc biệt tới nơi này khiêu chiến Bẩm Chúa tông. Này Cẩu Nguyên Thành thiếu thành chủ thật có chút bản lãnh. Tuổi tác và ta chênh lệch không bao nhiêu." Nhưng tu vi nhưng là so với cao hơn ta ra một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa cũng không phải thuộc hạ tới khiêu chiến hắn. Mà là hắn đã sớm buông lời muốn ở chỗ này chờ ta. Nói thuộc hạ có tiếng không có miếng. Nếu là có can đảm tử sẽ tới đây bên trong khiêu chiến hắn. Cho nên thuộc hạ liền đi tới nơi này. Dự định gặp lại người này. Nghe Dương quân nói xong những thứ này sau đó. Lý Cẩu tiêu nhất thời lạnh rên một tiếng Buông lời khiêu chiến người khác Trước trận chiến nhưng là phái người đến so xét Nhỏ như vậy nhân Đáng chết Sát ý lấm nhiên rứt tiếng nói Lý Cẩu tiêu lúc này chuyển thân đứng lên nhàn nhạt nói Đi thôi Tìm một nhà an tính khách sạn Bổn tỏa trước vì ngươi chỉ liệu thương thế Làm lý Cẩu tiêu nói ra lời này sau đó Dương quân nhất thời không nhìn được kích động đến cả người run rẩy. Đúng chủ công. Vô cùng kích động rứt tiếng nói. Dương quân liền ngay cả bận rộn với sau lưng Lý Cửu Tiêu. Đồng thời hướng dưới tiểu lâu vừa đi đi. Ngay tại hai người tới tiểu lâu đại sảnh thời điểm. tiểu lâu đại sảnh tu sĩ đều là tiếp cận cách đầu hướng trên lầu nhìn. Thấy hai người đi xuống. Người sở hữu ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên người hai người. Là quân công tử Quân công tử xuống Tôn ra hai thiếu ra thế nào không đi xuống Quân công tử ngày cái gì khiêu chiến thiếu thành chủ a, Chúng ta cũng muốn đi quan chiến Đối mặt đông đảo tu sĩ nghị luận cùng kêu gào Dương quân cũng không có lý tới Trực tiếp đi theo lý cử tiêu rời đi Ngại vì quân công tử danh hiệu Những thứ này tu sĩ cũng không có ngăn trở liền nhìn như vậy hai người rời đi đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi lúc này thì có vài tên tu sĩ nhanh chóng hướng lên trên lầu khi này vài tên tu sĩ đi lên lầu thấy tôn gia hai thiếu gia thi thể sau nhất thời phát ra một đạo kêu lên không xong tôn gia hai thiếu gia bị giết theo cái này tiếng kinh hô truyền xuống bên trong đại sảnh đông đảo tu sĩ cũng rối rít xông lên lầu Theo tôn gia hai thiếu gia bị chém chết tin tức xác nhận. Toàn bộ tiểu lầu nhất thời xôn sao một mảnh. Ai ra? Này quân công tử lá gan quá lớn à? Lại đang nơi này giết tôn gia nhị thiếu. Tôn gia đại tiểu thư vừa mới bị trộm môn ngũ chấp sự thu làm đệ tử. Tôn gia như mặt trời giữa chưa? Quân công tử lại dám vào lúc này đắc tội tôn gia. Này không phải mình tìm chết thế này. Rất nhiều tu sĩ vô cùng khiếp sợ nghỉ luận lúc. Có vài tên khôn khéo tu sĩ lập tức hướng Tôn Gia chạy đi. Tôn Gia nhỉ thiếu bị chém chết tin tức còn không có truyền đi. Giờ phút này bọn họ sớm một chút đi báo tin. Nói không chừng có thể thu được một vài chỗ tốt. Cũng có một chút tu sĩ lập tức hướng Lý Cửu Tiêu cùng Dương Quân rời đi phương hướng đuổi theo. Dù sao Dương Quân giết Tôn Gia nhỉ thiếu. Giờ phút này như mặt trời giữa chưa tôn thì gia tộc tuyệt đối sẽ giận dữ. Đến thời điểm một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Cho nên bọn họ tự nhiên muốn đi theo đi lên xem thật kỹ một phen náo nhiệt. Sau lưng theo kịp rất nhiều tu sĩ lý cổ tiêu cùng dương quân dĩ nhiên là cảm nhận được. Bất quá hai người cũng không có để ý. Đi về phía trước một lát sau liền tìm một nhà coi như không tế khách sạn. Thằng nhất định nhận một cái an tính sân. Đi tới sân nhỏ một bên Lý cổ tiêu đuổi đi khách sạn tiểu nhị Trực tiếp bố trí một cái ma khí vòng bảo vệ bao phủ sân Long lão Tiếp theo nên làm như thế nào Để cho hắn ngồi xếp bằng Người tay phải ấm ở tại sau lưng Còn lại sự tình giao cho ta liền có thể Lấy được long lão đầu an bài Lý cổ tiêu liền nhìn vô cùng kích động Dương quân nói Khoanh chân ngồi xuống Bây giờ liền bắt đầu giúp ngươi trị liệu Đúng chủ công Vô cùng kích động đáp đáp một tiếng Dương quân liền trực tiếp ngồi xếp bằng Cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại Mà lý cổ tiêu là là dựa theo long lão đầu an Bài đem bàn tay phải đè ở dương quân sau lưng Làm hắn tay phải ấm ở dương quân sau lưng lúc Cảm giác được rõ ràng một cổ đặc thù lực lượng từ cổ tháp bên trong sông ra Dọc theo hắn kinh mạch một mực từ hữu trưởng tiến vào Dương quân trong cơ thể. Giờ phút này Dương quân cũng vô cùng rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này tồn tại. Hắn theo bản năng muốn vận hành công pháp dẫn sắt này cổ đặc thù lực lượng. Nhưng là nghĩ đến lý cỡ tiêu an bài giao phó sau đó. Hắn liền kiên nhẫn chờ đợi quan sát. Tại hắn cảm giác hạ. Này cổ đặc thù lực lượng dọc theo hắn kinh mạch tụ vào trong đan điền bên tụ vào đan điền này cổ năng lượng đặc thù bay thẳng đến vết nước xăng đầy thần kiếm tràn vào khi này một cổ đặc thù lực lượng tràn vào đan điền thần kiếm lúc nồng nặc sinh cơ nhất thời tản ra tại này cổ nồng nặc sinh cơ ngẩn dưỡng hạ đan điền thần kiếm bên trên dày đặc vết nước bất ngờ bắt đầu khôi phục vốn là đan điền thần kiếm tự thật sống khô héo thiên địa này cổ đặc thù lực lượng phát ra nồng nặc sinh cơ giống như đáp xuống nước mưa ở dạng này gần dưỡng hạ. đan điền thần kiếm suốt cuộc bắt đầu về lại đỉnh phong. còn đối với này cảm thụ tối rõ ràng liền thuộc dương quân chính mình. Hắn bên trong đan điền thần kiếm chính là hắn sinh cùng vật, tương đương với hắn nhục thân một bộ phận. cho tới nay đan điền thần kiếm cũng là không khí trầm lặng. nhưng giờ phút này lại bộc phát ra vô cùng sinh cơ. nhất là cảm nhận được đan điền thần kiếm bên trên vết nứt không ngừng tiêu tan lúc. Hắn càng là kích động đến cả người run rẩy, Trong mắt không tự chủ được chảy nước mắt Ngày này hắn không biết rõ mong đợi bao lâu Nhưng cảnh tượng như vậy hắn chỉ có thể ở trong mộng mong đợi một chút Trên thực tế căn bản không dám tưởng tượng Bởi vì hắn sau khi có thể tu luyện đã sớm ra hỏi quá vô số cổ tịch Hỏi qua vô số cường giả Mà hắn sở dĩ điên cuồng khiêu chiến nói môn cùng nho môn thiên kiêu Một mặt là vì kích thích chính mình tăng cao tô vi. Mặt khác chính là vì tra cứu đạo môn cùng nho môn cổ tịch. Bảy, tám năm qua hắn lấy được kết quả cũng giống nhau. Trời sinh kiếm thể một khi bị phế. Căn bản là không có cách khôi phục. Nhưng bây giờ cách này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình lại chân thực phát hiện. Hắn làm sao có thể không kích động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương quân đan điền thần kiếm bên trên vết nước khôi phục nhanh chóng. đảo mắt lại vừa là một canh giờ trôi qua. lý cửu tiêu chầm rãi thu hồi tay trái. mặt lộ vẻ nụ cười đứng lên. ngay tại hắn đứng lên trước mắt. dương quân đan điền thần kiếm bên trên cuối cùng một tia vết nước hoàn toàn tiêu tan. sau một khắc, vô cùng kinh khủng kiếm ý đột nhiên từ dương quân trong cơ thể bộc phát ra. trong nháy mắt hướng bốn phía cuốn đi. Bất quá lý cổ tiêu đối với lần này sớm có chuẩn bị. Đã sử dụng hà đồ lạc thư bao phủ căn phòng. Từ dương quân trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng kiếm ý tất cả đều bị hà đồ lạc thư tàn mát ra một đạo kết giới cách trở ở bên trong. Như không phải có hà đồ lạc thư ngăn trở. Như vậy đồng tính nhất định phải kinh đồng phương viên trăm dặm không thể. Vô cùng kinh khủng kiếm ý ước chừng bộc phát hai mươi mấy hô hấp mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa vạn cổ ma tổ mười hai chương ba trăm hai mươi tôn gia đánh tới theo vô cùng kinh khủng kiếm ý biến mất không thấy gì nữa sau dương quân cũng chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ chính mình hoàn toàn khôi phục trời sinh kiếm thể cùng đột phá đến hóa thần đỉnh phong tu vi dương quân hốc mắt một lần nữa đỏ hai hàng thanh lệ lần nữa chảy xuống không có chút gì do dự dương quân nặng nề quỳ ở trước mặt lý cẩu tiêu Thuộc hạ đa tạ chủ công an tái tạo. Vô cùng kích động dứt tiếng nói. Dương quân cái chán nặng nề gõ trên đất. Cái chán sông ra máu tươi. Giờ phút này Dương quân tâm lý kích động không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ngày này hắn mong đợi quá vô số lần. Nhưng lại căn bản không dám tin tưởng thật sẽ có một ngày như thế. Nhưng hôm nay chân thực phát hiện. Bằng vào chính mình bây giờ thể chất. Không bao lâu là có thể trả thù tuyết hận. Lần này Dương quân hành lễ Lý Cửu Tiêu ngược lại là không có cử tuyệt. Đợi Dương quân hành lễ sau đó. Lý Cửu Tiêu lúc này mới cách không đem đỡ lên. Trước đem chuyện này giải quyết hết đi. Đợi nơi này sự tình giải quyết rõ ràng. bổn tỏa liền tùy ngươi đi Cửu lính thành trả thù tuyết hận. Trước là Dương quân không có thực lực không cách nào báo thù. Nhưng bây giờ có chính mình làm làm hậu thuẫn. Hắn tự nhiên không thể để cho Dương quân tiếp tục kìm nén mối hận này. Nghe được Lý Cửu Tiêu lời này. Dương quân vô cùng kích động gật đầu một cái. Mặc dù hắn không biết rõ Lý Cửu Tiêu chân thực sức chiến đấu. Nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối không phải đại trưởng lão lão già kia có thể ngăn trở Ngay tại Lý Cửu Tiêu muốn tiếp tục lúc mở miệng sau khi. Hắn chân mày cao lại. Trong mắt lói lên một đảo hung quang. Đi thôi. Có người đã tìm tới cửa. Dứt tiếng nói. Lý cửa tiêu liền một tay phất lên rút lui hết kết giới. Hướng bên ngoài viện vừa đi đi. Dương quân tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Giống vậy mặt lộ sát ý hướng bên ngoài đi tới. Làm hai người tới cửa khách sạn thời điểm. Bất ngờ thấy khách sạn ông chủ chính sắc mặt khó coi địa cùng một nhóm người rằng co. Tôn gia chủ, ngươi muốn tìm người báo thù có thể, nhưng nơi này là khách sạn chúng ta. Nếu để cho ngươi đem người mang đi, chúng ta làm ăn này còn có làm hay không rồi. Ngay tại khách sạn ông chủ rước tiếng nói lúc, cầm đầu một tên mặt đầy sát ý người đàn ông trung niên nhìn về phía đi ra lý cổ tiêu cùng dương quân. Tôn gia chủ, chính là quân công tử cùng người này giết hai thiếu gia. Đứng ở bên cạnh trung niên nam tử một tên tu sĩ xác nhận rồi Lý Cẩu Tiêu cùng thân phận của quân công tử. Lạnh lùng nhìn một cái tên này xác nhận tu sĩ. Lý Cẩu Tiêu lạnh giá hờ hứng ánh mắt nhìn về phía tôn gia gia chủ tôn siêu. Vị này tôn gia gia chủ rõ ràng là hóa thần đỉnh phong tu vi. Chỉ kém một tia liền có thể bước vào phân thần tu vi. Làm Lý Cẩu Tiêu cùng dương quân nhìn về phía tôn siêu thời điểm. Tôn siêu hai mắt đỏ ngầu cũng rơi vào trên người hai người. Tiểu súc sinh. Chính là các ngươi giết con của ta. Các ngươi đáng chết. Hắn sinh một trai một gái. Nữ nhi bái nhập đạo môn ngũ chấp sự môn hạ. Vì hắn kiếm đủ mặt mũi. Bất quá hắn thương yêu nhất hay lại là con thứ hai. Dù sao nữ nhi cuối cùng là gả ra ngoài. Con trai mới là nối dõi tôn đường nhân. Có thể gánh lên ra tột đòn rông. Có thể vạn vạn không nghĩ tới con mình lại bị người giết. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không nổ? Theo tôn siêu sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói. Dương quân trực tiếp bước ra một bước. Con của ngươi là lão tử sát. Ngươi muốn như thế nào? Bây giờ đột phá đến hóa thần đỉnh phong tu vi. Hắn không sợ chút nào trước mắt tôn gia gia chủ. Hơn nữa đối phó như vậy cay ghê. Hắn đủ để dễ dàng giải quyết. Sao dám phiền toái nhà mình chủ tông? Nhìn chủ động thừa nhận Dương quân. Tôn siêu trong mắt sát ý càng đậm đà. Tiểu xúc sinh. Chịu chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tôn siêu trong nháy mắt bùng nổ hóa thần đỉnh phong tu vi hướng Dương quân một trưởng vỗ tới. Một trưởng này hắn dùng hết toàn lực. Muốn đem Dương quân trực tiếp một trưởng toi mạng. Đối mặt tôn siêu này vô cùng kinh khủng một trường. Dương quân không có bất kỳ sợ hãi. Trực tiếp huy trường nhanh đón. Giờ phút này bốn phía đã hội tụ không ít tu sĩ. Thấy một màn như vậy nhất thời kích động đến nhị luận âm ị ờ. Chặt, chặt Không nghĩ tới này tôn gia gia chủ lại tự mình xuất thủ đối phó quân công tử. Không biết rõ đại danh đỉnh đỉnh quân công tử có thể ngăn trở hay không tôn gia gia chủ. Nếu là quân công tử có thể chiến thắng tôn gia gia chủ Vậy coi như thật nổi danh Dù sao trước Dương Tuấn khiêu chiến đều là trẻ tuổi Mà tôn gia gia chủ nhưng là trung niên đồng lứa Chiến thắng trẻ tuổi tuy nhiên lợi hại Nhưng nhìn ép trung lão niên đồng lứa càng kinh khủng hơn kinh người Sở hữu vây xem tu sĩ đều là mặt đầy hiếu kỳ hưng phấn Nhưng lý cỡ tiêu thần sắc nhưng là bình tĩnh vô cùng không có chút nào mong đợi, bởi vì hắn biết rõ dương quân tất thắng không thể nghi ngờ. nếu là dương quân không có khôi phục kiếm thể thương thế, muốn đối kháng tôn gia gia chủ có lẽ có hơi phiền toái. nhưng bây giờ dương quân khôi phục hoàn chỉnh trời sinh kiếm thể, hơn nữa tu vi cũng từ hóa thần trung kỳ đột phá đến hóa thần đỉnh phong. cùng cảnh giới tu vi hạ, kiếm tu sức chiến đấu vốn là nghiền ép còn lại tu sĩ chớ nói chi là dương quân hay lại là tiên thiên kiếm thể, sức chiến đấu càng là kinh khủng dọa người, ở người sở hữu nhìn soi mói, dương quân cùng tôn siêu bàn tay đụng vào nhau, ầm, kèm theo một đạo đinh tai nhức ớp chầm đục tiếng vang âm thanh, Lưỡng đạo bóng người đồng thời bay ngược mà ra, chỉ thấy tôn gia gia chủ bay ngược bảy tám m, mà dương quân chỉ là lùi lại bốn năm m mà thôi, Mặc dù chỉ là hai ba mét trinh lịch Nhưng đủ để chứng minh hết thầy Chu Vi xem tu sĩ thấy một màn như vậy Nhất thời xôn xao một mảnh Mặt hiện lên ra thần sắc khiếp sợ Ai ra Quân công tử không chỉ có chặn lại tôn gia chủ công kích, Hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong Tình huống gì Quân công tử không phải hóa thần trung kỳ tu Vi sao Thế nào biến thành hóa thần tột cùng Chẳng nhẽ hắn một mực che giấu tu vi Ngay tại sở hữu vây xem tu sĩ nhị luận âm ỉ thời điểm Tôn siêu cũng là vô cùng khiếp sợ Hắn nguyên bản không có đem quân công tử coi ra gì Nhưng mới vừa rồi một trưởng này nhưng là để cho hắn rơi vào hạ phong Dương quân trong cơ thể nổ mạnh lực lượng để cho hắn cảm thấy lòng rung động vô cùng Ngay tại hắn kinh hãi vô cùng thời điểm Dương quân cười lạnh một tiếng Liên chút thực lực này cũng muốn chém chết lão tử. Nói vớ vẩn. Đi chết đi. Vốn là hắn còn sợ không chúng chính mình bây giờ chân thực sức chiến đấu. Cho nên tâm lý cũng không dám hoàn toàn tự tin. Nhưng giờ phút này đối oanh một trưởng sau đó. Hắn đối bây giờ mình thực lực có nhất định giải. Trước mắt tôn siêu căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn hoàn toàn có thể mang đem dễ dàng chém chết khinh thường cười lạnh một tiếng sau, dương quân trong nháy mắt từ trong nhẫn chứa đổ bên lấy ra một thanh kiếm, mặc dù bị hắn cóng ở sau lưng trong hộp kiếm bên kiếm mạnh hơn kinh khủng hơn, nhưng là chính là một cái tôn siêu còn không có để cho hắn vận dụng thanh kiếm này tư cách, phổ thông bảo kiếm đủ để đem chém chết, xuất ra trung phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm sau đó, Dương quân trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng hướng tôn siêu huy kiếm chém tới. Mới vừa rồi hắn cũng không có dùng hết toàn lực. Nhưng là một kiếm này hắn lại không có bất kỳ nương tay. Nhìn hướng chính mình chém tới kinh khủng này một kiếm. Tôn siêu nhất thời sắc mặt kịch biến. Trong mắt hiện ra nồng nặng kinh hoàng. Một kiếm này đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. Không giờ phút này quá hắn không có đừng tuyển chọn chỉ có thể kiên trì đến cùng nghênh đón ngay tại dương quân này vô cùng kinh khủng một kiếm khoảng cách tôn siêu càng ngày càng gần lúc một đạo trợt quát âm thanh đột nhiên từ nơi không xa vân tiêu chi bên trên truyền tới vạn cổ ma tổ 12 hai chương ba trăm hai mươi một cường thế tiêu diệt dừng tay kèm theo cách này trợt quát tiếng vang lên một đạo bóng người đạp không chạy nhanh đến đạp không tới cái này bóng người thấy dương quân không có chút nào dừng lại. trực tiếp cong ngón tay bắn ra một đảo linh quang. vèo. cái này bắn ra linh quang bay thẳng đến dương quân công kích tới. muốn ngăn cản dương quân. thấy này kinh hiểm một màn. bốn phía nhất thời truyền tới từng đảo tiếng kinh hô. vốn là không có ý định xuất thủ lý cửa tiêu càng là thần sắc âm trầm vô cùng nổ quát một tiếng. càn dỡ. Chính mình thuộc hạ cùng địch nhân chiến đấu công bình. Giờ phút này lại là có người nhảy ra phóng lệch chiếc. Hắn làm sao có thể không nộ. Kèm theo cách này gầm lên. Hướng dương quân công kích tới cách này linh quang trực tiếp tiêu tan. Tiếp lấy lý cổ tiêu nhấc lên tay trái cách không một trào. Tên này đạp không mà tới người ảnh trực tiếp không bị khống chế hướng lý cổ tiêu bay tới. Mà từ đầu đến cuối Dương quân cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn biết rõ lý cổ tiêu tuyệt đối sẽ không để cho cái này linh quan thương tổn tới chính mình. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào Dương Tuấn trực tiếp một kiếm xuyên thủng rồi tôn siêu mi tâm. Phúc suy. Theo Dương quân đem kiếm rút ra. Tôn siêu mi tâm phun ra một cổ máu tươi. Thi thể hướng phía sau đập té xuống đất. Mà đạt không tới cái này bóng người cũng bị Lý Cửu Tiêu cách không chột tới. Chật vật không chịu nổi địa đập ngã ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Giờ phút này chạy nhanh đến này danh người đàn ông trung niên khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi. chu Vi xem tu sĩ giờ phút này cũng đưa mắt từ trên người Dương Quân rời đi. Rơi vào trên người Lý Cửu Tiêu. Lý Cửu Tiêu không nhận biết này danh người đàn ông trung niên. Nhưng bọn hắn há có thể không nhận biết. Này danh người đàn ông trung niên chính là này cổ nguyên thành thành chủ lăng đoán mò. Phân thần trung kỳ tu vi. Nhưng chính là kinh khủng như vậy cường giả. Ở trước mặt lý cổ tiêu lại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trực tiếp bị cách không vô tới. Không nhìn bốn phía truyền tới từng đảo kinh hãi ánh mắt. Lý cổ tiêu nhìn tê liệt trên mặt đất lăng đoán mò lạnh lùng nói. Ngươi thật lớn mật lại dám đối với bàn tòa thuộc hạ xuất thủ. nói đi, ngươi muốn chết như thế nào. nghe lý cửa tiêu những lời này. lăng đoán mò nhất thời bị dọa sợ đến cả người run rẩy. tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. tiểu nhân thật sự không biết rõ quân công tử là ngài thuộc hạ. nếu như biết rõ chuyện này, cho tiểu nhân một trăm cái lá gan cũng không dám làm như vậy ạ. bất quá đối mặt hắn giải thích. Lý cổ tiêu thần sắc lạnh lùng như cũ hờ hững, Không có biến hóa chút nào. Mắt thấy lý cổ tiêu không hề bị lay động. Lăng đoán mò nhất thời luống cuống. Trước mắt vị này chính là dễ dàng khống chế hắn. Để cho hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cường giả như vậy nói muốn giết hắn. Vậy thì tuyệt đối không phải đùa. Nghĩ tới đây. Lăng đoán mò vội vàng gấp giọng nói. Tiền bối tiểu nhân xuất thủ cũng là vạn bất đắc dĩ a tôn gia đại tiểu thư bái đạo môn ngũ chấp sự vi sư nếu là tiểu nhân không ngăn trở các ngươi sẽ bị tội đạo môn tiểu nhân cũng là muốn tốt cho các ngươi a nhìn đến bây giờ còn vô cùng dẻo miệng tranh cãi lăng đoán mò lý cẩu tiêu trong mắt nhất thời thoáng qua một tia khinh thường cùng dếu cợt hắn cũng lười nói bất kỳ nói nhảm trực tiếp tâm niệm vừa động chân linh ma diễm xuất hiện, trực tiếp đem lăng đoán mò đốt thành cho bụi, sau đó đem nhẫn chữ vật thu vào, nhìn sự gì này kinh khủng một màn, bốn phía vốn là vô cùng khiếp sợ tu sĩ nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bịch, tình huống gì, thành chủ liền, cứ như vậy không có, đây là cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ là đạo môn nửa đường thuật không được, Có thể đây rõ ràng là ma khí khí tức A. Chỉ là một đảo ngọn lửa màu đen thoáng qua. Phân thần Trung Kỳ Tu Vi lăng đoán mò liền biến mất vô ảnh vô tung. Như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ căn bản không dám tin tưởng một màn này là thực sự. Mà giờ khắc này tôn siêu mang đến tôn gia tộc nhân càng là trực tiếp bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình hai thiếu gia lại đắc tội như vậy một vị cường giả khủng bố. Làm lý cẩu tiêu vô cùng băng lãnh ánh mắt nhìn khi đi tới. Những thứ này tôn gia tộc người trực tiếp hai chân mềm nhũng quỳ trên đất. Không chờ bọn họ mở miệng cầu xin tha thứ. Chân linh ma diễm liền vô căn cứ thiêu đốt. Đem các loại tôn gia tộc nhân toàn bộ đốt đốt thành cho bụi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Lý Cẩu tiêu trực tiếp mở ra thần thức bao phủ toàn bộ Cẩu Nguyên Thành. Giờ phút này hắn cũng không có che giấu thần thức của mình động tĩnh. Lập tức liền kinh động bên trong thành sở hữu cường giả. Ẩm cư ở trong thành hai gã xuất khiếu cường giả cơ hồ là cũng trong lúc đó mở hai mắt ra. Mặt hiện lên ra kinh hãi thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ có kinh khủng như vậy linh thức? Chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyên Thành khi nào xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả? Mặc dù tâm lý hiếu kỳ vô cùng Nhưng là này hai gã xuất khiếu cường giả căn bản không dám sử dụng linh thức đi dò xét Dù sao này cổ linh thức chủ nhân nhất định là vô cùng kinh khủng tồn tại Nếu là bọn họ tùy tiện dùng linh thức đi dò xét đắc tội cường giả như vậy Vậy thì thật là vì chính mình tìm phiền toái Mà bọn họ không biết là bọn họ một lời một hành động cùng với thần sắc biến hóa lý cử tiêu toàn bộ cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá lý cử tiêu căn bản không thèm để ý hai người này. Hắn mở ra linh thức mục đích chỉ là vì tìm tới tôn thị gia tộc còn lại tộc nhân cùng với dương quân muốn khiêu chiến vì kia thiếu thành chủ mà thôi. Bây giờ tôn gia hai thiếu gia cùng tôn gia gia chủ liên tiếp bị chính mình chém chết. Như vậy tôn gia những người còn lại cũng không có giữ lại cần thiết, mà Cẩu Nguyên thành thiếu thành chủ càng phải như vậy. Suối biểu tôn gia nhị thiếu đến so xét Dương Quân, còn khiêu khích hắn, chỉ lần này một cái cũng đủ để phán định Cẩu Nguyên thành thiếu thành chủ sinh tử. Ở kinh khủng thần thức bao phủ xuống, Lý Cẩu Tiêu rất nhanh liền dò cha được Tôn thị gia tộc và Cẩu Nguyên thành thiếu thành chủ chỗ vị trí. Thu hồi thần thức Lý Cửu Tiêu trực tiếp bắt lại Dương quân bả vai tại chỗ biến mất. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu cùng Dương quân hư không tiêu thất sau đó. Chu Vi xem rất nhiều tu sĩ nhất thời sôi sùng sục. Ai ra? Vị tiền bối này rốt cuộc là người nào? Cái này cũng quá kinh khủng. Liền phân thần trung kỳ cường giả cũng bị tùy tiện xóa bỏ. Chẳng nhẽ vị tiền bối này chính là quân công tử sư tôn hay sao? Cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể điều giáo ra quân tông tử như vậy thiên kiêu. Ngay tại rất nhiều vây xem tu sĩ nghị luận âm ị thời điểm. Lý Cửu Tiêu mang theo dương quân xuất hiện ở tôn thị gia tộc trên tòa phủ để không. Đột nhiên xuất hiện hai người tự nhiên kinh động tôn thị gia tộc sở hữu tộc nhân cùng cường giả. Bất quá Lý Cửu Tiêu lười nói bất kỳ nói nhảm. Trong mắt chân linh ma diễm bay lên. Tôn thị bên trong gia tộc sở hữu tộc nhân toàn bộ hóa thành cho bụi, bao gồm ở tôn thị trong gia tộc nơi một cách mật thất bên trong bế quan ông tổ nhà họ tôn. Vì này ông tổ nhà họ tôn rõ ràng là phân thần hậu kỳ tu vi, cũng coi là một tên cường giả. Bất quá ở hợp thể tu vi trước mặt lý cẩu tiêu, phân thần hậu kỳ tu vi đồng dạng là một tên con kiến hôi. Nhìn tận mắt một màn này dương quân trực tiếp trợn tròn mắt. Sau lưng trực tiếp bị mồ hôi lạnh làm ướt. Mới vừa rồi chỉ là vài người bị ngọn lửa màu đen đốt đốt thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này nhưng là lớn như vậy Tôn thị gia tộc hoàn toàn tiêu diệt, không có một tộc nhân còn sống sót. Chủ công mình từ đầu đến cuối không có động tới một ngón tay. Cứ như vậy bị diệt một gia tộc. Đối mặt kinh khủng như vậy cảnh tượng May là Dương Quân cũng không nhịn được tâm thần run rẩy dữ dội. Có loại không cách nào tin cảm giác. Vạn cổ ma tổ 12. Chương 322 bộ đề tử. Nhìn một cái mặt đầy rung động Dương Quân. Lý Cẩu Tiêu thân hình chợt lói đi tới Tôn thị gia tộc sân sau. Bây giờ Tôn thị gia tộc bị chính mình tiêu diệt. Như vậy Tôn gia tàng bảo khố tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Tại hắn thần thức dò xét tôn thị gia tục tàng bảo khố căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. rất nhanh hắn liền cường thế phá vỡ thủ hộ tôn ra tàng bảo khố trận pháp, tiến vào tàng bảo khố bên trong. lớn như vậy tàng bảo khố cơ bản bao phủ toàn bộ tôn thị gia tục, chất đống đủ loại tài nguyên tu luyện dày đặc, quét nhìn liếc mắt sau. lý cửa tiêu trực tiếp đem tàng bảo khố bên trong tài nguyên tất cả đều thu vào rồi cửa tháp bên trong. Bây giờ chỉ muốn không phải long lão đầu mở miệng nhắc nhở bảo vật. Hắn cơ bản cũng không có hứng thú gì. Toàn bộ đều giao cho long lão đầu luyện hóa. Rất nhanh hắn liền đem tàng bảo khố bên trong sở hữu tài nguyên tất cả đều thu vào rồi cửa tháp. Ngay tại hắn dự định xoay người lúc rời đi sau khi. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tàng bảo khố phía bên phải xó xỉnh. Tàng bảo khố bên trong sở hữu tài nguyên tất cả đều thu vào. Nhưng Duy chỉ có vật này lại coi thường. Vấy tay một cái. Phía bên phải tối xó xỉnh bị hắn coi thường đồ vật bay đến trong tay hắn bên. Chỉ thấy này rõ ràng là một viên màu xám viên châu. Ước chừng có bồ đào lớn nhỏ. Chợt nhìn một cái. Viên này màu xám viên châu tựa hồ không có gì gì thường. Nhưng là khi hắn cẩn thận nhìn chầm chầm viên này màu xám viên châu lúc. Lại có thể cảm nhận được một loại đặc thù ý cảnh. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. Lý cổ tiêu lúc này mở ra thần thức hướng viên này màu xám viên châu dò xét qua đi. Khi hắn thần thức chạm được viên này màu xám viên châu bên trên lúc. Viên này màu xám viên châu mặt ngoài hiện ra một đạo ngồi xếp bằng Phật đà dấu ấm. Cùng lúc đó, trận trận Phật âm cũng từ nơi này viên màu xám viên châu bên trong truyền ra. Vẻ này đặc thù ý cảnh cũng bộc phát rõ ràng tàn mát ra. Tại này cổ đặc thù ý cảnh dưới ảnh hưởng. Lý Cầu Tiêu bất ngờ cảm thấy mình thức hải thanh minh. Cả người thông suốt. Công pháp cũng bắt đầu tự động vận chuyển. Cảm nhận được một màn này. Lý Cầu Tiêu nhất thời kinh ngạc vô cùng. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin cũng vang lên trong đầu. Ồ! Tiểu tử! Không tệ a Ngươi nơi nào tìm đến bồ đề tử? Bồ đề tử! Nghe được long lão đầu nhận biết viên này màu xám viên châu. Lý cử tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Không sai! Này bồ đề tử sinh ra vào bồ đề thủ. Bồ đề thủ tất cả sinh cơ cùng đạo văn tất cả đều tích chứa trong đó. Là Phật môn tu sĩ tha thiết ước mơ cơ duyên. Tin đồn ở dưới cây bồ đề có thể lính ngộ được chân chính Phật chi đạo. Bất quá đây chỉ là tin đồn. Nhưng có một chút là không có sai. Bộ đề tử có thể để cho tu sĩ nắm giữ đốn ngộ cơ hội. Có thể tăng lên ngộ tính. Tăng thêm tốc độ tu luyện. Nghe Long Lão đầu giải thích. Lý cửu tiêu mặt lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới cách này màu xám viên trâu lại quý giá như vậy. Long Lão. Bộ đề tử rất chân quý sao. Nói nhảm bồ đề thủ nhưng là phật môn thánh thủ bất kỳ phật môn tu sĩ phàm là gặp phải bồ đề thủ đều phải cởi bái tam gõ sau đó thủ hộ ở bên người cho đến bồ đề thủ hoàn toàn tản đi sinh cơ hóa thành một viên bồ đề tử mới được người nói chân quý không chân quý lấy được long lão hồi đáp lý cởi tiêu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay bồ đề tử chân quý như vậy đồ vật, lại trốn khỏi Long lão dò xét, may chính mình phát hiện, nếu không thật sẽ bỏ qua, đem viên này bộ Đề tử thu sau. Lý Cẩu Tiêu này mới đi tới bên ngoài. Giờ phút này Dương Quân cũng điều chỉnh xong chính mình tâm cảnh, hướng Lý Cẩu Tiêu tiến lên đón. Đi thôi, đi thành chủ phủ, hoàn thành ngươi khiêu chiến ước định." Dứt tiếng nói, Lý Cửu tiêu liền đạp không lên hướng thành chủ phủ chạy tới. Dương quân theo sát phía sau. Mà giờ khắc này trong thành chủ phủ bên thiếu thành chủ Lăng Vinh đã được đến rồi cha bị Dương quân chém chết tin tức. Sau khi lấy được tin tức này. Lăng Vinh không có chút gì do dự. Lúc này mang theo vài tên hộ vệ trốn chạy thành chủ phủ. Liền cha mình đều bị chém chết. Hắn làm sao có thể đối kháng Dương quân. Mà ở Lý Cửu Tiêu thần thức dò xét Lăng Vinh căn bản không chỗ có thể ẩn dấu Làm Lý Cửu Tiêu cùng Dương quân đáp xuống Lăng Vinh trước mặt lúc Sắc mặt sát bạch Lăng Vinh trực tiếp bị dọa đến sồi lơ trên đất Giờ phút này đối mặt Dương quân Hắn liền ớn chiến dũng khí cũng bị mất Vội vàng quỳ dưới đất cầu xin tha thứ Quân công tử Ta sai lầm rồi Ta cũng không dám nữa Yêu cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Ta là phế vật. Ta không bằng ngài. Nhìn quỳ xuống trước mặt nước mắt nước mũi giàn rùa điên cuồng cầu xin tha thứ lăng vinh. Lý cửu tiêu trên mặt thoáng qua một tia thất vọng. Dương quân càng là mặt đầy khinh thường. Hắn vốn tưởng rằng Dương quân có thể buông lời hướng mình ước chiến. Bao nhiêu cũng có một chút đảm khí. Có thể vạn vạn không nghĩ tới tên này hoàn toàn chính là một cái túng hóa liền cùng mình đối chiến dũng khí cũng không có. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau đó. Dương quân không chút do dự xuất ra một thanh kiếm hướng phía trước chém tới. Đối mặt này toàn lực công kích một kiếm. Bị sợ mất mật Lăng Vinh căn bản là không có cách ngăn cản. Phúc suy. Theo một cổ máu tươi tiêu xả mà ra. Lăng Vinh trực tiếp bị lý cổ tiêu xuyên thủng đầu. Nhìn bị xuyên thủng mi tâm Lăng Vinh theo hắn vài tên hộ vệ cũng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy như run rẩy. Lạnh lùng nhìn những người này liếc mắt, Dương Quân trực tiếp quát lạnh một tiếng, "Cút!" Nghe được Dương Quân để cho bọn họ cút đi. Này vài tên hộ vệ nhất thời mặt đầy hưng phấn khom mình hành lễ. "Đa Tạ Quân công tử, Đa Tạ Quân công tử." Vốn là bọn họ cho là mình cũng là chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ tới Dương Quân lại bỏ qua bọn họ. Vô cùng kích động hướng Dương quân nói cảm ơn sau đó. Này vài tên hộ vệ không có chút gì do dự. Lập tức lòng bàn chân bôi mỡ trốn được vô ảnh vô tung. Nhìn nhanh chóng thoát đi này vài tên hộ vệ. Dương quân nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Chủ công! Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi thôi! Nơi này đã không có chuyện gì rồi. Đi trước cửu lính thành báo thù cho ngươi tuyết hận. Đợi xử lý xong sự tình của ngươi, ngươi và bổn tỏa liền ở nơi này Tây Châu thật tốt lịch luyện một phen. Nếu đi tới Tây Châu, như vậy tự nhiên muốn tốt may ở chỗ này vơ vét một phen tài nguyên. Trong nháy mắt kiến thức một chút đạo môn cùng nho môn tu sĩ, nhất là nho môn tu sĩ thủ đoạn, hắn trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Nghe được lý cổ tiêu muốn cùng hắn đồng thời đi cổ lính thành báo thù cho mình tuyết hận. Dương quân nhất thời khích đồng sắc mặt đỏ lên. Đúng chủ tông. Dứt tiếng nói. Hai người liền trực tiếp đạp không lên. Hướng cẩu lính thành chỗ phương hướng chạy tới. Cẩu nguyên thành thuộc về đạo môn chỗ đông phương khu vực. Mà cẩu lính thành là là nằm ở đông phương cùng nam phương tiếp giáp khu vực. Cẩu nguyên thành ngồi truyền tống trần có thể trực tiếp đạp đến cẩu lính thành. Nhưng lý Cẩu tiêu muốn ở nơi này Tây Châu Du lãm một phen. Cho nên lựa chọn mang theo Dương quân phi hành chạy tới cổ lính thành. Ngược lại giờ phút này hai người cũng không nóng nảy đi đường. Du lắm lị luyện cùng vơ vết tài nguyên hai không lầm. Ngay tại lý cổ tiêu cùng Dương quân rời đi cổ nguyên thành sau đó. Mới vừa rồi chạy trốn một tên tu sĩ lấy ra truyền âm ngọc bài. Mặt hiện lên ra vô cùng giữ tợn cười lạnh. Hai cây cầu tạp trùng. Diệt chúng ta tôn ra còn muốn chạy trốn tưởng đẹp, các ngươi đều phải chết." Oán độc vô cùng dứt tiếng nói, hắn liền khiến cho dùng truyền âm ngọc bài hướng tại phía xa nói thành đại tiểu thư phát đi truyền âm. Chuyện này Lý Cửu Tiêu tự nhiên không biết rõ, bất quá biết hắn cũng sẽ không để ý. Hắn dám quang minh chính đại lật Đông Châu luyện đan sư hiệp hội mặt, há sẽ sợ hãi nói môn. Hai người đạt không đi đường sau hai canh giờ, liền không thể không ngừng lại. vạn cổ ma tổ mười hai. chương ba trăm hai mươi bà hắc ma minh. chỉ thấy phía trước vân tiêu bên trên bất ngờ có một chiếc to lớn vân thuyền bị hơn mười đạo cả người phát ra sát ý hắc bào tu sĩ cản lại. làm hai người bọn họ đi tới nơi này thời điểm. này hơn mười đạo hắc bào ánh mắt của tu sĩ cũng rơi vào trên người bọn họ. mà hơn mười đạo người mặt hắc bào trên người tu sĩ bất ngờ tản ra ma khí khí tức Ngay tại Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hứng đánh giá những người này lúc Dương quân nhỏ giọng nói Chủ công Những thứ này người mặc hắc bào ra họ là hắc ma minh nhân Bọn họ xuất hiện ở nơi này Chắc hẳn chiếc này vân trên thuyền có bảo bối gì Dương quân dứt tiếng nói lúc Long lão đầu thanh âm cũng ở đây Lý Cửu Tiêu trong đầu bên vang lên Tiểu tử này nói không sai Phía trước vân trên thuyền có một loại khí tức quen thuộc. Bất quá cổ hơi thở này bị ngăn cách. Khoảng cách gần mới có thể cảm nhận được đem vị trí. Nghe được long lão đầu lời này. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt híp lại. Trực tiếp đạp không hướng phía trước vân thuyền đi tới. Nếu gặp bảo vật. Vậy thì nhất định phải đến trong tay mình. Về phần cái gì hắc ma minh hay lại là bạc ma minh. Hắn cũng sẽ không để ý. Ai dám cùng mình cướp hắn liền giết người đó. Thấy Lý Cẩu Tiêu cùng Dương quân hai người hướng vân thuyền chạy tới. Mười mấy tên hắc bào trong tu sĩ nhất thời có hai gã hắc bào tu sĩ chạy tới ngăn ở trước mặt hai người lạnh lùng nói. Hắc ma minh làm việc. Lập tức cút ngay. Hay không người. Giết không tha. Nhìn mở miệng uy hiếp đã biết hai gã hắc ma minh thành viên. Lý Cẩu Tiêu trong mắt hiện ra chân linh ma diễm. Tiếp lấy này hai gã ma tu liền trực tiếp bị ma diễm hóa thành bột biến mất không thấy gì nữa. Thấy một màn như vậy. Còn lại thở ơ lạnh nhạt ba mươi mấy danh hắc ma minh thành viên nhất thời con ngươi trợn to. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Ở tại bọn hắn vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Lý cổ tiêu bước chân không ngừng tiếp tục đi phía trước. Mà giờ khắc này này ba mươi mấy danh hắc ma minh thành viên cũng rốt cuộc phản ứng kịch. Trong đó tu vi cao nhất một tên hắc ma minh thành viên kiên trì đến cùng đến Lý Cửu Tiêu trước mặt hai người ôm quyền nói tiền bối Không biết rõ ngài Không đợi tên này ma tu nói xong Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hứng thanh âm từ trong miệng phun ra ngoài Cút ngay Lý Cửu Tiêu thanh âm rất bình thản Nhưng truyền tới tên này phân thần chung kỳ ma tu trong lỗ tai một bên Nhưng là trong nháy mắt để cho tâm thần hắn run rẩy dữ dội Cơ hồ là theo bản năng Hắn vội vàng lui qua một bên Cho lý cổ tiêu nhường đường Làm lý cổ tiêu mang theo dương quân từ hắn bên người đi qua sau đó Hắn mới đột nhiên giựt mình tỉnh lại Mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc Bọn họ lần này đi tới nơi này chỉ là muốn mang nhà mình đại tiểu thư trở về mà thôi Ai biết rõ gặp được vị này vô cùng kinh khủng cường giả. Thật là xui xẻo tận cùng. Tên này dẫn đầu Ma Tu cũng không dám ngăn trở Còn lại Ma Tu thì càng thêm không cần nói. Liếc mắt một cái to lớn vân thuyền bốn phía cuối đầu ba mươi mấy danh Ma Tu liếc mắt. Lý Cửu Tiêu mang theo Dương Quân đi tới to lớn vân thuyền trên bung. Dương Quân cũng mơ hồ đoán được ý tưởng của Lý Cửu Tiêu. Lúc này hướng về phía vân trong thuyền bên quát lạnh. Tất cả mọi người đều đi ra. Theo dương quân quát lạnh âm thanh hạ xuống. Nút ở vân thuyền trong khoang thuyền bên hơn 200 danh tu sĩ run lẩy bẩy đi ra. Bọn họ đều là phổ thông tu sĩ. Ngồi chiếc này vân trước thuyền hướng thành trì mà thôi. Ai muốn đến gặp được cướp đảo. Đợi tất cả mọi người đều từ vân thuyền trong khoang thuyền bên đi ra sau một danh người đàn ông trung niên lúc này mới run rẩy đi tới lý cửu tiêu cùng dương quân bên cạnh hai vị công tử chuyện này đây là bình dương thương hội vân thuyền chúng ta đều là phổ thông tu sĩ trên thuyền cũng không có quý trọng tài nguyên xin không đợi này danh người đàn ông trung niên run rẩy dứt tiếng nói lý cửu tiêu liền lạnh lùng hướng hắn nhìn sang chỉ là cái nhìn này Nhất thời để cho người đàn ông trung niên bị dọa sợ đến im miệng không nói. Lạnh lùng quét nhìn liếc mắt sau. Lý cẩu tiêu lạnh giá hờ hững ánh mắt lúc này mới hướng trên bung những người khác nhìn sang. Ngay tại hắn thần thức từng bước từng bước từ những thứ này trên người tu sĩ quét qua lúc. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. "Ship hàng thứ ba thứ năm. Vẻ này khí tức quen thuộc chính là từ trên người nàng truyền tới. Này trên người nha đầu vẫn còn có như thế cao minh dịch dung pháp bảo. Nghe long lão đầu thanh âm. Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu liền rơi vào một người hình gầy gò. Mặt mũi hơi lộ ra bệnh hoạn thanh niên trên người. Long lão đầu nói chính là người này. Hơn nữa còn nói người này là nha đầu. Nhưng là hắn mới vừa rồi dùng thần thức quét qua lúc. Lại không chút nào nhận ra được trên người có dịch dung pháp bảo khí tức. Cảm giác ánh mắt của Lý Cửu tiêu lạc ở trên người mình. Tên này mặt mũi trắng bệch thanh niên cúi thấp đầu. Thân hình khẽ run lên. Giờ phút này tần một vũ khẩn trương tiểu trái tim đều nhanh từ trong cổ họng bên nhảy ra ngoài. Cái dù gì? Chẳng nhẽ hắn đã phát hiện bản thân phận của tiểu thư rồi hay sao? Không thể nào. Bản tiểu thư dịch dung pháp bảo nhưng là liền hợp thể cường giả cũng nhìn không thấu. Thời sẽ dễ dàng như vậy bại lộ. Ngay tại tần mục vũ vô cùng khẩn trương lầm bầm lầu bầu lúc. Lý cẩu tiêu thanh âm ở bên tai nàng vang lên. Ngươi tới. Nghe được câu này. Tần mục vũ nhất thời bị sợ hết hồn. Vội vàng ngẩng đầu lên. Trong lúc nàng lúc ngẩng đầu lên. Bất ngờ cùng lý cẩu tiêu lạnh giá hờ hứng mắt đối mắt chung một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau tần một vũ nhất thời bị dọa sợ đến cả người run run một cái, trong lòng nổi lên nồng nặc sợ hãi. trước tiền bối, ngài là đang gọi ta sao? nhưng mà lý cẩu tiêu lạnh lùng nhìn nàng một cái sau, liền đối với những người khác trầm giọng nói: các ngươi đều đi vào đi. đợi hắn dứt tiếng nói, trên bung còn lại tu sĩ nhất thời cũng như chạy trốn quay trở về vân thuyền khoang thuyền. trong phút chốc trên bung chỉ còn lại ẩn nút dung mạo nữ giả nam trang tần một vũ không đợi nàng mở miệng lần nữa lý cẩu tiêu liền nhàn nhạt mở miệng nói đem trên người của ngươi đồ vật giao ra bổn tòa tha cho ngươi một mạng nếu không chết mặc dù hắn trước mặt biết rõ người này là nữ giả nam trang nhưng hắn không có bất kỳ hiếu kỳ do dự nếu là người này không giao ra mình muốn đồ vật Hắn không ngại đem chém chết tự mình đem ra Nghe được lý cẩu tiêu lời này Tần Mộc Vũ lại là có chút mộng bức Vẻ mặt vô cùng nghi hoạt nói Tiền bối ngài muốn cái gì à Nhìn mặt đầy mộng bức nghi ngờ Tần Mộc Vũ Lý cẩu tiêu cao mày Lúc này long lão đầu thanh âm ở trong đầu hắn bên vang lên Cổ khí tức kia là từ này tiểu nha đầu trong đan điện bên truyền tới Lấy được long lão đầu nhắc nhở Lý Cửu tiêu dứt khoát lạnh lùng nói Đưa ngươi trong đan điền bên bảo vật lấy ra Nhìn mặt lộ sát ý lạnh như băng lý Cửu tiêu Tần một vũ có chút bị giật mình Bởi vì nàng cảm thụ được lý Cửu tiêu cũng không phải cùng mình đùa Hắn xác thực dám giết mình Nghĩ tới đây Tần một vũ không dám có bất cứ chút do dự nào vội vàng đem trong đan điền bên ba cái bảo vật tất cả đều thanh toán đi ra. một thanh kiếm, một cái tinh xảo xinh xắn màu đen roi, còn có một cái xinh xắn tinh xảo tấm thuẫn. theo tần một vũ đem này ba món đồ sử dụng đến, mới vừa rồi bị lý cửu tiêu dọa lui kia danh người đàn ông trung niên nhất thời gấp giọng hô. đại tiểu thư, bọn họ mới vừa rồi sở dĩ vây quanh chiếc này vân thuyền. Chính là biết rõ nhà mình đại tiểu thư ở chỗ này. Như muốn mang về hắc ma minh. Bất quá nhà mình đại tiểu thư nắm giữ đỉnh cấp dịch dung pháp bảo, Bọn họ căn bản không biết rõ ai là ai. Chỉ có thể vây quanh vân thuyền từ từ tìm. Không nghĩ tới hai người này lại liếc mắt liền tìm được nhà mình đại tiểu thư. Hắn trong lòng nhất thời khẩn trương. Nhân lo lắng cho hắn Lý Cửu Tiêu cùng Dương Quân cũng là hướng về phía nhà mình đại tiểu thư tới. Mà Lý Cửu Tiêu căn bản không có lý tới tần một vũ. Ánh mắt rơi vào nàng lấy ra tam cái pháp bảo bên trên. Vạn cổ ma tổ 12. mươi 324 lô đỉnh thân thể. Ngay tại ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhìn về phía tam cái pháp bảo lúc. Long lão đầu vô cùng kích động tiếng cười lớn vang lên. Phá phá phá phá. Là ma thương khí tức. Là ma thương khí tức. Tiểu tử. Cái kia trên tấm thuẫn có ma thương khí tức. Vội vàng hỏi một chút này tiểu nha đầu. Cái này tấm thuẫn là nơi nào tới. Nghe được long lão đầu vô cùng kích động tiếng cười lớn. Lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Ma thương khí tức. Chính mình bằng vào một cái ma thương mảnh vụn chém xếp vô số cường địch. Trợ giúp chính mình vượt qua rất đúng nguy cơ. Bây giờ kia một khối ma thương mảnh vụn sắp nhập vào chính mình tịch diệt trong súng một bên. Để cho tịch diệt thương uy lực càng kinh khủng hơn. Cho nên hắn đối còn lại ma thương mảnh vụn một mực nghĩ về ký ở tâm lý. Suy nghĩ một ngày nào đó có thể có được. Không nghĩ tới ở chỗ này lại cảm nhận được ma thương mảnh vụn khí tức. Kia vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý Cửu Tiêu lúc này nhìn Tần Mục Vũ trầm giọng nói Cách này tấm thuẫn là ngươi từ nơi nào lấy được Giờ phút này Lý Cửu Tiêu thần sắc hơi lộ ra vội vàng Nhưng là có một chút lạnh giá Để cho người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi Giờ phút này Tần Mục Vũ đã là như vậy Lúc trước nàng cảm giác mình cha hẳn là có thể để cho vô số tu sĩ cũng sợ hãi nhân vật khủng bố. Nhưng giờ phút này thấy Lý Cầu Tiêu sau đó, nàng mới biết mình cha so với này trước mắt vị này kém thực sự quá xa rồi. Ở kinh khủng như vậy tồn tại trước mặt. Nói láo hoặc là dấu giếm hoàn toàn chính là mình tìm chết tồn tại. Thân là Hắc Ma Minh Minh chủ con gái độc nhất, nàng rất rõ ràng một điểm này cho nên ở lý cửu tiêu tiếng hỏi thăm sau khi rơi xuống nàng liền không chút do dự mở miệng nói là cha của ta đưa cho ta lấy được tần mục vũ trả lời lý cửu tiêu khẽ nhíu mày tiếp lấy liền trực tiếp nói mang bổn tỏa đi gặp phụ thân ngươi vốn là còn có chút sợ hãi tần mục vũ nghe được lý cửu tiêu lời này sau đó nhất thời vô cùng kiên định lắc đầu không đi Ta không đi trở về. Để cho bọn họ mang theo ngươi đi đi. Ta thả tử cũng sẽ không trở về. Theo tần mục vũ lời này hạ xuống. Lý cổ tiêu còn chưa mở miệng. Tên kia trung niên ma tu liền vẻ mặt vội vàng bay vút mà tới. Đại tiểu thư. Ngài liền với chúng ta trở về đi thôi. Huyết đao tông đã thả ra lời độc áp. Nếu là ngài không quay lại đi. Chúng ta hắc ma minh liền muốn hoàn toàn bị diệt. Minh chủ hắn Hắn cũng sẽ bỏ mạng Vừa nói ra lời này Tần một vũ nhất thời thân thể dung một cái Hai quả đấm thật chặt bóp chung một chỗ Cứ như vậy trầm mặt chốc lát Tần một vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi lý cử tiêu Tiền bối Ta có thể dẫn ngươi đi thấy cha của ta Hơn nữa ta có thể trở thành ngài thị thiếp Chỉ cầu ngài giúp ta diệt huyết đao tung Có thể không vừa nói, trên người tần một vũ thoáng qua một đạo lãnh đảm lãnh đảm màu xanh quang mang, làm màu xanh quang mang tản đi sau đó, mới vừa rồi sắc mặt trắng mịt, mặt mũi bệnh hoạn thiếu niên biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy rõ ràng là một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, mặt mũi yêu mị tuyệt sắc thiếu nữ, nhìn hiện ra thân hình tần một vũ, may là lý Cửu tiêu cũng có chút kinh ngạc, Không nghĩ tới này nha đầu thật không ngờ yêu mị tuyệt sắc. Bất quá cũng liền chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc mà thôi. Tâm lý càng là liền một tia ba đồng cũng không có. Trước mắt này nha đầu xác thực rất mê hoặc lẳng lơ mị. Hơn nữa còn là tập yêu mị cùng thanh thuần làm một thể. Để cho người ta không tự chủ được dâng lên dục họa. Bất quá so với cửa tháp tạo nên ảnh mị. Trước mắt cái này tiểu nha đầu còn kém thực sự quá xa rồi. Đối mặt ảnh mị lúc hắn cũng không có bất kỳ nghĩ bậy chớ nói chi là cái này tiểu nha đầu rồi Ngay tại những ý niệm này ở trong đầu hắn bên thoáng qua lúc Long lão đầu kinh nghi một tiếng Ồ, mị hoạt thân thể Lô đình thân thể Hảo tiểu tử Lão phù sai điểm nhìn lầm Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin để cho lý cử tiêu cao mày Ở tâm lý hỏi dò. Lô đỉnh thân thể là ý gì? Mì hoặc thân thể hắn biết rõ. Nhưng lô đỉnh thân thể cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu tử. Rất nhiều tu sĩ khi tu luyện tới một cảnh giới thời gian dài không cách nào đột phá lúc. Sẽ mượn lô đỉnh tới đột phá. Mà cách gọi là lô đỉnh. Là là một loại hơi đặc thù tồn tại. Bọn họ cũng có thể tu luyện. Nhưng là một thân tu vi tương đương với chứa đựng ở trong thùng nước bên thủy. Không cách nào đột phá những cường giả kia thông qua song tu chi pháp. Có thể mang lô đỉnh trong cơ thể tu vi thu nạp luyện hóa. Từ đó thu hoạch được đột phá. Nói tới chỗ này. Long lão đầu rừng rừng một cách tiếp tục nói. Bất quá đây chẳng qua là lô đỉnh thân. Cũng không phải lô đỉnh thân thể. Lô đỉnh thân đang bị thu nạp hết tu vi sau sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Nhưng lô đỉnh thân thể nhưng có thể liên tục không ngừng địa bị thu nạp luyện hóa. Nắm giữ lô đỉnh thân thể thì đồng nghĩa với có vô số lô đỉnh. Nghe song long lão đầu giới thiệu sau đó, Lý Cửu Tiêu liền lập tức hiểu rõ ra. Lô đỉnh thân thể liền tương đương với một cách chứa đựng năng lượng đồ đựng. Có thể để người ta một mực cướp lấy. Đây đối với những người khác mà nói có lẽ là không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Nhưng là đối lý cẩu tiêu mà nói lại cũng không phải như thế Hắn thông qua luyện hóa vô số tài nguyên tu luyện cũng đủ để dễ dàng đột phá Cũng không cần dùng phương thức như vậy Hơn nữa đem một cách vô tội nữ hài coi là chứa đựng đồ đựng như thế vô tận đòi lấy Hắn cũng không có cách gì ham mê Tựa hồ là biết rõ lý cẩu tiêu câu trả lời Long lão đầu trong đầu cười hắc hắc nói Tiểu tử Ngươi không phải là muốn thu phục rất nhiều thiên tài thuộc hạ sao? Mị hoạt thân thể cùng lô đỉnh thân thể hội tụ ở một thân thiên tài cũng không nhiều. Coi như ngươi không muốn đem nàng coi là lô đỉnh. Cũng có thể coi là thuộc hạ tới bồi dưỡng. Nguyên bổn định trực tiếp cử tuyệt lý cử tiêu nghe được long lão đầu lời này sau đó. Không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh hắn chân mày liền giản ra. Ở tâm lý làm ra quyết định. Dùng tiêu diệt một cái tôn môn giá đổi lấy như vậy một cái có tiềm lực rất lớn thuộc hạ. Cũng không tính là lỗ vốn sự tình. Hơn nữa còn có thể vì vậy lấy được ma thương mảnh vụn tung tích. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu tâm lý khẽ hô một hơi thở. Ánh mắt hờ hứng nhìn về phía tần mộc vũ. Giờ phút này tần mộc vũ trong lòng cũng là khẩn trương thấp thỏm vô cùng. Trên mặt càng là hiện lên một tia thèm thùng. Nàng đều không nghĩ tới mới vừa rồi chính mình lại sẽ nói ra trở thành lý cổ tiêu thị thiếp nói như vậy. Bất quá so sánh gả cho huyết đao tông tông chủ tên biến thái kia con trai. Trở thành lý cổ tiêu thị thiếp hiển nhiên tốt hơn nhiều. Dù sao lý cổ tiêu mày kiếm mắt sáng. Thân thể cao ngất. Phối hợp lạnh lùng hờ hứng khí chất. Rất dễ dàng nhường một chút nữ hài cảm mến. Quan trọng hơn là Lý Cửu Tiêu mới vừa rồi một cái ánh mắt liền xóa bỏ hai gã ma tu cảnh tượng bị nàng nhìn thấy. Như vậy một cái vừa có thực lực kinh khủng. Lại có đẹp trai dung nhan nhân vật khủng bố. Đối nàng tự nhiên cũng có rất lớn sức hấp dẫn. Ở tầng một vũ khẩn trương thấp thỏm nhìn chăm chú chờ đợi. Lý Cửu Tiêu hờ hứng nhàn nhạt mở miệng nói. Trở thành thị thiếp cũng không cần. Nếu là ngươi nguyện ý thề thành tâm ra sức đi theo bổn tỏa. Bổn tỏa liền đáp ứng ngươi điều kiện. Vốn là mong đợi thấp thỏm tần mục vũ nghe được lý cửu tiêu câu trả lời này sau. Nhất thời sường sờ tại chỗ. Yêu mỹ thanh thuần tuyệt sắc trên gò má hiện ra một tia không dám tin thần sắc. Nàng đối dung mạo mình là có vạn phần tin tưởng. Nếu không cũng sẽ không đưa tới huyết đao tông cường thế bá đạo cầu hôn. Dưới cái nhìn của nàng lý cửu tiêu thấy chính mình tuyệt mỹ dung mạo sau, tất nhiên sẽ bị chinh phục, thống khoái đáp ứng chính mình điều kiện, có thể ai biết rõ lý cửu tiêu lại cự tuyệt chính mình trở thành hắn thì thiếp, ngược lại muốn chính mình trở thành hắn thuộc hạ như không phải lý cửu tiêu chính miệng nói ra những lời này, nàng thật hoài nghi mình có phải hay không là nghe lầm, ngay tại tần một vũ ngốc lăng lúc, lý cửu tiêu khẽ nhíu mày trầm giọng nói, vạn cổ ma tổ mười hai, chương ba trăm hai mươi không nên lãng phí bổn tỏa thời gian. thế nào, ngươi không muốn, theo lý cửu tiêu dứt tiếng nói, tần một vũ mới chợt phản ứng kịp, vội vàng nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý, nàng mới vừa rồi sở dĩ nói muốn trở thành lý cửu tiêu thì thiếp, là lo lắng lý cửu tiêu không đáp ứng nàng điều kiện. Dù sao muốn người khác đối phó một cách vô cùng kinh khủng thiết lực. Nếu là không có đủ lợi ích. Không có ai sẽ đáp ứng. Mà nàng có thể xuất ra tay lợi ích lớn nhất cũng chỉ có mình rồi. Chính vì vậy. Nàng mới có thể nói ra trở thành lý cổ tiêu thì thiếp điều kiện. Nhưng bây giờ lý cổ tiêu lại nói chỉ muốn trở thành thuộc hạ liền có thể. Nàng tự nhiên vui vẻ như thế. Dù sao bây giờ có lựa chọn. Nàng tự nhiên không muốn trở thành một cách đồ chơi như vậy tồn tại. Gấp giọng đáp ứng sau. Tần một Vũ vẫn còn có chút không xác định hỏi dò. tiền bối. Ngài chắc chắn chỉ cần ta trở thành thuộc hạ. Kia huyết đao tông nhưng là rất khủng bố. Ngài. Ngài có thể đối phó sao? Nhìn có chút hoài nghi mình Tần một Vũ. Lý cẩu tiêu chân mày cao lại nói. Những thứ này không phải ngươi nên bận tâm. Bổn tỏa đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm được Dứt tiếng nói Lý cổ tiêu liền dùng không nghi ngờ gì nữa Thanh âm mở miệng nói Đi thôi Không nên lãng phí bổn tỏa thời gian Lập tức mang bổn tỏa đi gặp phụ thân ngươi Giờ phút này tần mục vũ dĩ nhiên là không có chút gì do dự Lúc này cười hít mắt mở miệng nói Tốt chủ nhân Chúng ta bây giờ thì xuất phát Nhìn cười hít mắt một bộ cổ linh tinh ruột bộ dáng tần mục vũ. lý cẩu tiêu nhíu mày một cái cũng không có nói gì. mà tần mục vũ cũng không viết mực. trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ bên xuất ra một chiếc vân thuyền về phía trước ném ra. vân thuyền đón gió căng phồng lên. trong nháy mắt biến thành gần trăm thước lớn nhỏ. trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. lý cẩu tiêu thân hình chợt lóe mang theo dương quân đi tới vân thuyền trên bung tần một vũ chính là nhìn tên kia mặt đầy bất đắc dĩ trung niên ma tu hừ lạnh nói từ phụng các ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì còn không nhanh lên lên thuyền cùng ta đồng thời đi theo chủ nhân diệt kia huyết đao tung tiếng hừ lạnh hạ xuống tần một vũ liền thí điên thí điên bay vút đến trên bung đi tới lý cửa tiêu bên người nhìn tần một vũ bộ dáng này từ phụng bất đắc dĩ thở dài Nhà mình đại tiểu thư từ nhỏ đó là cái này cổ linh tinh dụt bộ dáng Thường thường làm ra một ít để cho người ta trợn mắt hốt mồm sự tỉnh. Cũng tỉ như giờ phút này. Đường đường hắc ma minh đại tiểu thư. Nhưng là biến thành người khác thuộc hạ nô bộc Nếu là lý cỡ tiêu coi là thật có thể tiêu diệt huyết đao tông vậy thì thôi. Có thể này là không có khả năng. Dù sao huyết đao tông thực lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa cùng đạo môn bên trong một ít cường giả còn có quan hệ. Không nói huyết đao trong tông bên hai vị xuất khiếu lão tổ. Coi như là những phân thần đó trưởng lão cũng có thể diệt hắn môn hắc ma minh. Mặc dù Lý Cửu Tiêu có chút thực lực. Nhưng là muốn diệt xuống huyết đao tông. Đó hoàn toàn là không thể nào. Bởi vì Lý Cửu Tiêu mới vừa rồi tùy tiện xóa bỏ hai gã hộ vệ chỉ là nguyên anh đỉnh phong thôi. Bất quá việc đã đến nước này hắn không có đừng tuyển chọn. Ngược lại hắn đi tới nơi này mục đích chỉ là đem đại tiểu thư mang về mà thôi. Về phần như thế nào mang về cũng không sao. Ngược lại chỉ cần đại tiểu thư trở về. Huyết đao tông lại không thể đối hắc ma minh cưỡng ếp đồng thủ. Vì giữ được hắc ma minh cơ nghiệp. Coi như vi sinh đại tiểu thư hạnh phúc. Kia cũng đáng. Dù sao một cái thân con gái đối Hắc Ma Minh trợ giúp thật rất nhỏ, cũng không thể vì rồi một cái nữ tử sẽ để cho huyết đao tông diệt Hắc Ma Minh đi. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Từ phụng lúc này vấy vấy tay, mang theo vây quanh thương hội vân thuyền hơn 30 danh Hắc Ma Minh thành viên bay vút bung trên. Giao phó tất cả thành viên đi bên trong khoang thuyền khống chế vân thuyền sau hắn chính là ở bung thuyền xó xỉnh ngồi xếp bằng ngồi xuống mặc dù tần một vũ đã đợi ở vân trên thuyền nhưng hắn vẫn là không yên lòng dù sao nhà mình vị này đại tiểu thư đã suất đào không phải lần một lần hai rồi lần này nếu để cho nàng chạy mất hắc ma minh thật có thể phiền toái nhàn nhạt liếc từ phụng liếc mắt lý cẩu tiêu cũng không ý trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống tần mục vũ tựa hồ cũng nhìn ra lý cửa tiêu chỉ là mặt ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm cũng không phải tàn nhẫn áp độc hạng người cho nên giờ phút này trong lòng cũng ít một chút sợ hãi kiêng kỵ cười hít mắt ở lý cửa tiêu bên cạnh ngồi xuống chủ nhân ngài là tu vi gì hóa thần phân thần hay lại là xuất khiếu nhìn ồn ào tuần hỏi mình tần mục vũ lý cửa tiêu nhàn nhạt nói Nếu là ngươi còn dám nói nhảm một câu, bổn tỏa liền hủy bỏ giao dịch, cho ngươi tiếp tục gả cho huyết đao tông thiếu tông chủ. Vừa nói ra lời này, tần một vũ nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch một mảnh. Người khác nói lời này có lẽ chỉ là uy hiếp, nhưng nàng nhìn ra lý cẩu tiêu không phải uy hiếp chính mình, mà là có thể nói được làm được. Vốn là còn lấy vì muốn tốt cho Lý Cửu Tiêu nói chuyện tần mục vũ nhất thời rời được bung thuyền trong góc không nói. Nhìn biển truy tuổi thân vô cùng tần mục vũ. Dương quân cùng tử phụng hai người đều là không nhìn được ở tâm lý trộm cười lên. Bất quá Lý Cửu Tiêu ở chỗ này. Bọn họ cũng chỉ có thể ở tâm lý cười trộm. Căn bản không dám biểu hiện ra. Mà Lý Cửu Tiêu nhìn tần mục vũ như thế. Trong lòng cũng là một trận buồn cười. Mới vừa rồi hắn chi sở dĩ như vậy nói chính là vì cố ý gõ tần mục vũ Làm thuộc hạ phải có làm thuộc hạ giác ngộ Hắn đã có một cái lâm duyệt Không nghĩ nhiều hơn nữa ra một cái tần mục vũ Khác tu sĩ có lẽ thích trái ôm phải ập Có vô số thì thiếp Giống như đế hoàng như thế hưởng thụ Nhưng là hắn đối với mấy cái này không có hứng thú quá lớn Nắm giữ lâm duyệt một cái liền đã đủ rồi Hắn bây giờ mục tiêu chỉ là không ngừng trở nên mạnh mẽ. cởi ra cửa tháp phong ấm mà thôi. Bước lên đỉnh phong đó là hắn theo đuổi. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua. Lý cửa tiêu khẽ hô một hơi thở. Chầm rãi tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Biển truy mặt đầy tuổi thân tần một vũ thấy hai mắt nhắm nhìn tiến vào trạng thái tu luyện Lý cửa tiêu. Nhất thời không nhìn được ở tâm lý nguyền rùa mắng lên. hừ. Số nam nhân bản mặc dù tiểu thư đáp ứng trở thành ngươi thuộc hạ Nhưng bây giờ giao dịch còn chưa hoàn thành đây Bây giờ cứ như vậy khiển trách bản tiểu thư Nếu là sau này thật thành hắn thuộc hạ Còn không bị khi dễ chết Thở phì phò ở tâm lý mắng một tiếng sau Tần một vũ lại có chút bất đắc dĩ than thở Ai Hy vọng người này thật có thể tiêu diệt huyết Đao tông đi Bản tiểu thư chỉ muốn an tâm tu luyện. Không muốn trở thành bất luận kẻ nào phụ thuộc. Ở tâm lý than thở tự nói một câu. Hai tay tần một vũ ôm hai đầu gối rơi vào trầm mặt. Nàng lần này là chạy. Nhưng cũng không phải chân chính chạy trốn. Nếu là nàng thật muốn chạy trốn. Bằng vào tự thân nắm giữ đỉnh phong dịch dung pháp bảo. Cha phái tới những tên kia căn bản không tìm được nàng. Bất quá nàng đúng là vẫn còn cố ý lộ ra một ít sơ hở Để cho từ phụng đám người đuổi theo tới đây Bởi vì nàng trong lòng cũng không muốn bởi vì chính mình đưa đến cha và hắc ma minh tiêu diệt Chỉ bất quá nàng không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành thông gia đồ chơi để đổi huyết đao tông dừng tay mà thôi Bất quá cuối cùng nguyên nhân hay lại là huyết đao tông vị kia thiếu tông chủ quá mức xấu xí Hơn nữa phi thường biến thái thôi nếu như Lý Cửu Tiêu là huyết Đao Tông thiếu Tông chủ chắc hẳn nàng tuyệt đối sẽ không chạy trốn nghĩ tới đây Tần Mộc Vũ hai tròng mắt lần nữa rơi vào trên người Lý Cửu Tiêu ánh mắt phức tạp vô cùng Vạn cổ ma tổ mười hai chương ba trăm hai mươi sáu hủy xuống cho nàng nói xin lỗi một ngày nháy mắt trôi qua bay vùng vụt một đường vân thuyền rốt cuộc giảm bớt tốc độ trầm rãi hướng phía trước một tòa liên miên dãy nối hạ xuống. Vân thuyền trên bung. Lý cổ tiêu hướng phía trước tòa sơn mạch này nhìn sang. Tần một vũ ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Đây chính là chúc ta hắc ma minh tông môn chỗ ở. Đen ma sơn. Giới thiệu đồng thời. Tần một vũ trên mặt cũng hiện ra vẻ khẩn trương thấp thỏm thần sắc. Lần nữa nhìn về phía lý cổ tiêu. Ngài. Ngày thật có thể tiêu diệt huyết đao tông sao? Không thể tiêu diệt lời nói. Có thể chống đỡ huyết đao tông cũng có thể. Ta, ta không muốn gả cho huyết đao tông tên biến thái kia thiếu tông chủ. Ta gả qua sẽ bị hành hạ chết. Vừa nói vừa nói. Hai hàng thanh lệ không tự chủ được từ tần một vũ yêu mị thanh thuần trên gò má chảy xuống. Hồi trước khi tới nàng tâm lý còn có không khỏi lòng tin. Nhưng giờ phút này nàng tâm lý nhưng là không có một chút đáy Bởi vì thất bại giá liền là áp ma cùng không đáy thâm uyên Loại đau khổ này hành hạ nàng không dám tin tưởng Nhìn sắc mặt trắng bệt chảy xuống nước mắt tần một vũ Lý cổ tiêu cao mày trầm giọng nói Ngươi đã trở thành bổn tòa thuộc hạ Vậy thì tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể đồng tới ngươi Ai đồng tới ngươi Bồn tỏa liền giết ai. Hắn những lời này cũng không phải an ủi tần một vũ, mà là sự thật như thế. cũng không phải đơn độc đối tần một vũ đặc thù. đối đãi hắn bất kỳ thuộc hạ cùng người bên cạnh cũng là như thế. bá đạo vô cùng dứt tiếng nói. vân thuyền cũng theo đó đáp xuống liên miên trước đại điện phương trên một cái quảng trường. vân thuyền mới vừa đáp xuống. liền có vài chục đạo thân ảnh nhanh chóng tiến lên đón. Cầm đầu rõ ràng là một tên phân thần hậu kỳ tu vi người đàn ông trung niên. Hắn chính là Hắc Ma Minh Minh Chủ. Tần Khiếu Thiên. Lý Cửu Tiêu mang theo Dương Quân cùng Tần Mộc Vũ dẫn đầu hạ xuống. Từ phụng dẫn những người còn lại theo sát phía sau. Thấy đứng ở chính mình nữ nhi phía trước Lý Cửu Tiêu. Tần Khiếu Thiên trên mặt thoáng qua một tia tinh quang. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng nói chuyện. Đứng ở tần khiếu thiên bên tay phải lão giả tóc trắng lúc này quát lạnh Tần một vũ Ngươi thật lớn mật Lại dám tự mình thoát đi thoái hôn Ngươi có thể biết rõ ngươi thiếu chút nữa cho chúng ta hắc ma minh mang đến tai họ ngập đầu Phát ra quát lạnh tên này lão giả tóc trắng không là người khác Chính là hắc ma minh đại trưởng lão Tô lương Hắc ma minh bên trong cường giả nhìn như cũng lấy tần khiếu thiên vi tôn Nhưng trên thực tế nhưng là chia làm hai bộ phân Một phần trong đó ủng hộ tần khiếu thiên Mà một phần khác chính là chỉ là đại trưởng lão Tô Lương Lần này huyết đao tông bá đạo cầu hôn Cũng là Tô Lương xuất trước đáp ứng Theo Tô Lương quát lạnh âm thanh hạ xuống Tần một vũ nhất thời bị dọa đến cả người run lên Mặt đẹp trắng mệt vô cùng Nàng là cổ linh tinh ruột tiểu ma nữ Nhưng là đối rắn độc một loại đại trưởng lão Tô Lương lại có rất sâu sợ hãi kiêng kỷ. Lão già này liền phụ thân nàng cũng không nhất định là đối thủ. Chứ nói chi là nàng. Tần Mục Vũ bị dọa sợ đến đầu cũng không dám nhấc Nhưng lý cỡ tiêu sắc mặt nhưng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Bây giờ Tần Mục Vũ là hắn thuộc hạ. Mà Tô Lương lão già này lại ngay trước chính mình mặt dày giáo huấn Tần Mục Vũ vậy liền tương đương với ngay trước mọi người đánh hắn mặt cái ý niệm này thoáng qua lý cửa tiêu lạnh giá hai tròng mắt rơi vào trên người tô lương lão già kia quỳ xuống cho nàng nói xin lỗi bổn tòa tha cho ngươi một mạng nếu không chết theo lý cửa tiêu vô cùng băng lãnh dứt tiếng nói tô lương đám người ánh mắt lúc này mới rơi vào trên người hắn rồi quan sát liếc mắt sau Tô lương nhất thời sát ý lắm nhiên địa lạnh lùng nói. Tiểu xúc sinh. Ngươi thật lớn mật. Lại dám để cho lão phu cho cái này tiện tì quỳ xuống. Xem ra cái này tiện tì sở dĩ chạy trốn. Chính là đi tìm ngươi này cách tiểu bạc kiểm. Nghe tô lương đem chính mình nữ nhi gọi là tiện tì. Tần khiếu thiên sắc mặt cũng âm trầm xuống. Càn rỡ. Quát lên một tiếng lớn. Tần khiếu thiên âm lãnh hai tròng mắt nhìn về phía tô lương. gằn từng chữ. Đại trưởng lão. Nếu là ngươi còn dám làm nhục ta nữ nhi. Có tin ta hay không bây giờ liền giết ngươi. Vừa nói. Tần trên người khiếu thiên tản mát ra vô cùng kinh khủng sát ý. Vốn là hắn liền đối tô lương tâm có sát ý. Kết quả này lão ra hỏa lại buộc chính mình gả con gái cho huyết đao tông thiếu tông chủ. Điều này thôi bây giờ lão già này lại vừa là đem chính mình nữ nhi gọi là tiện tì hắn làm sao có thể không nổ mà tô lương thấy tần khiếu thiên nổi giận cũng là không hề sợ hãi trực tiếp nở nụ cười lạnh tần khiếu thiên hắc ma minh không phải một mình ngươi mà là chúng ta mọi người chẳng lẽ ngươi vì mình nữ nhi liền muốn hy sinh mọi người chúng ta hay sao ngươi nữ nhi là nhân Chẳng nhẽ chúng ta và tất cả đệ tử đều là xuất sinh không được Làm Tô Lương nói ra lời nói này sau Còn lại trưởng lão cùng chấp sự quản sự đám người sắc mặt cũng khó coi Dù sao huyết đao tông đã xuống cuối cùng thông báo Nếu là tần một vũ không gả cho huyết đao tông thiếu tông chủ Huyết đao tông liền sẽ tiêu diệt hắc ma minh Tương đương với muốn tất cả mọi người bọn họ tánh mạng Ở liên quan đến tự thân tánh mạng lúc Coi như là vốn là đứng ở tần khiếu thiên bên kia trưởng lão chấp sự. Giờ phút này cũng là tâm lý không thoải mái. Nhìn sắc mặt khó coi mọi người. Tần khiếu thiên thật chặt nắm được hai quả đấm. Nhưng dĩ nhiên một câu nói không ra. Hắn là tần một vũ cha không giả. Nhưng hắn là như vậy hắc ma minh minh chủ. Thấy tần khiếu thiên yên lặng. Lý cẩu tiêu trong mắt ló lên một tia khinh thường. Dương quân cũng là mặt lộ cười lạnh thần sắc. Một người cha mặt đối chính mình nữ nhi cùng vị trí minh chủ lúc lại do dự. Người như vậy liền không xứng đáng chi vì phụ thân. Tần một vũ nhìn yên lặng cha. Trắng bệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa chảy nước mắt. Từ nhỏ đến lớn. Cha vẫn luôn rất cưng chiều nàng yêu nàng. Cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng qua. Nhưng lần này cha nhưng là để cho nàng hết sức thất vọng. Bởi vì cha biết rõ huyết đao tông thiếu tông chủ là một cái xấu xí vô cùng biến thái. Lại vẫn là đáp ứng. Tại chính mình cùng hắc ma minh giữa. Cha đúng là vẫn còn lựa chọn hắc ma minh. Nàng hiểu cha mình làm ra lựa chọn. Nhưng nàng không thể tiếp nhận như vậy cha. Nhìn rơi lệ đầy mặt nữ nhi. Tần khiếu thiên tâm lý càng là đau khổ vô cùng. Nhưng hắn không cách nào nói cái gì. Mặt đầy cười lạnh Tô Lương thấy một màn như vậy. Nhất thời đắc ý cười lạnh. Tiểu xúc sinh. Ngươi đã chủ động đưa tới cửa. Lão phu kia liền làm thịt ngươi. Hoàn toàn đoạn tuyệt cái này tiện tỷ niệm tưởng. Tiếng cười lạnh hạ xuống. Tô Lương trực tiếp quát lạnh một tiếng. Đem cái này tiểu xúc sinh bắt lại cho ta. Sinh tử bất luận. Theo tô lương quát lạnh một tiếng hạ xuống. Bốn gã hắc ma minh chấp sự lập tức hướng lý cẩu tiêu bay vút mà tới. Này bốn gã hắc ma minh chấp sự đều là hóa thần hậu kỳ tu vi. Liên hiệp xuất thủ coi như là hóa thần đỉnh phong cũng có thể đấu một trận. Nhìn xông lại bốn gã hóa thần hậu kỳ ma tu. Dương quân mặt hiện lên ra sát ý lạnh như băng. Không biết sống chết đồ vật. Dám ở chủ công nhà ta trước mặt càn rỡ. Tìm chết. Tràn đầy khinh thường tiếng cười lạnh hạ xuống. Dương quân trực tiếp từ trong nhẫn chứ vật xuất ra một thanh kiếm nginh đón. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo màu bạc lưu quang hướng phía trước càn quét đi. Phúc suy. Theo màu bạc lưu quang chợt lói lên sau. Bốn cái đầu người phóng lên cao. Chỉ thấy sông lại này bốn gã hắc ma minh chấp sự trực tiếp bị Dương quân một kiếm nháy mắt giết luôn. Nhìn một màn này tô lương đám người nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi nhưng rất nhanh này cổ khiếp sợ biến thành giận dữ tiểu xúc sinh ngươi đáng chết bốn gã giúp đỡ chính mình thuộc hạ bị chém chết tô lương cũng hoàn toàn giận dữ nổ quát một tiếng sau bùng nổ tu vi khí thí tự mình hướng dương quân một trưởng vỗ đi qua vạn cổ ma tổ mười hai chương ba trăm hai mươi bảy muốn không muốn tự tay giết hắn đi Ngay tại Tô Lương bùng nổ tu vi khí thế hướng Dương quân đánh tới lúc. Lý cổ tiêu trong mắt bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang. Một cái tiểu tiểu phân thần trung kỳ cũng dám ở trước mặt bổn tỏa càn rỡ. Sát ý lấm nhiên tiếng hừ lạnh hạ xuống. Mới vừa vọt tới trước người Dương quân 2 mét nơi Tô Lương trực tiếp cứng ở tại chỗ. Tiếp lấy trên người hắn liền vô căn cứ hiện ra vô cùng kinh khủng ngọn lửa màu đen. a Bị chân linh ma diễm bọc lại tô lương phát ra giống như áp rửa gào thét kêu thê lương thảm thiết Nhìn một màn này Tần khiếu thiên cùng những người còn lại tất cả đều hù dọa đến sắc mặt trắng bịch Theo bản năng về phía sau liền lùi lại hết mấy bước Mà giờ khắc này tô lương một bên kêu thảm thiết một bên điên cuồng cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng A Ở lý cổ tiêu dưới sự khống chế Chân linh ma diễm có thể để cho Tô Lương cảm nhận được vô tận thống khổ. Nhưng là vừa không đến nổi trực tiếp giết chết hắn. Như không phải có thể khống chế. Giờ phút này Tô Lương sớm liền biến thành cho bụi. Nhìn điên cuồng cầu xin tha thứ Tô Lương. Lý cẩu tiêu thần sắc lạnh giá hờ hứng nhàn nhạt nói. Đem ủng hộ ngươi nhân chỉ ra. Bổn tỏa cho một mình ngươi thống khoái. Nếu không liền cho ngươi thử một chút luyện hồn nỗi khổ. Nghe được lý cổ tiêu lời này. Thống khổ không chịu nổi tô lương căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào. Vội vàng giơ tay lên hướng mười mấy tên hắc ma minh thành viên bên trong chỉ tới. Hắn, còn có hắn. Mỗi khi tô lương chỉ ra một người lúc. Trên thân người kia liền thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Hơn 40 danh hắc ma minh trung cao tầng thành viên bên trong. Bất ngờ có 28 danh đứng ở Tô Lương bên kia. Thấy Tô Lương đưa bọn họ tất cả đều chỉ nhận ra. Bị chân linh ma diễm bọc lại này 28 danh cường giả bữa thời thần sắc dữ tợn giống giận. Tô Lương, ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế. Lão tử thành duyệt cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn oán độc nguyện rủa chửi mình này 28 danh thuộc hạ, Tô Lương lại bất chấp nhiều như vậy ta nói, ta toàn bộ nói hết rồi. yêu cầu ngài cho ta một thống khoái đi. chân linh ma diễm thiêu đốt quá trình giống như có vô số nhỏ như lông ngân châm đồng thời ở trong người các ngõ ngách toán loạn. loại đau khổ này để cho hắn hận không được lập tức chết đi. chỉ có lập tức chết đi mới là một loại giải thoát. nhìn một màn này, tần khiếu thiên cùng còn lại hắc ma minh thành viên cơ hồ là bị dọa sợ đến muốn sủi lơ trên đất lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt. Lý Cầu Tiêu nhìn phía sau trợn mắt hốt mồm Tần Mộc Vũ nhàn nhạt nói: "Muốn không muốn tự tay giết hắn đi." Nghe được Lý Cầu Tiêu tiếng hỏi thăm, Tần Mộc Vũ chợt phản ứng kịp, nhìn một chút Lý Cầu Tiêu, ánh mắt của Tần Mộc Vũ rơi vào trên người Tô Lương, trong mắt hiện ra ánh mắt phẫn nộ. Nàng không có nói gì nhiều, Mà là xuất ra trong đan biển bên thanh kiếm kia hướng Tô Lương đi tới. Tiếp lấy nàng liền không chút do dự vung động trong tay kiếm. Hướng Tô Lương đầu càn quét đi. Phúc suy. Theo một cổ máu tươi tiêu xạ mà ra. Tô Lương đầu cô lỗ lỗ cút trên đất. Nhìn dùng hành động cho ra câu trả lời tần một vũ. Lý cửa tiêu trên mặt thoáng qua vẻ hài lòng thần sắc. Tâm niệm vừa động. Bị Tô Lương chỉ nhận ra 28 người cũng trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đối mặt này vô cùng kinh khủng một màn. Còn lại hắc ma minh trung cao tầng thành viên cũng không nhìn được nữa. Trực tiếp sùi lơ trên đất. Tần khiếu thiên giống vậy hai chân như nhúng ra. Sắc mặt trắng bệch Nhưng hắn gắng gượng không để cho mình ngã xuống. Giờ phút này hắn nhìn về phía ánh mắt của Lý Cửu Tiêu Trung tràn đầy nồng nặc sợ hãi và kính sợ. Vốn là hắn cũng sống như Tô Lương. Cho là Lý Cẩu Tiêu là chính mình Nữ Nhi tìm tới bạn lữ. Nhưng bây giờ hắn ngu nữa cũng nhìn ra được Lý Cẩu Tiêu cùng Nữ Nhi không phải loại quan hệ đó. Nhà mình Nữ Nhi căn bản không xứng với Lý Cẩu Tiêu kinh khủng như vậy cường giả. Tự tay chém chết Tô Lương sau đó. Tần một vũ lúc này mới thu hồi trường kiếm đi tới Lý Cẩu Tiêu bên cạnh. Lý Cẩu Tiêu đưa ra tay trái tần một vũ đem chính mình trong đan điền bên cái kia tấm thuẫn lấy ra nhận lấy cái này tinh xảo vô cùng tấm thuẫn lý Cửu tiêu lúc này mới nhìn về phía sắc mặt trắng bệt tần khiếu thiên cái này tấm thuẫn ngươi là từ nơi nào tới thấy lý Cửu tiêu hướng mình hỏi tấm thuẫn lai lịch tần khiếu thiên không dám giấu xếm lúc này rung giọng nói bẩm tiền bối Cái này tấm thuẫn là đang ở chúng ta hắc ma minh tàng bảo khố chung tìm tới Bị ta đưa cho tiểu nữ Tần khiếu thiên mới vừa trả lời xong tất Lý cẩu tiêu liền dùng không nghi ngờ gì nữa giọng nói Mang ta đi tàng bảo khố Nghe được lý cẩu tiêu phải đi tàng bảo khố Tần khiếu thiên cũng là không có lựa chọn Chỉ có thể gật đầu nói tiền bối xin mời đi theo ta Đối mặt lý cổ tiêu như vậy một cái ánh mắt là có thể nháy mắt giết luôn phân thần trung kỳ cường giả kinh khủng ngoan nhân. Hắn khởi dám phản kháng. Hắn chỉ có thể hy vọng lý cổ tiêu nhìn ở chính mình nữ nhi phân thượng. Không muốn rời hết toàn bộ tàng bảo khố. Nhưng cái này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Ở tần khiếu thiên dưới sự hướng dẫn. Lý Cửu Tiêu cùng Dương Quân cùng với tần một vũ ba người hướng đen ma sơn sâu bên trong chạy tới. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu đám người biến mất trong tầm mắt. Bị dọa sợ đến sủi lơ trên đất còn lại hắc ma minh thành viên mới thở phào nhẹ nhõm Mặt hiện lên ra sống sót sau tai nạn vui mừng thần sắc. Ai ra? Làm ta sợ muốn chết. Cuối cùng là bảo vệ tánh mạng. Tô lương lão già kia thiếu chút nữa liền hại chết ta rồi đúng vậy, lão tử cũng thiếu chút nữa liền tin tô lương chuyện hoang đường, cũng may lão tử không có đáp ứng tên xúc sinh kia, mới vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa bởi vì tô lương kia một phen giao động tâm tư, cũng may tô lương không biết sống chết ra tay với lý cửu tiêu, ngược lại âm sai dương thác địa cứu bọn họ một mạng, ngắn ngủi nghị luận sau, Hắc ma minh còn thừa lại những cường giả này ai đi đường nấy, trước bọn họ còn lo lắng huyết đao tông uy hiếp nhưng bây giờ hoàn toàn không cần đại tiểu thư mời tới kinh khủng như vậy cường giả huyết đao tông người đến chính là chết ở tần khiếu thiên dưới sự hướng dẫn mọi người rất nhanh liền đi tới đen ma sơn sâu bên trong một tòa màu đen đại điện lý cửu tiêu thần thức dò xét đi vào Ở tòa này màu đen đại điện bên dưới trong một gian mật thất dò tra được một tên phân thần cường giả tối đỉnh. Lý Cửu tiêu hướng Tần Khiếu Thiên nhìn sang. Tần Khiếu Thiên lập tức biết rõ. Vội vàng giải thích. tiền bối. Ở trong đó bế quan là chúng ta Hắc ma minh lão tổ. Có muốn hay không ta đánh thức lão tổ hướng ngài vấn an. Nhìn thần sắc khẩn trương thấp thỏm Tần Khiếu Thiên. Lý Cửu tiêu nhàn nhạt nói. Không cần. Trực tiếp mở ra tàng bảo khố liền có thể. Vừa nói mọi người liền đi vào tòa này khoáng đạt đại điện. Ở khoáng đạt đại điện cuối cùng bên mở ra tàng bảo khố cửa vào. Đi vào cử đại tàng trong bảo khố một bên. Đập vào mắt có thể thấy đó là dày đặc tài nguyên. Dương Quân vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều tài nguyên như vậy. Nhất thời bị chấn động được tột đỉnh. Lý cẩu tiêu nhưng là không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Trực tiếp mở ra thần thức bao phủ toàn bộ tàng bảo khố. Tần khiếu thiên ở tâm lý bất đắc dĩ sau khi thở dài. Liền cung kính vô cùng mở miệng nói. tiền bối. Này đồ vật bên trong người xem thích cái gì thì lấy cái đó. Nhưng mà lý cỡ tiêu căn bản không có phản ứng đến hắn. Thẳng xoay người ở toàn bộ tàng bảo khố bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Hắn thần thức ở chỗ này cũng không có phát hiện cái gì có khác thường đồ vật. Cho nên chỉ có thể để cho Long Lão tới dò xét Ngay tại hắn đi tới tàng bảo khố trung gian vị trí lúc Long Lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Tiểu tử Đến bên trái những thứ kia chất đóng chung một chỗ tài liệu bên cạnh Là ở chỗ đó bên Nghe được Long Lão nhắc nhở Lý cổ tiêu không có chút gì do dự Bước nhanh hướng bên trái đi tới Vạn cổ ma tổ mười hai mươi 328 ba khối ma thương mảnh vụn tin tức. Bên trái khu vực bất ngờ chất đống đủ loại tài liệu. Đặc đỉnh trên cái giá còn để không ít pháp bảo vũ khí. Bất quá lý cổ tiêu nhìn cũng không có nhìn những thứ này pháp bảo. Mà là trực tiếp ở một nhóm hỗn loạn tài liệu dừng đứng lại. Tâm niệm vừa động. Trước mặt này một nhóm tài liệu tất cả đều trôi lơ lửng lên triển lãm hiện ở trước mặt hắn. Nhìn một màn này. Tần khiếu thiên cùng tần Một vũ cùng với Dương quân đều là mặt đầy nghi ngờ. Bọn họ không nghĩ ra lý cổ tiêu tại sao lại để còn lại tài nguyên không muốn. Nhất định phải đến này một nhóm tài liệu trước mặt. Mặc dù nghi ngờ trong lòng vô cùng. Nhưng người nào cũng không có mở miệng hỏi. Bởi vì bọn họ biết rõ lý cổ tiêu như vậy cấp bậc nhân vật khủng bố tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cứ đi làm mố một chuyện. Làm sở hữu tài liệu trôi lơ lửng ở trước mặt thời điểm Lý Cửu tiêu liếc mắt liền thấy được xen lẫn ở vô số trong tài liệu một khối ma thương mảnh vụn Viên này ma thương mảnh vụn hẳn là thân thương bộ phận Nhìn giống như là một khối màu đen cục sắt Long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên Ha ha ha Không sai Chính là cái này Vừa tìm được một khối ma thương mảnh vụn Dung hợp đến tịch diệt thương sau đó uy lực vừa có thể tăng cường không ít Nghe long lão đầu tiếng cười lớn Lý cổ tiêu cũng khóe miệng của là hơi vịnh lên Mặt hiện lên ra nổ cười thỏa mãn Nơi này tài nguyên xác thực rất nhiều Nhưng nơi này là tài nguyên ở lật gấp 10 lần Cũng không cách nào cùng ma thương mảnh vụn so sánh Không có chút gì do dự Lý cổ tiêu trực tiếp đem khối này ma thương mảnh vụn cùng tịch diệt thương đồng thời thu vào rồi cổ tháp bên trong. Bây giờ khối này ma thương mảnh vụn tìm được. Tự nhiên muốn sớm tương kỳ luyện hóa. Ngay tại lý cổ tiêu thu hồi khối này ma thương mảnh vụn sau. Tần khiếu thiên rẻ đặt đi tới nói. Tiền bối. Ngày thu cái này cuộc sắt rất trọng yếu sao. Ta còn biết rõ ngoài ra ba khối tung tích. Hài lòng Lý Cửu Tiêu nghe được Tần Khiếu Thiên lời này sau. Nhất thời mặt lộ tinh quang. Con mắt tử nhìn tròng trọc Tần Khiếu Thiên nói. Ngươi coi là thật biết rõ ngoài ra ba khối tung tích. Là cùng một vật sao? Nhìn mặt lộ vội vàng thần sắc Lý Cửu Tiêu. Tần Khiếu Thiên coi như ngu nữa cũng biết rõ ma thương mảnh vụn nhất định là bảo vật. Bất quá bảo vật này đã đến Lý Cửu Tiêu trong tay. Hắn coi như hối hận cũng vô ích Ở tâm lý bất đắc dĩ sau khi thở dài Tần khiếu thiên trọng trọng gật đầu một cái Ta xác thực biết rõ Hoàn toàn xác định là cùng một vật Chính là không biết rõ bọn họ còn ở đó hay không những tên kia trong tay Lấy được tần khiếu thiên câu trả lời Lý cổ tiêu nhất thời hít sâu một hơi nói Nói Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Vốn chỉ là tìm một khối này mảnh vụn mà thôi. Không nghĩ tới còn ngoài ý muốn có ngoài ra ba khối tin tức. Này nhưng là một cái vui mừng thật lớn. Đối mặt vẻ mặt nghiêm túc lý cửa tiêu. Tần khiếu thiên dĩ nhiên là không dám giấu xếm. Vội vàng giải thích. Cái kia màu đen cục sắt là cha của ta năm xưa lấy được. Theo cha của ta từng nói. Khối này màu đen cục sắt là thiên ngoại thần thiết. Ùm có không cách nào tưởng tượng uy lực Theo tần khiếu thiên giảng thuật Lý cổ tiêu giờ mới hiểu được rồi chuyện đã xảy ra Nguyên lai khối này ma thương mảnh vụn là tần khiếu thiên cha Năm xưa cùng ba gã đồng bạn đi ra ngoài lịch luyện lúc lấy được Lúc đó có một khối từ trên trời hạ xuống đá lớn đập vào phụ thân hắn bốn người lịch luyện nơi Bốn người cho là bảo vật gì Sau đó liền đem đá lớn nổ tìm bảo vật Kết quả đá lớn bên trong không có xa cách chỉ có bốn khối đen thùi lùi mảnh vụn. Ở tại bọn hắn thí nghiệm hạ. Phát hiện kia bốn khối đen thùi lùi đồ vật cứng rắn vô cùng. Căn bản là không có cách đánh nát. Cũng không cách nào hóa tan. Cho nên bọn họ liền cho là kia bốn khối ma thương mảnh vụn là thiên ngoại thần thiết. Có thiên đại giá trị. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Sau đó bốn người liền đem bốn khối ma thương mảnh vụn tách ra Mỗi người lấy được rồi một khối Nắm mảnh vụn sau khi trở về Tần khiếu thiên tra liền cả ngày bắt đầu nghiên cứu Nhưng là vẫn không có bất kỳ thu hoạch Nhưng là không biết rõ tại sao Tần khiếu thiên tra tu vi cũng bắt đầu không giải thích được rơi xuống Sinh cơ khí huyết cũng không giải thích được biến mất Lấy được khối này ma thương mảnh vụn không tới ngắn ngủi mấy năm thời gian Phụ thân hắn liền không giải thích được tỏa hóa mà chết Mà phụ thân hắn tỏa hóa thời điểm Trong tay chính nắm khối này ma thương mảnh vụn Cho nên hắn liền cho là khối này ma thương mảnh vụn là vật bất tường Vì vậy liền đem đem phong ấm ở đặc thù trong hộp ngọc Nhưng là theo thời gian đưa đẩy Hắn cũng liền đem chuyện nào quên mất khối này ma thương mảnh vụn cũng tùy ý nhét vào tàng bảo khố chung đợi tần khiếu thiên sau khi nói xong lý cựu tiêu liền trầm giọng hỏi dò kia ngoài ra ba cách lấy được mảnh vụn nhân là ai một người trong đó là một gã tán tu gọi là hoàng lão ma một người khác là nho môn thế lực ngọa long thư viện phó viện trưởng còn lại một người là đạo môn ngũ chấp sự làm Lý Cửu Tiêu nói ra lấy được ngoài ra Tam Mảnh Vụn Nhân lúc Lý Cửu Tiêu nhất thời trong mắt tinh quang lói lên, mà trùng hợp là một người trong đó lại là Đạo môn ngũ chấp sự, cũng là vì kia tôn gia đại tiểu thư sư tôn, vì này Đạo môn ngũ chấp sự cùng ngọa long thư viện phó viện trưởng ngược lại là tìm thật kỹ tìm, thế nhưng vì Hoàng lão ma tung tích liền không nhất định. Ngay tại lý Cửu tiêu dự định hướng tần khiếu thiên hỏi hoàng lão ma tung tích lúc. Dương quân nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Sư tôn. Kia hoàng lão ma tung tích ta biết rõ. Hắn đã bái nhập Phật môn. Ở một tòa Phật môn trong chùa miếu bên làm chủ trì. Nghe được Dương quân lại biết rõ kia hoàng lão ma tung tích. Lý Cửu tiêu ba người toàn bộ đều nhìn về hắn. Ở ba người nhìn soi mói. Dương quân lúc này giải thích Hai năm trước ta ở Tây Châu Đông Bắc khu vực lịch luyện lúc gặp Hoàng Lão Ma cùng một tên Phật Môn Cường Giả Đại Chiến Vì vậy ta liền trong bóng tối xem náo nhiệt Nhìn tận mắt tên kia Phật Môn Cường Giả Chiến thắng Hoàng Lão Ma hậu đem đồ hóa Ngay tại Đông Bắc khu vực một tòa tự miếu chung chấn thủ Lấy được Dương quân sau khi giải thích Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra một nụ cười châm biếm Được Đã có tung tích vậy thì tốt. Bây giờ ba người này cơ bản đều có cố định địa phương. Chính mình chỉ cần tìm tới cửa đem ba khối ma thương mảnh vụn tìm trở về liền có thể. Nếu là bọn họ nguyện ý trao đổi. Hắn liền dùng một ít gì đó đem đóng đổi lại. Nếu là đối phương không nguyện ý trao đổi. Vậy hắn liền tự mình đồng thủ đem ma thương mảnh vụn đoạt lại. Khác tài nguyên hắn có thể không quan tâm. Nhưng là ma thương mảnh vụn hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được. Dứt tiếng nói. Lý Cửu tiêu khẽ hô một hơi thở nói đi thôi. Vừa nói hắn liền xoay người hướng tàng bảo khố cửa ra đi tới. Tần khiếu thiên cùng tần một vũ cùng với dương quân ba người đều có điểm kinh ngạc. Bọn họ vốn muốn lý Cửu tiêu coi như không toàn bộ lấy đi nơi này tài nguyên. Cũng sẽ lấy đi một bộ phận. Thật không nghĩ đến hắn vẻn vẹn chỉ là cầm đi kia mảnh vụn mà thôi. Hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Ngắn ngồi ngần ra sau. Phản ứng kịp tần một vũ theo bản năng mở miệng nói. Chủ công. Nơi này tài nguyên không mang đi sao. Nói xong lời này sau đó. Tần một vũ mới rõ ràng. Trên gương mặt tươi cười hiện ra vẻ luống túng thần sắc. Mà tần khiếu thiên nghe được câu này. Chính là tức được sắc mặt trắng nhợt. Thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Chính mình thân khoe nữ làm người khác chủ công thì coi như xong đi. Còn phải giúp người khác vơ vét chính mình tài nguyên. Nhất định chính là bấy cha. Mặc dù mình cha làm rất thất bại. Nhưng giàu gì từ nhỏ đến lớn cũng là cưng chiều nàng. Lý cẩu tiêu cũng là cổ quái vô cùng nhìn tần khiếu thiên giống như tần một vũ. Bất quá hắn cũng không có thu nơi này còn lại tài nguyên Xoay người đi ra ngoài Thấy Lý cẩu Tiêu không chút do dự rời đi Tần Khiếu Thiên cùng Tần một Vũ cùng với Dương Quân lúc này mới đuổi vội vàng đuổi theo Vạn Cổ Ma Tổ 12 mươi 329 huyết đao tông đánh tới Đi tới tàng bảo khấu cửa vào chỗ bên ngoài đại điện một bên Tần Khiếu Thiên treo tâm lúc này mới để xuống Vốn tưởng rằng lần này nhất định phải chảy máu nhiều. Thậm chí là biến thành nghèo rớt mồng tơi. Kết quả lại là như bây giờ. Để cho hắn tâm lý không ngừng được hưng phấn hài lòng. Mặc dù hao tổn gần 30 danh cường giả. Nhưng hao tổn những tên kia cũng không phải cùng hắn một lòng. Cho nên coi như những tên kia bị rết. Hắn cũng không thèm để ý chút nào. Thậm chí có điểm kích động. Dù sao bằng vào chính hắn lực lượng thật đúng là không cách nào bất ngờ Tô Lương hệ phái ngăn cản. Bây giờ Tô Lương hệ phái nhân toàn bộ bị chém chết. Còn lại duy nhất quy hiếp cũng chỉ có huyết đao tung. Ngay tại tần khiếu thiên tâm lý âm thầm lo âu thời điểm. Một chiếc to lớn huyết sắc vân thuyền hướng đen ma sơn chạy nhanh đến. Cùng lúc đó. Vô cùng kinh khủng khí thế uy áp cũng trực tiếp từ vân tiêu vào chiều đến toàn bộ đen ma sơn cuốn tới. Cuốn tới khí thế kinh khủng uy áp nhất thời kinh động sở hữu hắc ma minh đệ tử. Mới vừa vừa nghĩ đến huyết đa tông tần khiếu thiên cũng là trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Mà Lý Cửu Tiêu cảm nhận được cổ khí thế này sau Chính là chân mày cao lại. Vốn là hắn liền muốn bây giờ để cho tần một vũ dẫn chính mình đi huyết đa tông dù sao hắn đã đáp ứng tần một vũ phải đem huyết đao tông thân tự tiêu diệt bây giờ chính mình lấy được ma thương mảnh vụn tần một vũ cũng trở thành chính mình thuộc hạ hắn tự nhiên phải giữ lời hứa hẹn chỉ là không nghĩ tới huyết đao tông nhân như thế này mà nhanh liền chủ động đưa tới cửa những ý niệm này thoáng qua sau lý cẩu tiêu trực tiếp thẳng đạp không lên Dương quân cùng tần một vũ cùng với tần khiếu thiên theo sát phía sau. Mọi người đi tới bách thước trên không đứng lại. Ánh mắt hướng phía trước bay vút tới huyết sắc vân thuyền nhìn sang. Chỉ thấy to lớn huyết sắc vân thuyền trên bung bất ngờ đứng mấy chục đạo nhân ảnh. Ở Lý Cửu tiêu đám người nhìn soi mói. Huyết sắc vân thuyền ở tại bọn hắn phía trước 50 mét nơi ngừng lại. Lúc này mọi người cũng thấy rõ huyết sắc vân thuyền trên bung những người này. Người cầm đầu rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả tóc trắng. Này vô cùng kinh khủng khí thế uy áp đó là từ trên người hắn tản mát ra. Xuất khiếu sơ kỳ tu vi. Trừ quá tên này xuất khiếu sơ kỳ tu vi huyết bào lão giả ngoại. Bên cạnh còn có một danh phân thần đỉnh phong tu vi người đàn ông trung niên. Về phần những người còn lại giống vậy thân mặc áo bào đỏ. Tu vi từ hóa thần trung kỳ đến phân thần hậu kỳ không giống nhau. Trừ quá trên bung này hơn 40 danh cường giả ngoại. Vân thuyền trong khoang thuyền bên cũng có hơn 200 danh tu sĩ. Lý Cửu tiêu đám người quan sát huyết sắc vân thuyền trên bung những người này lúc. Bọn họ cũng đang quan sát lý Cửu tiêu đám người. Quan sát song sau. Trường bào màu đỏ ngòm lão giả tóc trắng bên cạnh phân thần đỉnh phong người đàn ông trung niên nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Khiếu Thiên, ngươi cân nhắc như thế nào? Là đem ngươi gả con gái cho con của ta đâu rồi? Vẫn là phải Hắc Ma Minh hoàn toàn tiêu diệt đây. Này danh người đàn ông trung niên thanh âm rất bình thản. Phản phất tùy thời có thể đem Hắc Ma Minh tiêu diệt. Này danh người đàn ông trung niên lúc nói chuyện. Tần Một Vũ cũng cho Lý Cửu tiêu truyền âm nói. Chủ công. Phía trước nhất, cái kia lão gia hỏa là huyết đao tông huyết đao lão tổ. Cái này nói chuyện là huyết đao tông tông chủ Lệ Côn. Truyền âm cho Lý Cửu Tiêu nói rõ hai người này thân phận sau, Tần Mục Vũ lần nữa vô cùng khẩn trương truyền âm nói: "Chủ tông, huyết đao lão tổ là xuất khiếu tu sĩ, ngài có thể giết chết hắn sao?" Nghe Tần Mục Vũ hoài nghi mình lời nói, Lý Cửu Tiêu không nhịn được khóe miệng giật một cái. Bất quá hắn cũng không thèm để ý tần một vũ, càng không muốn trả lời ngu ngốc như vậy không thú vị vấn đề. Tần khiếu Thiên nhìn Lý Cửu Tiêu liếc mắt, trong lòng cũng có rồi một chút lòng tin. Lúc này nhìn Lệ Côn cười lạnh díu cợt nói: Lệ Côn, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cút đi. Muốn cưới ta nữ nhi, các ngươi huyết Đao Tông còn không có tư cách đó khi thường díu cợt tiếng cười lạnh hạ xuống, tần khiếu thiên còn có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua lý cẩu tiêu, hắn thật đúng là sợ lý cẩu tiêu bởi vì hắn những lời này mà nổi nóng, xoay người rời đi không để ý chuyện này, kia có thể gặp phiền toái, cũng may lý cẩu tiêu cứ như vậy thần sắc bình thản nhìn huyết đao tông mọi người, cũng không có gì không vui thần sắc quan sát được một màn này. Tần trong lòng khiếu thiên hơi thở phào nhẹ nhõm, Chỉ cần Lý Cửu Tiêu không có trực tiếp rời đi. Vậy đã nói rõ hôm nay chuyện này còn có vai diễn. Ngay tại tần khiếu thiên thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Lệ côn nhưng là cao mày, Trong mắt hiện ra sát ý cùng hung quang. Tần khiếu thiên. Vốn là còn định cho các ngươi hắc ma minh một cái cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra không cần thiết. Ngươi đã không muốn gạt. Chúng ta đây liền cưỡng ép cưới. Dùng ngươi hắc ma minh tới làm đồ cưới. Sát ý lấm nhiên cười gần âm thanh hạ xuống. Lệ côn nhất thời vung tay lên. Sát, kèm theo chợt quát âm thanh hạ xuống. Lệ côn dẫn đầu bùng nổ phân thần đỉnh phong tu vi. Hướng tần khiếu thiên liều chết sung phong. Mà vân thuyền trên bung trừ quá huyết đao lão tở ngoài những cường giả khác cũng rối rít bùng nổ khí thí. Hướng Lý Cửu Tiêu cùng Dương Quân cùng với tần một vũ ba người vọt tới. Nhìn vọt tới lệ côn cùng rất nhiều huyết đao tông cường giả. Tần khiếu thiên trong mắt lóe lên một tia kiêng kỷ. Nhưng việc đã đến nước này. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng trước sông lên. Hắn không tin tưởng Lý Cửu Tiêu sẽ thờ ơ không đồng lòng. Ngay tại tần khiếu thiên dự định bùng nổ khí thế nhanh đón thời điểm. Lý cẩu tiêu vô cùng băng lãnh thanh âm từ từ vang lên Muốn kết hôn ta thuộc hạ Các ngươi lá gan không nhỏ Sát ý lấm nhiên rước tiếng nói Bùng nổ khí thế vọt tới lệ côn và mấy chục xanh huyết đao tông cường giả Tất cả đều cứng ở vân tiêu bên trên Bọn họ toàn bộ đều bảo trì mỗi người động tác Không cách nào nhúc nhích chút nào phảng phất bị thi triển đình thân thuật như thế Mà giờ khắc này bất kể là lệ côn. Hay lại là còn lại huyết đao tông cường giả. Trong mắt toàn bộ đều hiện lên ra không cách nào nói rõ sợ hãi. Đứng ở vân thuyền trên bung không có sông lên trước huyết đao lão tổ giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng trầm giọng nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao phải giúp hắc ma minh xuất thủ? Nhưng mà lý cỡ tiêu chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó lệ côn bọn người trên thân liền hiện ra chân linh ma diễm. Ngọn lửa màu đen thoáng qua. Lệ côn và mấy chục xanh cường giả đều biến mất hết được vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại mấy chục nhẫn chứ vật trôi lơ lửng ở trước mặt. Mặc dù tần khiếu thiên cùng tần mục vũ cùng với dương quân cũng kiến thức qua kinh khủng như vậy vô cùng thủ đoạn. Nhưng giờ phút này thấy lúc hay lại là xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy khiếp sợ và sợ hãi. Dương quân ba người còn như vậy. Huyết đao lão tổ thì càng thêm không cần nói. Sắc mặt hắn quét một chút trở nên trắng bệch vô cùng. Vẹn vẹn từ ngón này hắn liền biết rõ lý cửa tiêu thực lực vượt qua xa hắn. Không có chút gì do dự. Huyết đao lão tổ lập tức bước ra một giọt tinh huyết. Muốn thi triển huyết đồn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà ngay tại hắn thi triển huyết đồn trước mắt. Một cổ vô cùng kinh khủng sát ý bao phủ ở trên người hắn. Tại này cổ kinh khủng sát ý bao phủ xuống. Hắn cương ngay tại chỗ. Giống vậy không cách nào nhúc nhích chút nào. Cảm thù giờ phút này tự thân tình cảnh. Huyết đau lão tổ mặt hiện lên ra sợ hãi và tuyệt vọng. tiền bối. tiền bối tha mạng. Tiểu nhân có mắt không biết thái sơn. Yêu cầu. Cầu xin tha thứ lời còn chưa nói hết trên người hắn liền giống vậy có ngọn lửa màu đen bay lên trong nháy mắt xuất khiếu sơ kỳ tu vi huyết đao lão tổ liền cùng ngọn lửa màu đen đồng thời biến mất được vô ảnh vô tung nhìn trôi lơ lửng ở vân thuyền trên bung cách kia nhẫn chữ vật tần khiếu thiên cùng tần một vũ hai cha con đều là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm vạn cổ ma tổ mười hai chương ba trăm ba mươi ngươi tự thu ship ổn thỏa một tên xuất khiếu sơ kỳ Một tên phân thần đỉnh phong Còn có vài chục xanh phân thần cùng hóa thần cường giả Kinh khủng như vậy đội hình đủ để đem hắc ma minh dễ dàng tiêu diệt nhiều lần Nhưng chính là kinh khủng như vậy đội hình Bị lý cửu tiêu nhẹ phiêu phiêu toàn bộ xóa bỏ Cả ngón tay đầu cũng không hề nhúc nhích xuống Vốn là tần một vũ cho là lý cửu tiêu chết no cũng liền chỉ là xuất khiếu sơ kỳ mà thôi Nhưng bây giờ nàng mới rõ ràng chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ. Lại có may mắn dường nào. Giờ phút này tần khiếu thiên tâm lý ngoại trừ rung động bên ngoài đó là không cách nào nói rõ kích động. Chính mình nữ nhi nhận thức vì chúa công này thật không ngờ kinh khủng. liên suất khiếu sơ kỳ cường giả cũng bị tùy tiện xóa bỏ. Mặc dù lý cử tiêu sẽ không bởi vì chính mình nữ nhi trợ giúp hắc ma minh sưng bá Nhưng là chỉ cần chuyện hôm nay truyền đi. Người sở hữu sẽ đem Lý Cửu Tiêu coi là hắc ma minh nối dựa. Dù sao Lý Cửu Tiêu là hắn nữ nhi chủ công. Nghĩ tới đây. Tần khiếu thiên nhất thời kích động đến cả người trực chiến run. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Giờ phút này Tần Mộc Vũ cũng phản ứng kịp. Vẻ mặt sùng bái kính sợ nhìn Lý Cửu Tiêu nói. Chủ công. Ngươi thật lời hại không nghĩ tới ngươi ngay cả suất khiếu cường giả cũng có thể dễ dàng xóa bỏ. nhìn kích động thành một bộ tiểu mây muội bộ dáng tần một vũ lý cẩu tiêu nhíu mày một cái, giơ tay lên đem sở hữu nhẫn chứ vật thu vào, tiếp lấy hắn tâm niệm vừa động, huyết sắc vân thuyền trong khoang thuyền bên sở hữu huyết đao tông đệ tử cũng tận số bị chân linh ma diễm chém chết, làm xong hết thảy các thứ này sau. Lý Cửu tiêu lúc này mới thần sắc bình thản nhìn Tần Mộc Vũ nói. Huyết đao tông vị trí phương ngươi ứng nên biết chưa. Mang bổn tỏa đi qua. Nghe được Lý Cửu tiêu lời này. Tần Mộc Vũ nhất thời kích động gật đầu liên tục. Biết rõ biết rõ. Chúng ta bây giờ thì đi đi. Mà Tần khiếu thiên thấy Lý Cửu tiêu muốn đi trước huyết đao tông. Lập tức biết rõ đây là muốn đi tiêu diệt huyết đao tông nhất thời vô cùng kích động mở miệng nói, tiền bối, để cho ta mang theo một ít cường giả với các ngươi cùng đi chứ, cũng có thể, nhưng mà tần khiếu thiên lời còn chưa nói hết, lý cửu tiêu liền không nghi ngờ gì nữa mở miệng nói, không cần, bổn tỏa mang hai người bọn họ đi liền có thể, từ nay về sau, tần một vũ sẽ cùng theo bổn tỏa cùng rời đi, ngươi tự thu xếp ồn tỏa, Vừa nói ra lời này Tần khiếu thiên cùng tần một vũ đều là hơi biến sắc mặt Tiếp lấy tần khiếu thiên liền vội vàng nói Tiền bối Ngài Chỉ là vừa nói ra ba chữ Tần khiếu thiên liền trầm mặt xuống Đem phải nói nuốt trở vào Yên lặng một hai hô hấp sau Tần khiếu thiên lúc này mới khẽ thở dài một cái Hướng về phía lý cổ tiêu khom mình hành lễ nói Đã như vậy Vậy thì phiền Toái Tiền Bối, nếu là tiểu nữ có không hiểu chuyện địa phương, mong rằng Tiền Bối thứ lỗi, trình trọng kỳ sự đối lý cầu tiêu đi hết lễ sau. Tần Khiếu Thiên lúc này mới nhìn về phía nữ nhi Tần Mộc Vũ. Giờ phút này hắn ánh mắt phức tạp vô cùng. Há miệng không biết rõ nói cái gì, liền do dự như vậy một lát sau, Tần Khiếu Thiên mới bắt lại chính mình nhẫn chữ vật đưa cho Tần Mộc Vũ. Nắm đi Sau này phải ngoan ngoãn nghe tiền bối lời nói Cố gắng tu luyện Cha thực lực quá yếu Không bản lĩnh thủ hổ ngươi Sau này phải dựa vào chính ngươi Nói tới chỗ này Tần khiếu thiên hốc mắt có chút ơn ướt Tâm lý ế ẩm Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ cùng chính mình nữ nhi lấy loại phương thức này phân biệt Từ nhỏ đến lớn Hắn đều đem tần một vũ coi là tâm can bảo bối như thế cưng chiều. Thỏa mãn nàng bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng là lần này hắn để cho nữ nhi thất vọng. Hắn tâm lý so với bất luận kẻ nào đều khó chịu. Nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Tốt ở chính mình nữ nhi người hiền tự có thiên tướng. Bái như vậy nhân vật mạnh mẽ vì chủ công. Mặc dù hắn không muốn để cho nữ nhi rời đi. Nhưng cũng biết rõ để cho nữ nhi đi theo lý cửu tiêu rời đi là lựa chọn tốt nhất. Lần này có lý cửu tiêu chặn lại huyết đao tung. Nhưng là lần kế đây. Chính mình nữ nhi xinh đẹp hắn rõ ràng. Coi như không có huyết đao tung. Cũng sẽ có máu gì kiếm tung cùng huyết thương tung loại. Nhìn hốc mắt phiếm hồng cha. Tần một vũ hốc mắt cũng đỏ. Lần này cha xác thực để cho nàng thất vọng. Nhưng nàng tâm lý há sẽ thật oán hận cha. Từ nhỏ đến lớn. Cha cho nàng sủng ái rất nhiều nhiều nữa. Tất cả đều thật sâu khắc ở trong đầu của nàng bên. Bất quá trải qua chuyện lần này sau đó. Nàng cũng thật sâu biết đạo lý này. Dung mạo mình ở cũng không đủ thực lực thủ hộ lúc. Cũng không cách nào ngăn trở tai họa. Chính mình ở lại hát ma minh. Chỉ mỗi mình sẽ gặp nguy hiểm cha và hắc ma minh cũng sẽ có nguy hiểm cho nên lựa chọn tốt nhất liền là theo chân lý cẩu tiêu rời đi cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau tần một vũ cố nén không làm cho mình khóc lên miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói yên tâm đi có chủ tông ở không người nào có thể thương tổn tới ta cố nén khóc lên xung động nói xong lời này tần một vũ liền tới đến lý cẩu tiêu bên người xung giọng nói Đi thôi chủ công. Nhìn nước mắt lập tức phải rơi ra tới tầng mộc vũ. Lý cẩu tiêu gật đầu một cái. Thẳng hướng huyết sắc vân thuyền đạp không chạy tới. Dương quân nhìn tầng mộc vũ như vậy. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nhỏ giọng nói. Đi thôi. Nói xong hai người liền đi theo Lý cẩu tiêu cùng đi đến huyết sắc vân thuyền trên bung. Dương quân không có ở trên bung dừng lại mà là trực tiếp tiến vào vân thuyền khoang thuyền thao túng vân thuyền ở tần khiếu thiên đầy vẻ không muốn ánh mắt nhìn soi mói huyết sắc vân thuyền chậm rãi chạy nhìn chạy vân thuyền tần khiếu thiên trong mắt nước mắt nhất thời rớt xuống hướng về phía vân thuyền trên bung nữ nhi hô lớn Vũ nhi chăm sóc kỹ chính mình nhìn chưa bao giờ chạy qua lệ cha giờ phút này rơi xuống nước mắt Tần Mộc Vũ cũng không nén được nữa rồi, trong hốc mắt tích góp nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê như thế chảy xuống. Ôm ôm ôm, Tần Mộc Vũ rơi lệ đầy mặt nhìn đạo kia thân ảnh quen thuộc càng ngày càng xa. Rốt cuộc lớn tiếng hô lên tâm lý câu nói sau cùng: Cha, ta không trách ngươi, không trách ngươi. Giờ khắc này nàng đúng là vẫn còn tha thứ cha, nàng không muốn để cho cha lưu lại nỗi tiếc nuối này. Nàng biết rõ phụ thân là yêu chính mình. Cũng không muốn làm cho mình gả cho huyết đao tông thiếu tông chủ. Nhưng là ở nơi này tàn khốc tu luyện giới. Người yếu làm sao có thể chống cự cường giả đây. Bây giờ chủ công giúp tự mình giải quyết phiền toái. Nàng trong lòng cũng liền hoàn toàn tiêu tan rồi. Mặc dù vân thuyền đã rời đi vài trăm thước khoảng cách. Nhưng là tần một vũ kêu khóc nói ra một câu nói này nhưng là vô cùng rõ ràng chuyện đến tần khiếu thiên trong lỗ tai bên Nhìn trên bung đối với chính mình vẫy tay từ biệt nữ nhi Tần khiếu thiên khóc khóc cũng lộ ra nụ cười Có thể có cái gì so với nữ nhi tha thứ chính mình còn vui vẻ sự tình đâu rồi Hắn không tiếc Đứng ở vân tiêu chi thượng khán vân thuyền rời đi phương hướng nhìn chăm chú rất lâu sau đó Tần khiếu thiên mới lau tục chải tóc bên trên lưu lại nước mắt. Tự dễu cười một tiếng sau liền khôi phục dĩ vãng lãnh khúc vô cùng bộ dáng. Giờ phút này hắn đã không phải trước hắc ma minh minh chủ rồi. Trước hắn có xương sườn mềm. Có kiêng vị. Nhưng bây giờ hắn không có rồi. Hắn không sợ bất cứ uy hiếp gì. Rời đi đen ma sơn mấy ngàn thước huyết sắc vân trên thuyền. Rơi lệ đầy mặt tần một vũ ngồi ở trên bung không nói một lời. Lý cẩu tiêu cũng không có nói gì. Ở nơi này tàn khốc vô cùng tu luyện giới. Sinh ly tử biệt là thường thấy nhất sự tình. Mà phải cải biến hết thầy. Có thể dựa vào chỉ có thực lực. Cường đại vô cùng thực lực. Ánh mắt từ trên người tần một vũ thu hồi sau. Lý cẩu tiêu liền tiến vào tu luyện rồi trạng thái ở trong mây xanh bay nhanh huyết sắc vân thuyền khoảng cách huyết Đao Tông cũng càng ngày càng gần vạn cổ ma tổ mười hai chương ba trăm ba mươi một đạo môn tuần tra đệ tử hơn một canh giờ sau Lý Cửu Tiêu ba người ngồi to lớn huyết sắc vân thuyền đi tới huyết Đao Tông lão ổ bầu trời chủ công bên dưới chính là huyết Đao Tông đợi tần mục vũ dứt tiếng nói. Lý Cẩu tiêu liền trực tiếp đạp không đi xuống hạ xuống. Dương quân cùng tần mục vũ theo sát phía sau. Làm ba người đi xuống lúc hạ xuống sau khi. Lập tức kinh đồng huyết đao bên trong tông chứa nhiều cường giả. Mặc dù huyết đao lão tổ cùng lệ tôn cùng với chứa nhiều cường giả đều bị chém chết. Nhưng ở lại huyết đao bên trong tông cường giả cũng không thiếu. Giờ phút này đạp rối rít đạp không lên. Bất quá Lý Cửu Tiêu lười cùng những con kiến hôi này nói bất kỳ nói nhảm. Phạm là đạp không lên huyết đao tông cường giả. Tất cả đều bị chân linh ma diễm đốt thành cho bụi. Không có một có thể chạy thoát. Nhìn kinh khủng như vậy một màn. Còn lại huyết đao tông thành viên nhất thời bắt đầu tứ tán chạy thoát thân. Đối với cái này nhiều chút chạy trốn huyết đao tông thành viên. Lý Cửu Tiêu cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy mở ra thần thức hướng huyết đao tông sâu bên trong đi tới. Long lão, có hay không dò xét đến bảo vật gì? Huyết đao tông bị hắc ma minh thực lực mạnh hơn rất nhiều. Chắc hẳn có thể có một ít thu hoạch. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn mới vừa cật hỏi xong. Long lão đầu liền tức giận mở miệng nói. Xú tiểu tử, nếu là có bảo vật lời nói, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không phải mở miệng Vậy khẳng định là không có bảo vật Ngươi cho rằng là bảo vật là phổ thông đá không được Còn có thể khắp nơi đều có A Bị long lão đầu như vậy đổi một câu Lý cẩu tiêu cũng liền không hỏi thêm nữa Tại hắn thần thức dò xét Rất nhanh liền tìm được hắc ma minh tàng bảo khố Hơn nữa đem vơ vét không còn gì Mặc dù không có tìm tới cái gì tốt bảo bối Nhưng là hắc ma minh tàng bảo khố bên trong tài nguyên cũng không ít. Làm Lý Cầu Tiêu vơ vét hết huyết đao tông tàng bảo khố mang theo Dương Quân cùng Tần một Vũ đi ra lúc, Vân Tiêu trên nhất thời truyền tới một đạo quát lạnh âm thanh. Các ngươi thật lớn mật, lại dám ở đạo môn chúng ta trên địa bàn tàn sát tông môn cướp đoạt tài nguyên, còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Đột nhiên xuất hiện quát lạnh âm thanh hấp dẫn Lý Cầu Tiêu ba người chú ý khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía vân tiêu lúc, bất ngờ có bốn tên thanh niên nam tử đạp không mà đứng mắt nhìn xuống bọn họ, mà bốn tên thanh niên trên người nam tử đều là mặt trường bảo, phía sau có hắc bạch song sắc âm dương ngư đồ án, hiển nhiên là là bốn gã đạo môn đệ tử, ngay tại lý cửa tiêu ba người quan sát này bốn gã đạo môn đệ tử thời điểm, này bốn gã đạo môn đệ tử cũng rơi xuống, Tây châu khu vực đông bộ toàn bộ thuộc về đảo môn quản lý. Mà nói môn quy của đó là quyết không cho phép có người tru diệt khu vực quản lý bên trong thế lực cướp đoạt tài nguyên. Bởi vì lúc trước liền phát sinh qua sự tình như thế. Lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực chém giết lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên. Mà dạng giá đó là đảo môn khu vực quản lý bên trong rất nhiều tu sĩ liên tiếp hao tổn. Vốn là đảo môn cũng không có để ý loại chuyện này dù sao chém giết tranh đoạt tài nguyên là bình thường nhất bất quá chuyện nhưng là theo chém giết tranh đoạt tài nguyên sự tình càng ngày càng nghiêm trọng hao tổn cường giả càng ngày càng nhiều đạo môn cũng ngồi không yên dù sao hao tổn những cường giả này cũng là bọn hắn đạo môn con dân tu sĩ cho nên đạo môn liền ban bố như vậy một nhánh quy củ cá nhân cùng cá nhân chém giết tranh đoạt tài nguyên thì coi như xong đi nhưng là quyết không cho phép thế lực cùng thế lực giữa chém giết tranh đoạt, cũng không cho phép hứa cường người tàn sát đại thế lực nhỏ để cướp đoạt tài nguyên. một khi bị phát hiện liền sẽ phải chịu đạo môn tất cả đệ tử đổi giết, vì thế đạo môn còn đặc biệt thành lập đội chấp pháp, rất nhiều đệ tử chấp pháp ở đạo môn khu vực quản lý môn tuần tra, mà bốn gã đạo môn đệ tử đó là bốn gã tuần tra đệ tử, đáp xuống sau đó, bốn gã đảo môn trong hàng đệ tử tu vi cao nhất tên kia hóa thần đỉnh phong đệ tử liền tiếp tục quát lạnh, lập tức quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Nếu không, giết không tha. Mặc dù bọn họ cảm nhận được lý cửa tiêu ba người tu vi không đơn giản, nhưng quả thật không sợ hãi chút nào. không bởi vì xa cách chỉ bởi vì bọn họ là đảo môn đệ tử, mà ở trong đó là đảo môn khu vực quản lý, phàm là mảnh này khu vực quản lý bên trong tu sĩ. Bất kể tu vi cao thấp. Cũng sẽ bán bọn họ những thứ này tuần tra để tử mặt mũi. Chi sở dĩ như vậy. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn phía sau đảo môn thôi. Cứ thế mãi bọn họ đã sớm dưỡng thành bá đảo như vậy vô cùng tính cách. Coi như gặp tu vi cao hơn bọn họ. Bọn họ như thường như thế. Không có bất kỳ khác biệt nhìn há mồm liền làm cho mình ba người quỳ xuống thúc thủ chịu trói này bốn gã đạo môn đệ tử. lý cửa tiêu sắc mặt âm trầm xuống. bốn cái tiểu tiểu hóa con kiến hôi cũng dám ở trước mặt mình càn rỡ. không đời hắn mở miệng. dương quân liền sát ý lẫm nhiên lạnh lùng mở miệng nói. đạo môn đệ tử thật là thật là lớn uy phong. hôm nay sẽ để cho ta dương quân tới lãnh giáo một chút. Làm dương quân báo ra bản thân danh hiệu sau đó. Bốn gã đạo môn đệ tử đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền hưng phấn cười lớn. Ha ha ha. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cái gì chó má quân công tử. Thật là đạp phá thiết hài vô mịn sử Đắc lai toàn bất phí công phu. Ngươi giết chúng ta tôn sư tỷ cả nhà. Chúng ta chính tìm ngươi khắp nơi đâu rồi. Không nghĩ tới ở nơi này đụng phải xem ra đáng đời chúc ta huyên để bốn người đi đại vận, tôn ra đại tiểu thư tôn ngọc như từ bái sư đạo môn ngũ chấp sự sau, liền trong nháy mắt thành đạo môn nhân vật quan trọng, không phải là bởi vì nàng thiên phú tu luyện, mà là bởi vì nàng dung mạo, tôn ngọc như dung mạo tuyệt sắc, dáng người dịu dàng, hơn nữa giỏi về ăn mặt, bái nhập đạo môn không bao lâu liền đem đạo môn rất nhiều thanh niên đệ tử mê điên đạo tâm thần, từng cái chen lẫn lấy lòng, mà tôn gia bị diệt tin tức truyền về nàng trong lỗ tai bên sau, tôn ngọc như liền bắn tiếng, chỉ cần cái nào đạo môn đệ tử có thể bắt quân công tử, có thể có được cùng nàng trở thành bạn lữ cơ hội. theo tin tức này truyền tới, đạo môn thanh niên đệ tử gần như đều là tựa như nổi điên bắt đầu tìm quân công tử, Mà bốn người bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giống vậy muốn một bên tuần tra một bên tìm Dương quân cùng Lý Cửu Tiêu. Vốn tưởng rằng tốt như vậy chuyện không tới phiên bọn họ trên đầu. Kết quả thật bị bọn họ đụng phải. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Nhìn hưng phấn kích động này bốn gã đạo môn đệ tử. Dương quân cùng tần một vũ mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc. Này bốn người thật đúng là không biết rõ trời cao đất rộng. Coi bọn họ là làm không có lực phản kháng chút nào con kiến hôi rồi. Nếu để cho bọn họ biết rõ lý cẩu tiêu chém giết huyết đao lão tổ cùng lệ côn đám người, không biết rõ có thể hay không còn là hưng phấn như vậy. Ngay tại Dương Quân cổ quái vô cùng nghĩ như vậy lúc, bốn gã đạo môn đệ tử cũng đè xuống tâm lý hưng phấn kích động cười lạnh một tiếng. Quân công tử Ngươi đã đưa tới cửa. Vậy hãy theo chúng ta huyên để trở về đi thôi. Tiếng cười lạnh hạ xuống. Này bốn gã đạo môn đệ tử lập tức bùng nổ tu vi khí thí. Liên thủ hướng quân công tử đánh tới. Bọn họ cũng không biết gió tiêu diệt người nhà họ tôn nhưng thật ra là Lý Cửu Tiêu. Chỉ biết gió tôn ngọc như muốn tìm người là quân công tử. Cho nên giờ phút này bọn họ cũng không có lập tức đối phó Lý Cửu Tiêu cùng Tần Mộc Vũ mà là tất cả đều xông về dương quân. nhìn hướng chính mình vọt tới này bốn gã đạo môn tuần tra đệ tử, dương quân trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. đạo môn thiên kiêu chính mình liên tiếp khiêu chiến bảy tám cái, từng cách đều vượt qua bốn người này, như không lo lắng đắc tội đạo môn, hắn khiêu chiến quá những tên kia toàn bộ đều chết hết. nhưng hôm nay này bốn người cho là liên thủ liền có thể đối phó chính mình thật là buồn cười cười lạnh một tiếng sau dương quân trực tiếp rút kiếm nghinh đón vạn cổ ma tổ mười hai chương ba trăm ba mươi hai dương quân xuất thủ quét ánh kiếm màu bạc giống như một cái màu bạc thiểm điện bay thẳng đến bốn gã đạo môn tuần tra để tử càn quét đi trong bốn người này tu vi tối cường cũng mới hóa thần đỉnh phong mà thôi căn bản là không có cách cùng đồng tu vì dương quân so sánh Cùng trong cảnh giới kiếm tu lực công kích mạnh nhất có thể không phải tùy tiện nói một chút. Mà bốn gã đạo môn tuần tra đệ tử cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng sau. Cũng là sắc mặt kịch biến. Cẩn thận. Hóa thần đỉnh phong tu vi tuần tra đệ tử kêu lên một tiếng. Không chút do dự bay ngược về phía sau kéo dài khoảng cách. Tay phải của hắn vì thứ nhất hóa thần hậu kỳ đệ tử cũng là trong nháy mắt lui nhanh. Tránh được một kiếm này. Nhưng là còn lại kia hai gã hóa thần trung kỳ lại không có may mắn như vậy. Khi bọn hắn phản ứng kịp muốn lui về phía sau lúc, ánh kiếm màu bạc trực tiếp càn quét mà tới. Phúc suy! Phúc suy! Theo hai cổ huyết chú tiêu xạ mà ra. Này hai gã tuần tra để tử đầu trực tiếp cô lỗ lỗ lăn dưới đất bên trên. Nhìn một màn này, lý cổ tiêu mặt hiện lên ra thưởng thức hài lòng thần sắc. Dương quân vốn là trời sinh kiếm thể, tu luyện kiếm đạo độ tiến triển tiến triển cực nhanh, trừ quá loại này không ai sánh bằng thiên phú ưu thế ngoại. Dương quân đối kiếm đạo ngộ tính cũng là vô cùng kinh khủng, tuổi tác như vậy liền ngộ ra được kiếm ý, là thiên tài trung thiên tài. Hơn nữa Dương quân kiếm cũng không phải là loài loạt chiêu thức, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, trực tiếp địch nhân công kích chỗ yếu đây mới là kiếm tu được gọi là lực công kích mạnh nhất nguyên nhân. kiếm đạo vốn là sát lục chi đạo. không phải là vì lòe loẹ loẹt biểu diễn, cũng không phải là vì trang sức tô điểm. mùi kiếm vừa ra, liền muốn nhuốm máu mà về, mà dương quân kiếm đắt là như vậy, có thể dùng nhanh chuẩn ác ba chữ để hình dung, lui về phía sau kéo dài khoảng cách hai gã đạo môn để tự nhìn một màn này. Chính là mặt lộ kinh hãi thần sắc Dương quân Ngươi Ngươi thật lớn mật Ngươi lại dám chém sát đạo môn chúng ta đệ tử Ngươi tìm chết Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Dương quân lá gan như thế này mà đại Trực tiếp đối với bọn họ đạo môn đệ tử hạ sát thủ Nổi giận gầm lên một tiếng sau Cầm đầu tên kia hóa thần đỉnh phong đệ tử trong nháy mắt hai tay bắt pháp quyết Thiên vi tôn Địa là vua. Càn khôn chu vi. Linh ta. Theo tên này đạo môn đệ tử một bên bắt pháp quyết một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Chu vi trăm mét bên trong linh khí trong nháy mắt hướng trong cơ thể hắn dưới vào đi vào. Ở nơi này lượng lớn linh khí dưới vào hạ. Trên người hắn tu vi khí thế cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu. Tên này đạo môn tuần tra đệ tử tu vi bất ngờ từ hóa thần đỉnh phong biến thành phân thần trung kỳ. Hơn nữa loại tu vi này biến hóa khí tức vững chắc vô cùng, vượt qua xa những thứ kia ngắn ngủi tăng cao tu vi bí pháp. Nhìn một màn này, Lý Cầu Tiêu mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin cũng là vang lên trong đầu. Ồ, quán linh thuật. Không đúng, không phải hoàn chỉnh quán linh thuật. Có ý tứ Nghe Long Lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin Lý cổ tiêu ở tâm lý hiếu kỳ hỏi dò Long Lão Cái này quán linh thuật là tăng cao tô vi bí pháp sao Không sai Đúng là tăng cao tô vi bí pháp Bất quá tiểu tử này thi triển kém xa Bản đầy đủ quán linh thuật có thể ở trong nháy mắt tăng vọt mấy cái đại cảnh giới Hơn nữa không có gì hậu quả về sau Bất quá thi triển quán linh thuật đối thể chất yêu cầu cực cao. Nếu là nhục thân cường độ không thể chịu đựng trong nháy mắt xót vào linh khí trong cơ thể. Liền sẽ trực tiếp đưa đến nhục thân nổ mạnh. Ngay tại long lão cho Lý Cửu Tiêu giải thích xong tất lúc. Tăng lên tới phân thần trung kỳ tu vi tuần cha để tử nanh cười một tiếng. Dương Quân. dám đắc tội đạo môn chúng ta. Hôm nay liền đem ngươi chém chết nơi này. Cửu thiên thần lôi. Lạc, kèm theo tên này tuần tra để tử cười gằn quát khẽ Vân tiêu trên truyền tới một tiếng ầm vang vang lớn Tiếp lấy một đạo cỡ thùng nước lôi điện trống giống xuất hiện Giống như lôi long một loại hướng dương quân bổ xuống Này một tia chớp bên trên tàn mát ra khí tức vô cùng kinh khủng Đủ để nháy mắt xét luôn phân thần sơ kỳ tu sĩ Coi như là phân thần trung kỳ tu sĩ Đối kháng này một đạo kinh khủng lôi điện cũng phải ăn chút giảm nhiều Dương quân sắc mặt giờ phút này cũng ngưng trọng đi xuống Bất quá hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi Ngược lại có loại không khỏi hưng phấn kích động Hắn thu hồi trong tay trường kiếm bình thường Khanh một tiếng đem cóng ở sau lưng trong hộp kiếm bên kiếm lấy ra Theo cái thanh này toàn thân đen nhánh trường kiếm bị hắn rút ra Vô cùng kinh khủng kiếm ý cùng sát ý trong nháy mắt ở trên người hắn phóng lên cao. Sau một khắc, hai tay nắm cái thanh này trường kiếm màu đen dương quân trực tiếp đạp không lên. Hướng về phía bổ xuống dưới lôi điện chém đi lên. Nhìn Huy kiếm chém về phía lôi điện dương quân. Lý cổ tiêu cũng không có ngăn cản. Mặc dù hắn sẽ không để cho người khác khi dễ chính mình thuộc hạ Nhưng là không có nghĩa là sẽ đưa bọn họ hoàn toàn thủ hộ. Không chịu bất cứ thương tổn gì. Kia là không có khả năng. Coi như là em gái mình. Hắn càng nhiều cũng là để cho nắm giữ thực lực của chính mình. Mà không phải xem nàng như làm phòng ấm trung đoá hoa tới bồi dưỡng. Dương quân hôm nay là hóa thần đỉnh phong tu vi. Hơn nữa lại vừa là trời sinh kiếm thể kiếm tu. Vượt cảnh giới chiến đấu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Coi như không cách nào chém chết tên này đem Tu Vi tăng lên tới phân thần trung kỳ đạo môn đệ tử. Nhưng là cùng với đối kháng lại không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là Dương quân liền cách này ngắn ngủi tăng cao Tu Vi đạo môn đệ tử đều không cách nào chiến thắng. Vậy hắn coi như quá thất vọng. Tần Mục Vũ tự nhiên cũng biết rõ quân công tử danh hiệu. Không giờ phút này quá nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Dương quân xuất thủ. Dù sao đạo môn tên này tuần tra đệ tử đem tu vi tăng lên tới phân thần trung kỳ. Mà Dương quân chỉ là hóa thần đỉnh phong. Nàng tự nhiên là có một chút lo âu. Ở tầng một vũ cùng lý cẩu tiêu cùng với một gã khác đạo môn tuần tra đệ tử nhìn soi mói. Dương quân trong tay trường kiếm màu đen bộc phát ra nhức mắt vô cùng kiếm quang. Cùng tử thiên bổ xuống dưới kinh khủng lôi điện đụng vào nhau, ầm, đụng vào nhau trước mắt. Đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn ở vân tiêu bên trên vang lên. truyền khắp chu vi mấy ngàn thước. Cỡ thùng nước kinh khủng lôi điện trực tiếp bị dương quân thanh kia bùng nổ kinh khủng kiếm quang cùng kiếm ý trường kiếm màu đen cho chém nát. Cỡ thùng nước lôi điện biến thành dày đặc nhỏ bé lôi điện. Hướng bốn phía bay đi. Giống như màu đen con rắn nhỏ. Kèm theo giày đặc vô cùng chầm đục tiếng vang tiếng vang lên. Bốn phía mặt đất xuất hiện giày đặc nám đen hố nhỏ. Kinh khủng lôi điện bị phách bể. Nhưng là Dương quân cũng bị này cổ vô cùng kinh khủng lực trùng kích hạ cho ráng xuống. Rắc rắc. Làm Dương quân bị sung kích lực ráng xuống lúc. Cứng rắn vô cùng mặt tại hắn hai chân hạ hoàn toàn nước ra. Giống như mạng nhện. Bất quá bị ráng xuống dương quân cũng không có bị bất kỳ thương thế. Lần nữa đứng lên. Nhìn một màn này. Tần một vũ nhất thời khiếp sợ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. hiển nhiên có chút không dám tin. Nhà mình chủ công vô cùng kinh khủng thì coi như xong đi. Đi theo hắn thuộc hạ lại cũng lợi hại như vậy. Đem tu vi tăng lên tới phân thần trung kỳ đạo môn tuần tra để tử thấy một màn như vậy cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn vốn tưởng rằng thi triển đạo thuật tăng cao tu vi sau là có thể dễ dàng chém chết Dương quân. Thật không nghĩ đến Dương quân đừng nói là bị chém chết. liền bị thương cũng không có. Ở nơi này danh đạo môn tuần tra để tử thuộc về trạng thái khiếp sợ lúc. Dương quân khinh thường cười lạnh. liền chút thực lực này cũng muốn sát lão tử. Buồn cười. Kèm theo tiếng cười lạnh hạ xuống dương quân thân hình chợt lói xông về tên này đạo môn tuần tra đệ tử làm người sau phản ứng kịp hốt hoảng ngăn cản lúc một đạo ánh kiếm màu đen từ hắn cổ vạc qua vạn cổ ma tổ 12. hai chương ba trăm ba mươi ba lính thành phúc suy theo một cổ máu tươi từ nơi cổ phúng ra ngoài tên này đạo môn tuần tra đệ tử biểu tình đọng lại ngươi vô cùng gian nan địa phun ra một chữ tên này đạo môn tuần tra đệ tử liền mất đi tất cả sinh cơ, phanh một tiếng đập té xuống đất, lạnh lùng nhìn té xuống đất cổ thi thể này. Dương quân sát ý lắm nhiên ánh mắt nhìn về phía còn sót lại tên kia đạo môn đệ tử, cảm nhận được dương quân sát ý lắm nhiên ánh mắt. tên này đạo môn đệ tử nhất thời cả người giật mình một cái, không có chút gì do dự. Sắc mặt trắng bệch, tên này đạo môn đệ tử lúc này hai tay bắt pháp quyết, càn khôn như lệnh, thổ độn thuật. Theo động tác của hắn, dưới chân bất ngờ xuất hiện một cái tiểu hình truyền tống trận. Ở nơi này danh đạo môn đệ tử mặt đầy may mắn cho là mình có thể chạy thoát lúc, một mực không có động tác gì Lý Cẩu Tiêu nhấc chân phải lên nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông ở Lý Cẩu Tiêu chân phải lúc rơi xuống, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng dọc theo mặt đất cuốn đi. Rắc rắc. còn thừa lại tên này đạo môn đệ tử vừa mới bố trí ra đồn thổ truyền tống trận trực tiếp bị trấn bể. vô cùng kinh khủng lực lượng cũng để cho còn thừa lại tên này đạo môn đệ tử như bị thương nặng. phúc phun ra búng máu tươi lớn. nhìn bị trấn bể truyền tống trận. phun ra máu tươi tên này đạo môn đệ tử trực tiếp bị dọa sợ đến tê liệt trên mặt đất. Dương quân thấy vậy không có bất kỳ nói nhảm, Trực tiếp tiến lên huy kiếm đem chém chết. Đem này bốn gã đạo môn để tử trên người nhẫn chứ vật vơ vét đến đồng thời sau. Dương quân này mới đi tới Lý Cửu Tiêu bên cạnh. Hắn đem bốn cái nhẫn chứ vật hai tay đưa cho Lý Cửu Tiêu. Bất quá bị Lý Cửu Tiêu cử tuyệt. Hắn không thiếu hụt những tư nguyên này. Hơn nữa những thứ này cũng là Dương quân chính mình chiến lợi phẩm. Dương quân cũng không có kiểu cách. Đem bốn cái nhẫn chữ vật chính mình thu vào. Xác nhận nơi này đang không có còn lại tài nguyên. Lý Cửu tiêu lúc này mới khẽ vô một hơi thở. Nhìn bên cạnh tần một vũ nhàn nhạt nói. Bây giờ huyết đao tông bị bị diệt. Hắc ma minh cũng sẽ không có nguy cơ gì. Ngươi liền đi theo bổn tòa thật tốt tu luyện đi. Không nên để cho bổn tòa thất vọng. Nhìn thần sắc bình thản Lý Cửu tiêu. Tần một vũ trọng trọng gật đầu một cái. Yên tâm đi chủ công. Một mưa nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chủ công đáp ứng nàng đã làm được. Nàng kia cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hơn nữa tận mắt chứng kiến quá lý cổ tiêu thực lực kinh khủng sau. Nàng đã sớm kiên định đi theo lý cổ tiêu rời đi lòng tin. Bởi vì nàng bây giờ rõ ràng biết rõ thực lực tầm quan trọng. Đợi ở Hắc Ma Minh bên trong nàng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Chỉ có đi theo Lý Cửu Tiêu. Mới có thể thu được được lực lượng cường đại cùng tương lai. Nhìn thần sắc vô cùng kiên định Tần Mộc Vũ. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách nói. Đi thôi. Vừa nói hắn liền đạp không lên. Dương quân cùng Tần Mộc Vũ theo sát phía sau. Đạp không lên ba người rời đi huyết đao tung. Tiếp tục hướng Cửu lính thành chạy tới kia ba khối ma thương mảnh vụn tung tích đã có đều tại cố định nhân thủ chung cho nên ngược lại cũng không cuống cuồng lên trên môn tìm nhưng là đi cựu lính thành ngược lại thì có chút vội vàng bởi vì lý cựu tiêu nhìn ra được phần kia cựu hận thành dương quân chấp niệm tạm thời phần này chấp niệm có lẽ không có gì nhưng là theo tu vi càng ngày càng cao phần này chấp niệm thì có thể biến thành tâm ma Chấp niệm có lúc có thể thành tựu một cách thiên kiêu, cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt một cách thiên tài, như là đã thu phục Dương quân thành vì chính mình thuộc hạ. Kia hắn đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn cầu hận chấp niệm trở ngại kỳ thành trưởng. Chỉ cần để cho Dương quân trả thù tuyết hận, giải quyết hết tâm lý chấp niệm, hắn có thể ý nghĩ thông suốt địa tu luyện kiếm đạo. Dù sao kiếm đạo muốn đó là chưa từng có từ trước đến nay tín niệm cùng đại thế. Mà chấp niệm nhưng là trở ngại tín niệm cùng đại thế tồn tại Bất quá những thứ này hắn cũng không có cho Dương quân nói nhiều Vốn là lý cổ tiêu muốn phải từ từ du lịch đến đi cổ lính thành Nhưng giờ phút này hắn nhưng là thay đổi chủ ý Dù sao biết kia ba khối ma thương mảnh vụn tung tích Du lịch hứng thú liền yếu bớt rất nhiều Cho nên rời đi huyết đao tung sau đó Lý Cửu tiêu liền trực tiếp mang theo dương quân cùng tần Mộc vũ hai người thi triển Nazi thủ đoạn. Bước ra một bước. Liền vượt qua ngàn mét khoảng cách. Liên tiếp thi triển. Giống như thuấn di tựa như. Bất quá này cũng không phải thuấn di. Chỉ có thể miễn cưỡng xưng là Nazi mà thôi. Thuấn di thần thông lý Cửu tiêu giống vậy sẽ thi triển. Nhưng thuấn di đối ma khí tiêu ha quá lớn. Không cách nào thời gian dài thi triển. Thuấn Di tiêu hao ma khí tuy nhiều. Nhưng Thuấn Di khoảng cách nhưng là ước chừng có mấy vạn thước thậm chí nhiều hơn. Đây là Na Di không cách nào so sánh. Mặc dù như vậy. Hay là đem Dương quân cùng tần một vũ chấn kinh đến tột đỉnh. Dù sao một bước vượt qua ngàn mét khoảng cách. Coi như là xuất khiếu đỉnh phong cũng không cách nào làm được. Cho nên giờ phút này bọn họ cũng mơ hồ đoán được lý cổ tiêu tu vi thật sự cảnh giới. Mà đoán được lý cổ tiêu đại khái tu vi cảnh giới sau. Bọn họ tâm lý bộc phát khiếp sợ và mừng rỡ. suất khiếu cường giả ở Tây Châu đã coi như là cường giả đỉnh cao. Vượt qua suất khiếu cảnh đại năng. Ở thế lực bình thường bên trong căn bản không tồn tại. Toàn bộ Tây Châu bên trong. Chỉ có tam đại đạo thống bên trong mới có khủng bố như vậy tồn tại. Đương nhiên, cũng có một chút tán tu kinh khủng đại năng. Nhưng là những thứ kia đại năng càng xuất vượt nhập thần. Người thường căn bản là không có cách thấy. Hơn nữa coi như gặp được cũng không nhất định có thể cảm thụ được. Có thể giờ phút này bọn họ lại thành như vậy một vị siêu cấp đại năng cường giả người theo đuổi. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Lý Cẩu Tiêu tự nhiên không tâm tư suy đoán Dương Quân cùng Tần Mục Vũ tâm lý ý nghĩ đang toàn lực thi triển Na Di. Tại hắn toàn lực đi đường hạ, nguyên bản cần phải bay một ngày dưới chặng đường, lăng là dùng không tới bốn canh giờ là được công đến. Chủ công xuyên qua phía trước hai cái núi non trùng điệp, đó là cẩu lĩnh thành chỗ. Giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về tây lý cửu tiêu cũng không có sớm nơi này lãng phí thời gian. Lần nữa thi triển na di thủ đoạn, mang theo hai người vượt qua hai cái to lớn núi non trùng điệp. nhìn về phía trước, bất ngờ thấy được một tòa ở vào chín cái to lớn núi non trùng điệp giữa cử thành trì lớn. chín cái to lớn núi non trùng điệp đem tòa thành trì này vây quanh ở chính giữa. giống như là một cái cự hồ lớn tựa như. nhìn như vậy địa thế. Lý Cẩu Tiêu liền biết Cẩu lính thành danh tự này từ đâu tới. Giờ phút này Dương Quân cũng đúng lúc cười giải thích. Cẩu lính thành chi cho nên sẽ có danh tự này. Cũng là bởi vì bốn phía này chín cái to lớn núi non trùng điệp. Trước cha của ta từng nói với ta thứ nhất tin đồn. Nói này chín cái to lớn núi non trùng điệp nhưng thật ra là chín cái chân long biến thành. Ở bảo vệ thứ gì? Bất quá này cũng mấy trăm năm sau. Cũng không có bái kiến xuất thế bảo vật gì. Ngay tại Dương quân cười nói hết tin tức này lúc. Long lão đầu thanh âm nhưng là ở lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên. Tiểu tử này nói tin đồn có thể là thật. Ta xác thực cảm nhận được một tia đặc thù khí tức. Bất quá này một tia khí tức khi có khi không. Hơn nữa khí tức phiêu hốt bất định. Tạm thời không cách nào nghĩ rằng đem vị trí. Vốn là tâm lý hiếu kỳ suy đoán lý cỡ tiêu nghe được long lão những lời này sau. Nhất thời trong mắt tinh quang lói lên. Dương quân nói tin đồn cũng không có để cho hắn để ý. Nhưng long lão đầu lời nói hắn lại không thể không để ý. Bởi vì long lão đầu cảm giác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. phàm là hắn nói nơi này bảo vật khí tức. Như vậy nơi này liền nhất định có bảo vật tồn tại nghĩ tới đây, lý cẩu tiêu cố đè xuống tâm lý hưng phấn, hướng chín cái to lớn núi non trùng điệp nhìn một cái, thu hồi ánh mắt sau, hắn mới khẽ hô một hơi thở, mang theo dương quân cùng tần một vũ hạ xuống, vạn cổ ma tổ mười hay, chương ba trăm ba mươi bốn chủ tớ gặp nhau, rất nhanh ba người liền tới đến cẩu lĩnh thành cửa thành, nộp lệ phí vào thành sau đi vào. Ngay tại lý cửa tiêu ba người đi vào bên trong thành sau Thủ hộ cửa thành thủ vệ chung có một người đột nhiên đối bên người đồng bạn mở miệng nói Mới vừa rồi ba tên kia bên trong Có một cách hình như là cái kia dương gia đại thiếu ra Cách nào dương gia đại thiếu ra Nói nhàm Đương nhiên là trời sinh kiếm thể nhưng không cách nào tu luyện cái kia dương gia đại thiếu Bị dương gia đại trưởng lão thiếu chút nữa chém chết cái kia Vừa nói ra lời này Hắn đồng bạn nhất thời kinh hô Không sai Còn giống như thật là hắn Này cũng mấy năm không có một chút biến hóa Hắn thế nào đột nhiên trở lại Bây giờ hắn trở lại nhất định là muốn báo thù, Lần này dương ra có thể có trò hay để nhìn Ở nơi này vài tên cửa thành thủ vệ kêu lên nhị luận thời điểm Một ít vào ra khỏi cửa thành tu sĩ cũng nghe được tin tức này cái kia dương gia đại thiếu không phải không cách nào tu luyện sao thế nào bây giờ trở về tới chẳng nhẽ hắn có thể tu luyện không thể nào năm đó dương gia gia chủ vì để cho trời sinh con trai của kiếm thể có thể tu luyện kết quả rơi xuống cái sinh từ đạo tiêu kết quả hắn làm sao có thể tu luyện theo từng đạo tiếng nhị luận vang lên cửa thành không ít tu sĩ nhất thời hướng lý cửa tiêu ba người đuổi theo Bọn họ muốn xác nhận một chút vừa mới nhìn thấy cái kia rốt cuộc có phải hay không là vị kia trời sinh kiếm thể dương gia đại thiếu. Dương quân lúc mới sinh ra kiếm khí trùng thiên. Vân tiêu trên hiển hóa ra vô số linh khí ngưng tụ mà thành linh kiếm. Kinh hãi chu vi mấy trăm dặm Chỉ tiếc vị này trời sinh kiếm thể lại thì không cách nào tu luyện. Để cho rất nhiều muốn thu đồ để cường giả cùng thế lực thất vọng rời đi. Chính vì vậy. Thân là Dương gia đại thiếu Dương quân ở trong vòng phương viên trăm rằm đều vô cùng nổi danh. Mà cửa lính bên trong thành tu sĩ thì càng thêm không cần nói. Bọn họ đối Dương quân càng quen thuộc. Cửa thành những thứ kia tu sĩ đuổi theo lúc. Đi ngang qua thấy Dương quân không ít tu sĩ cũng là mặt lộ kinh ngạc. Nhận ra thân phận của Dương quân. Không tới thời gian ngắn ngủi. Lý cửa tiêu ba người sau lưng liền có mấy trăm người tu sĩ đội ngũ. Bọn họ toàn bộ đều theo ba người sau lưng. Hướng về phía Dương quân chỉ điểm nghị luận. Nhìn một màn này. Dương quân hai quả đấm nắm chặt. Mặt hiện lên ra nồng nặc sát ý cùng lửa giận. Giờ phút này những thứ kia bị đè nén hiện ở tâm lý lửa giận cùng cừu hận tất cả đều trào hiện ra. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy lịch luyện. Hắn sớm liền học được rồi khắc chế cùng ẩm nút. Cho nên ở ngắn ngủi sau khi điều chỉnh. Hắn rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Lý cổ tiêu nhìn Dương Quân lần này tâm tình biến hóa. Tâm lý lần nữa âm thầm gật đầu. Cầu hận thường thường dễ dàng để cho người ta mất lý trí. Từ đó tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Muốn bước lên đỉnh phong. trừ quá thiên phú và giữ vững ngoại. Còn phải có cường đại năng lực tự kiềm chế. phẫn nộ có thể nhưng là không thể để cho phấn nộ khống chế chính mình nếu không thì sẽ bỏ ra sinh mệnh giá phàm là bước lên đỉnh phong những cường giả kia tất cả là như thế không có một người lỗ mãng ngay tại ba người một đường hướng trung tâm thành đi tới lúc sau lưng truyền tới một đạo run rẩy tiếng gọi âm ỉa đại đại thiếu ra là là ngày sao nghe được sau lưng truyền tới run rẩy tiếng gọi âm ỉa Dương quân nhất thời thân thể run lên, chậm rãi xoay người. Khi hắn thấy trong tầm mắt tóc bạc hoa dâm, vóc người lão giả lưng còng lúc, nhất thời hai mắt phiếm hồng. Nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới, phúc, phúc bá, ngài, ngài, Dương quân run dậy lời nói đều không nói được, vẹn vẹn bắt được phúc bá hai tay. Hắn vốn tưởng rằng cái này cùng ra ra một loại lão nhân đã sớm bị đại trưởng lão tên xúc Sinh kia giết đi. Không nghĩ tới Phúc Bá lại còn còn sống. Ở trước mặt mình xuất hiện. Thấy Dương Quân lần này biểu tình. Phúc Bá lập tức xác nhận thân phận của Dương Quân. Nhất thời lão Lệ Tung Hoành. Đại thiếu ra. Ngài rốt cuộc trở lại. Lão nô đợi ngài chờ thật là khổ. Nhìn lão Lệ Tung Hoành Phúc Bá. Rơi lệ đầy mặt dương quân nhất thời cùng phúc bá ôm nhau chung một chỗ, đi theo mà tới gần ngàn tên tu sĩ thấy một màn như vậy, nhất thời xôn xao một mảnh, là thực sự, hắn thật là vị kia dương gia đại thiếu dương quân, hắn thật trở lại, không nghĩ tới a, vị này dương gia đại thiếu biến mất bảy tám năm, lại lần nữa trở lại, ai, đáng tiếc a. Nếu là trời sinh kiếm thể hắn có thể đủ tu luyện Giờ phút này nhất định là Tây Châu trói mắt vô cùng đỉnh phong thiên kiêu Bọn họ cũng không biết ra giới đồn đại quân công tử chính là Dương quân Cho nên còn tưởng rằng Dương quân là cái kia không cách nào tu luyện Dương ra đại thiếu Chủ tớ mừng đến chảy nước mắt ôm nhau chốc lát mới chậm rãi tách ra Phúc bá tựa hồ nghĩ tới điều gì Vội vàng kéo Dương quân xoay người rời đi Đại thiếu gia, đi mau. Ngài trở lại tin tức một khi bị cái kia lão gia hỏa biết rõ có thể gặp phiền toái, mà lúc này Dương Quân mới cảm nhận được phúc bá tu vi, nhất thời mặt liền biến sắc, dung giọng nói: "Phúc bá tu vi của ngươi." Đại thiếu gia, đừng nói trước những thứ này, vội vàng với lão nô đi thôi. Lão nô sớm sẽ chờ ngài trở lại. Vì ngài chuẩn bị hết thảy. Vừa nói chuyện đồng thời. Không có chút nào tu vi hắn liền kéo Dương quân hướng bên cạnh trong ngõ hẻm đi tới. Dương quân không có tránh thoát. Quay đầu nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Muốn còn muốn hỏi Lý Cửu Tiêu ý tứ. Bởi vì bọn họ nguyên bổn định trực tiếp đi Dương thì gia tộc trả thù tuyết hận. Không nghĩ tới ở gặp ở nơi này rồi phúc bá. Nhìn Dương quân hỏi ánh mắt. Lý Cửu tiêu cười một tiếng lánh đảm cùng tần mục vũ đi theo. Đã tới này Cửu lính thành. Đây cũng là không nhất thời vội vã nửa khắc rồi. Nhất là ở nơi này biết rõ có bảo vật sau đó. Hắn thì càng thêm không xe nóng này rồi. Thấy Lý Cửu tiêu cùng tần mục vũ theo kịp, Dương quân cũng liền đỡ phúc bá. Mặc cho phúc bá dẫn bọn họ đi đường. Ngay tại Phúc Bá mang theo lý cửa tiêu ba người rời đi con đường chính sau. Dương gia đại thiếu gia trở lại tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửa lính thành. Đã trở thành Dương gia gia chủ mấy năm dài Dương Hoàng Thâm cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Dương Thị gia tộc tiền thính. Dương Hoàng Thâm trao mày địa nhìn con mình Dương tiêu. Ngươi chắc chắn cái kia tiểu xúc sinh lại trở lại. Nhìn tuần hỏi cha mình. Dương Tiêu Nhất thời chắc chắn vô cùng gật đầu nói Cha, chuyện này thiên chân vạn xác." Có mấy ngàn danh người vây xem tận mắt nhìn thấy Hơn nữa Lý Phúc cái kia lão gia hỏa cũng xuất hiện cùng cái kia tiểu tạp chủng nhận nhau Xác nhận không thể nghi ngờ Lấy được con mình khẳng định vô cùng trả lời Dương Hoàng Thâm Nhất thời mặt đầy sát ý cười gằn. Mấy năm trước bị cái kia tiểu xúc sinh may mắn chạy trốn không nghĩ tới hắn lại còn dám trở lại, nhìn thần sắc dữ tợn cha, dương tiêu vẻ mặt hưng phấn nói, cha, hải nhi đã sắp xếp người nhìn chằm chằm cái kia tiểu tạp chủng rồi, có muốn hay không đứa bé bây giờ nhi phải đi đưa hắn bắt trở lại, được, việc này không nên chậm trễ, bây giờ ngươi liền dẫn người đi, miễn cho bị kia tiểu xúc sinh trốn, ngoài ra đem lão già kia đào địa đạo cửa ra chặn lại, tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ người nào. Biết chưa? Yên tâm đi cha. Hải Nhi đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lần này cái kia tiểu tạp chủng vô luận như thế nào cũng không trốn thoát. Hưng phấn vô cùng cho cha lập được bảo đảm sau đó. Dương Tiêu liền không kịp chờ đợi vọt ra khỏi Tiền Thính.